truyền thuyết tử kỳ lân nữa đống tư liệu này sớm nhất là từ năm 1902 bao phủ bảy quốc gia thời gian và mức độ rộng lớn của diện tích khiến cho Trác Mọc Cường Ba không khỏi trợn mắt le lưỡi so về mức độ tường tận của nội dung thì tư liệu mà Trác Mọc Cường Ba thu thập cũng không thể bị được gã vô cùng kinh ngạc nói đây rốt cuộc là chuyện gì vậy Lữ Kính Nam giải thích trong ánh mắt đờ đẩn của Trác Mọc Cường Ba. Thực ra những chuyện liên quan đến bạc Ba La Thần Miếu không đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Từ giai đoạn cuối thanh, đầu những năm dân quốc, đến khi dân quốc đảng thành lập chính phủ, rồi nước Trung Hoa ra đời. Nó luôn nhận được sự quan tâm của nhiều phía. Quốc gia sớm đã chú ý đến bạc Ba La Thần Miếu rồi, vì nó chẳng những là phần bổ quyết lớn cho tạng truyền Phật giáo, mà cũng là minh chứng tốt nhất cho sự giao lưu dung hợp văn hóa tạng Hán. Những thứ đó phản ánh nội tình lịch sử, cuộc sống tôn giáo và văn hóa của hai dân tộc tàn hán hơn một nghìn năm trước và quan trọng hơn là từ năm một nghìn chín trăm mười bốn đến nay các thế lực nước ngoài cũng càng lúc càng tỏ ra hứng thú với ngôi miếu thần trong truyền thuyết này số lần thăm dò của bọn họ liên tiếp tăng lên mà nơi đó lại là một vùng rất lớn là khu vực không người chưa đặt đồn biên phòng vì vậy chúng ta phải đến được bạc ba la thần miếu trước khi các thế lực bên ngoài tìm thấy nó Đồng thời tiến hành công tác khai quật ngay lập tức. Trước khi các anh đưa ra kế hoạch tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu này, đã có một tổ chức luôn nghiên cứu, điều tra về bạc Ba La Thần Miếu rồi. Vì nhà nước không thể đầu tư quá nhiều tiền. Vì vậy nên hầu hết các thành viên đều tự đảm trách kinh phí điều tra. Cứ như vậy, bọn họ cũng thu thập được rất nhiều tư liệu hơn các anh rất nhiều rồi. Lần này các anh đề nghị thành lập đội khảo sát, chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Vừa hay lúc đó cũng có một nhóm thành viên hội nghiên cứu phát hiện và giải mã ý nghĩa ám thị trên một số trục cuộn tranh ở nước ngoài, mang ngược trở về Trung Quốc. Đồng thời nhà nước cũng cho rằng có một tổ chức, một đoàn khảo sát mang tính chất thăm dò. Vì vậy mới có đợt huấn luyện đặc biệt này. Nên biết rằng chỉ với một chút tư liệu của các anh, nhà nước sẽ không tùy tiện mà đồng ý thành lập đoàn khảo sát đâu, cho dù anh có tài trợ toàn bộ kinh phí cũng không được. Trục cuộn tranh ở nước ngoài mang ngược trở về Trung Quốc à? Chắc một cường ba lật tìm đóng tư liệu, nhưng không tìm được thứ nào trông giống như trục cuộn tranh cả. Lữ Kinh Nam nói, Anh không tìm thấy ở đây đâu, chỗ này đều là tư liệu đã được dịch sang tiếng Hán, chỉ là những tư liệu cơ bản, đơn giản nhất mà thôi. Còn các tư liệu về lịch sử văn vật Tây Tạng Cổ đều do các nghiên cứu viên phụ trách điều tra nghiên cứu nhìn bề ngoài thì các anh vẫn luôn tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, dường như không hề chuẩn bị bất cứ điều gì cho lần khảo sát này. Thực ra đó chỉ là để làm nghi hoặc thế lực nước ngoài. Ngầm bên dưới vẫn luôn có một tổ chức nghiên cứu rất lớn đang chuẩn bị kế hoạch toàn diện nhất cho lần xuất hành lần này của các anh. Không ngừng thu thập và cập nhật các tư liệu liên quan suốt 24 trên 24. Những công việc này cũng chỉ của nhà nước mới làm được. Nếu chỉ dựa vào cá nhân có lẽ anh điều tra cả đời cũng không thể có được nhiều tư liệu đến vậy lữ kính nam ngưng lại một chút rồi lại nói trước mắt chúng ta vẫn còn chưa biết số trục cuộn tranh ấy xuất xứ từ đâu theo dự đoán thì là văn vật quý giá bị các nhà thám hiểm nước ngoài phát hiện và mang đi từ đầu thế kỷ này giống như văn vật đôn hoàng vậy vì vậy nội dung trục cuộn toàn bộ đều dùng bột vàng để viết nên các chuyên gia gọi đó là cổ cách kim thư Cũng trở về với những cuộn trục này còn có đĩa hoa văn ba màu đời tùy, kính vàng đời tùy, tượng người đứng cầm qua. Tất cả đều là văn vật hạng một cấp nhà nước đấy. Giá trị của những cuộn trục này cực kỳ to lớn. Quan trọng nhất là trong đó có nhắc đến một số nội dung bí mật có tác dụng then chốt đối với việc tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Đây cũng là nguyên nhân đội của các anh được thành lập đó. Trác Mọc Cường 3 tham lam được qua các đầu mối, các loại tư liệu ở khắp mọi nơi. Lúc này gã mới biết, thì ra có một đội chuyên gia đang làm công tác phân tích cho chuyến du hành của bọn gã. Chẳng trách lần nào tìm Lửa Cánh Nam hỏi chuyện, cô cũng đều rất tự tin chắc chắn. Gã vừa đọc tài liệu lại vừa hỏi tiếp. Không ngờ nhiều như vậy. Thì ra luôn có chuyên gia nghiên cứu về các đầu mối này. À. Thế nhưng tại sao không cho chúng tôi biết chứ? lữ kinh nam ngăn không cho chắc một cường ba tiếp tục ngấu nghiến đọc tài liệu thu lại rồi cất đi những nội dung này đáng lẽ phải đợi đến khi mọi người hoàn thành đủ tiêu chuẩn huấn luyện tôi mới nói giờ anh biết càng nhiều lại càng không có lợi các anh lúc này cần nhất là toàn lực tập trung vào huấn luyện anh tự nhận là mình đã huấn luyện đủ rồi sao vậy tôi cho anh cơ hội tôi và anh sẽ đơn độc đấu với nhau một trận bất chấp thủ đoạn nếu như anh thắng được tôi tôi sẽ thừa nhận thành quả huấn luyện này của anh chắc mộc cường ba lắc đầu không thể nói vậy được thao trường chỉ là chết chiến trường mới là sống không thể mang chuyện ai đánh thắng ra để làm tiêu chuẩn phán đoán tình hình thực tế có thể xảy ra bất cứ thay đổi nào còn tôi thì đang cho rằng đội của chúng tôi đã có đủ năng lực ứng phó với những biến hóa đó rồi vì vậy mới hết lượt này đến lượt khác đưa ra kế hoạch xuất phát đồng thời tìm kiếm những dấu vết liên quan đến bạc ba la thần miếu. Tất nhiên, lúc ấy tôi hoàn toàn không biết còn có một nhóm chuyên gia đang giúp chúng ta tính toán chuẩn bị. Lữ Kinh Nam đứng dậy, nhìn thẳng vào Trắc Mộc Cường Ba nói Anh cảm thấy tôi huấn luyện các anh như vậy là gì cái gì? Hả? Hả? Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên gặp phải câu hỏi bất ngờ liền buộc miệng đáp tăng cường năng lực thực tiễn của chúng tôi để bán mạng cho tổ chuyên gia phải không? Lữ Kinh Nam lộ vẻ thương hại, lắc đầu thở dài. Anh hoàn toàn sai rồi. Tôi huấn luyện mọi người như vậy là vì muốn dạy các anh sống. Tiến hành huấn luyện gian khổ như vậy chỉ là để các anh học được cách sống sót trong các môi trường và điều kiện khác nhau. Cần phải biết rằng bất kể anh có bao nhiêu tiền, bao nhiêu trang bị, bao nhiêu kế hoạch, nhưng phải còn sống mới được đó mới là điều kiện căn bản để anh có thể thực hiện tất cả mọi điều giọng của trắc mộc cường ba trở nên nhỏ giận lẽ nào cô cho rằng chúng tôi chưa thể sống sót trong các môi trường khác nhau sao lữ Kinh nam cười cười còn lâu mới đủ anh cho rằng đội ngũ này đã có đủ năng lực ứng phó với mọi thay đổi hay sao chứ vừa khéo trải qua một thời gian huấn luyện khá dài tôi đang chuẩn bị tiến hành một lần khảo hạch có tính chất tổng hợp Coi như là kiểm tra giữa kỳ của các anh đi Cô dơ tập tư liệu Trong tay lên nói Muốn xem những tài liệu này đợi khi nào anh vượt qua được bài thi kia Rồi hãy nói Mắt của Trác Mọc Cường 3 sáng bừng lên Nội dung kiểm tra Gồm những gì chứ Lữ Kinh Nam đáp Đến lúc đó tôi sẽ báo cho mọi người Thôi anh đi nghỉ trước đi Trác Mọc Cường bà Ôm đầy một bụng than giang lủi thủi đi ra Vừa tới cửa, Lữ cái Nam lại nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba Tôi cần phải nhắc nhở anh Hãy chú ý đến thân phận của anh lúc này Đội của các anh là một đội thử nghiệm ghép tạm thời mà thôi Nếu không vượt qua được khảo hạch Bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ giải tán Càng không cần nhắc đến chuyện Muốn có được số tài liệu của nhà nước này làm gì Nhà nước cũng không thiếu một chút Kinh phí thám hiểm kia của anh Vì vậy, xin anh đừng lúc nào Cũng lên mặt ông chủ như thế Anh phải nhớ cho rõ này Anh chỉ là một đội viên bình thường dưới quyền của tôi mà thôi. Trác Mộc Cường ba quay đầu đi, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi dập mạnh cửa lại phía sau lưng. Mật Mã Tây Tạng phần 18 của nhà văn Hà Mã sau khi lữ cái nam tiết lộ cho trắc một cường ba biết các tài liệu mà họ đã nghiên cứu thông tin về bạc ba la thần miếu còn nhiều hơn thông tin của trắc một cường ba thập bội khi trắc một cường ba ra khỏi phòng lữ cái nam mới lẩm bẩm như nói với chính mình lại như nói với ai đó dèm ra anh ta đã không đợi được nữa rồi sau tấm rèm không ngờ cũng có người cất tiếng đó là điều tự nhiên thôi bởi vì anh ta hoàn toàn không biết gì về công việc của chúng ta đang làm cả. Tấm màn vén lên, không ngờ lại là Lạc Mã La, một con diều hâu đen đầu trên vai ông, móng sắc bấu chặt, hai mắt sáng lấp lánh như chớp điện. Cảnh giác dò xét môi trường xa lạ này. Lạc Mã La nhìn cuộn giấy trong tay, điềm đạm nói: "Đến lúc rồi, chúng ta cũng phải xem thành tích huấn luyện của nhóm này ra sao mới được." Lữ cái Nam thân thiết hỏi: có đầu mối mới ra. Lạc Ma A La nở một nụ cười hiếm thấy, vỗ vỗ lên dài. Con diều hâu liền đập cánh bay lên, chớp mắt đã quá thành một điểm đen trên bầu trời xanh thâm thẩm, cơ hồ chưa chưa từng xuất hiện. Lạc Ma A La nói như ra lệnh. Bản đồ. Trên bàn một tập bản đồ thế giới cỡ giấy A3 mau chóng được mở ra. Lạc Ma A La nhanh nhẹn lật tới trang có bản đồ châu Mỹ, miệng lẩm bẩm. Trong sử thi của các đức ni mà cũng, mà chúng ta thu thập được, có nhắc đến đoạn vị sứ giả dĩ đại nhất mang tòa thành được ánh sáng tòa chiếu tới. Mọi sự thiên liền đều được bảo tồn hoàn hảo trong bạc ba la thần miếu. Sau đó, tòa thành được ánh sáng tòa chiếu ấy vốn phải giao về cho tay thánh sứ bì ương bất nhượng. Nhưng y tây ốc bá lại không muốn giao tòa thành được ánh sáng tòa chiếu này. Cho nên, bèn lén lúc dùng bùn đất và gạch đá để phục chế một tòa thành khác. Vì không dám quỷ đi thánh vật nên đã hạ lệnh cho thuộc hạ len lén Mang ánh sáng thần thánh ấy đi tới một nơi xa tận chân trời vĩnh viễn không ai có thể tìm được Còn những chữ bột vàng mới được dịch ra thì không hoàn toàn như thế Sứ giả dĩ đại nhất mang đến tòa thánh được ánh sáng tỏa chiếu thì không sai Nhưng khi sứ giả đến trái đất nhượng thì đã thay đổi chủ ý Ông ta không giao tòa thành được ánh sáng tòa chiếu ấy cho tay thánh sứ bị ương bất nhượng nữa mà trực tiếp hạ lệnh cho Y Tây Ốc Bá, phái người hộ tống. Ông ta muốn mang tòa thành được ánh sáng tòa chiếu ấy đến chân trời. Điểm này có sự khác biệt rất lớn với sự thi. Y Tây Ốc Bá tặng cho sứ giả tiền lộ phí, phái những dũng sĩ xuất sắc nhất mang theo chiến ngao, cùng với sứ giả treo núi dược non, vượt qua biển lớn mênh mông, đến một đất nước xa lạ thần bí. Cây cối ở đó xa lớn tới tận chân trời, sinh sôi dày đặc, tạo thành rừng rậm âm u, Bốn bề đều là nguy hiểm. Khắp nơi chỗ nào cũng có những động vật và loài cây ăn thịt người mà họ chưa bao giờ trông thấy. Thậm chí có người ở đó cũng tàn bạo hiếu sát, ăn thịt người sống. Các công trình kiến trúc ở đó cao lớn hùng vĩ đồ sộ hơn bất cứ tòa cung điện nào mà họ từng nhìn thấy. Miếu thần ở đó giống như một lăng tháp. Các mặt hình tam giác chùm lại với nhau, nhìn như một ngọn núi cao chọc trời bậc thang dẫn thẳng lên tầng mây xanh. văn tự ở đó là hình đầu người và hình vẽ các loài động vật. lữ kinh nam lẩm bẩm nói: kim tự tháp. nhưng ở đó là sa mạc chứ, tại sao lại là rừng rậm? lạc mã là cười điềm đạm. còn chưa hiểu à? rừng rậm nhiệt đới đấy. những người phục mệnh trở về nói, bọn họ ở tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy trong một ngôi thần miếu của nền văn minh khác. Nhà vua ở đó đã đồng ý với họ để tòa thành của thần thánh mãi mãi bị giam cầm trong bóng đêm. Lữ cái Nam lập tức hiểu ra nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật. Cô hỏi Kim tự tháp Mai Gia? Không thể nào. Thời đó làm sao có thể vượt được Thái Bình Dương đến tận châu Mỹ cơ chứ? Hơn nữa còn trở về được nữa chứ? Lạc ma A-La nói Trên thế giới này những chuyện người hiện đại làm được Ai có thể khẳng định là người xưa không làm được? Đừng quên những câu chuyện trong Sơn Hải Kinh của người ân diệt biển. Thời điểm đó chẳng phải còn sớm hơn sứ giả của Dương Triều Cổ cách cả ngàn năm đấy sao? Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. rốt cục là cái gì vậy? Lữ Kinh Nam trầm ngâm. Lạc Ma A-La nói, Ta cũng không biết. Nhưng một người có thể bí mật mang nó đi hẳn cũng không lớn lắm vậy thì chúng ta hãy lấy chuyện vượt qua khu rừng rậm để làm bài kiểm tra giữa kỳ đi lạc ma a la vạch một vòng tròn trên bản đồ lữ khách nam nhìn cái vòng lạc ma a la vừa vẽ kinh ngạc thốt lên theo con được biết văn minh ma gia chỉ giới hạn trong bán đảo của yucatan chỗ này có phải là hơi xa không lạc ma a la nói không sai tuy ta cũng không hiểu rõ lắm nhưng mà đầu mối của họ rất rõ ràng con xem đi, ở đây có vết này. Những di tích của văn minh già được phát hiện cho đến nay chủ yếu phân bố ở phía nam của Mexico, Guatemala, Brazil, Belize, khu vực phía tây của Honduras và Salvador, xa nhất cũng dừng lại ở núi Andes. Còn ở phía đông dải Andes, độ cao trung bình trên 6.000 m đã là phạm vi của nền văn minh Inca cổ rồi. Quan điểm phổ biến hiện nay là người xưa không thể nào vượt qua được giải Andes hiểm trở được. Nhưng mà vài năm trước, các nhà khảo cổ Brazil đã phát hiện sâu trong rừng rậm Amazon có một nền văn minh nữa, hoàn toàn khác biệt với văn minh Inca cổ đại. Có đồ gốm được chế tác rất tinh xảo, có đặc trưng của cuộc sống thị tộc bộ lạc, có đường, cầu, khu canh nông, khu chăn súc, đền thờ thần và đàn tế. Là di chỉ của một xã hội văn minh phát triển cao độ, ba năm sau lại phát hiện trong rừng sâu một đài quan sát thiên văn rất giống của người Maya cổ đại. Một điều không thể tưởng tượng được là bọn họ sử dụng vật liệu là những tảng đá khổng lồ, kỹ thuật xây dựng hết sức cầu kỳ. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm khu vực này trước đây. Các nhà thám hiểm đổ bộ năm 1942 có một cánh rừng hoang du không có dấu ấn của con người và khu vực rừng nhiệt đới Amazon. Không thể nào có các công trình đá quy mô lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người ma gia cổ hoàn toàn có khả năng vượt qua dãy Andes đến rừng rậm Amazon, đặt nền móng cho cuộc sống mới. Và con đường họ đã đi có lẽ là sau khi xuống dãy Andes thì dọc theo sông Amazon mà tiến lên. Cách lý giải này đã được nhà khảo cổ tại quốc gia thuộc lưu vực sông Amazon tán động. Mỗi nước ít nhất phải đi hai đội khảo cổ tìm kiếm trong cánh rừng nguy hiểm ấy. Mấy ngày trước, đã có một phát hiện kinh người. Lữ canh Nam không biện bác được gì. Cô mới chỉ tìm hiểu lướt qua về lịch sử văn hóa di tích cổ dùng Nam Bắc Mỹ, nên đành trầm ngâm nói. Từ Butumayo, một tỉnh Tây Nam, Colombia, sát biên giới với Ecuador và Peru, đến San Marí. Liệu nơi này có hơi quá nguy hiểm với mọi người không? Hơn nữa lưu vực Amazon rộng lớn như vậy, làm sao có thể xác định được thứ chúng ta muốn tìm vẫn ở vùng đất này chứ lạc mã a la hà vọng giải thích phải không ai có thể khẳng định nhưng theo những thông tin đáng tin cậy gần đây đã phát hiện ra một thành phố chết ở khu vực này quy mô rất lớn trong đó chắc hẳn là có miếu thần chỉ là đến giờ vẫn chưa tìm thấy mà thôi lữ cái nam lại hỏi vẫn chia làm hai tổ chứ lạc mã a la gật đầu phải Như vậy mới là khảo hạch chứ. Lữ Kinh Nam có vẻ lo lắng. Vậy chúng ta nên nói cho họ thực sự hay là... Lạc Mã-a-la cúi đầu suy tư. Đôi mắt của ông này đã lộ ra vẻ trầm ngâm nặng nề. Nghĩ ngờ một lúc, cuối cùng ông cũng lên tiếng. Tạm thời chưa nói với họ vội Lữ Kinh Nam kinh ngạc thốt lên. Tại sao vậy à? Lạc Mã-a-la mỉm cười nói. Trong chuyến đi khả khả tên lý của trắc Mộc cường bà. Có một số chuyện rất kỳ quái, ta muốn tìm hiểu cho rõ đã. Lữ Kinh Nam gật gật đầu như hiểu được gì đó, nhưng cô vẫn không dám khẳng định, ngần ngừ dây lát rồi mới hỏi. Thầy Á-la, Ngài có chắc nó ở đó ư? Dù di chỉ ở trong phạm vi này, nhưng cũng đâu thể khẳng định hai tổ của chúng ta nhất định sẽ đi qua đó được chứ. Lạc Mà Á la nói, Phật sống vĩ đại toàn năng sẽ chỉ cho chúng ta con đường sáng, chớ có nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cứ đi thử một phen xem sao. Ta sẽ dẫn tổ của mình tiến thẳng về nơi đó, còn tổ của cường ba thiếu gia, bọn họ sẽ tuân theo sự sắp xếp của số mệnh. Dù thế nào, ta cũng nhất định phải đến di chị ấy xem sao. giọng nói của ông mạnh mẽ kiên quyết, đến cả lữ cánh nam cũng không dám phản đối câu nào. lạc mã là ngẩng đầu nhìn theo hướng con diều hâu đã biến mất, sắc tối đã dần buồn. ông nhủ thầm. Ma già, ma già, rốt cuộc ngươi từ đâu tới? Rốt cuộc ngươi ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật chứ? Rồi ông nhớ đến Đức Ni Đại Lạc Ma. Đức Ni Đại Lạc Ma đứng trước cửa hang trên đỉnh núi, gió thổi tung bay rau tóc, tà áo. Ông gian hai tay, ngẩng mặt kêu lớn với trời xanh, giữa cơn cuồng phong lồng lộng. Một ngàn năm rồi, chúng ta đã chờ đợi suốt một ngàn năm rồi. Tiếng vọng từ hang núi nghe như thần linh hồi đáp. Một ngàn năm, một ngàn năm. Vô số âm thanh như tiếng chuông tiếng trống, gian rền trong lòng của lạc ma Á-la. Còn ở một góc ngoài láng doanh trại, một bóng đen từ đầu chỉ cuối, dẫn đứng trước cửa sổ của lữ cánh nam, người đó chỉ lặng lẽ lắng nghe. Chắc một người bà rời nơi làm việc của lữ cánh nam, đi thẳng đến chỗ của giáo sư vương tận. Giáo sư đang ngồi trước máy vi tính làm tổng kết cho đợt đi thực tiễn vừa rồi ở rừng rậm Việt Nam. Ông đã phân loại, sắp xếp các vấn đề gặp phải trong rừng và những điểm còn thiếu sót mới bộc lộ ra một cách cực kỳ chi tiết. Trắc một cường ba kể lại cho ông cuộc nói chuyện giữa gã với lữ canh nam. Cuối cùng nói: thầy giáo, thầy nói xem, rõ ràng là có rất nhiều đầu mối như thế, tại sao không nói cho chúng ta để chúng ta còn đi tìm bạc ba la chứ? Chẳng ngờ giáo sư Phương Tân chỉ cười điềm đạm nói. Cường ba, xem ra anh vẫn chưa hiểu hết vị trí của mình rồi. Trước khi tham gia khóa huấn luyện đặc biệt, tôi đã hết sức trịnh trọng và nghiêm túc nói với anh rồi mà. Đội huấn luyện đặc biệt của nhà nước không phải đội thám hiểm nhỏ mà chúng ta tự tổ chức đâu. Hơn nữa, chuyến đi này còn có cả tính chất thám hiểm nữa. Anh có thực sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ thám hiểm là gì không hả? Chắc một Cường Ba đời đẩn nói. Nghĩa, nghĩa là gì? Giáo sư Phương Tân đáp. Trước chúng ta, nhà nước đã tổ chức không biết bao nhiêu đội ngũ chuyên nghiệp tìm kiếm bạc ba la thần miếu rồi. Khả năng sinh tồn nơi quan giả của họ, khả năng đoàn kết phối hợp giữa các thành viên trong đội của họ, kiến thức chuyên môn về lịch sử của họ. Tất cả đều hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, bọn họ không một ngoại lệ nào. Tất cả đều đã thất bại. Gọi là thất bại đấy. Ánh mắt giáo sư xa sầm, giọng nói trầm hẳn xuống. Phải nói là toàn bộ đã hy sinh vì nhiệm vụ mới đúng. Sau khi tổn thất một số lượng lớn các chuyên gia, công tác tìm kiếm bạc ba la thần miếu đã có một độ bị đình trệ. Một là do không có đầu mối gì mới, hai là bồi dưỡng nhân tài tốn thời gian. Giờ đây lại đột nhiên có đầu mối xuất hiện, nhà nước không dám mạo hiểm phái đoàn chuyên gia đi. Thế cho nên mới có đội thám hiểm được huấn luyện đặc biệt là chúng ta đây xuất hiện. Nếu như nói, các đội tìm kiếm bạc ba la thần miếu do nhà nước tổ chức khi xưa là cấp chuyên nghiệp, vậy thì nhóm của chúng ta đây chỉ có thể thuộc vào loại nghiệp dư trong nghiệp dư mà thôi. Ai cũng biết, tìm kiếm bạc ba la thần miếu không phải là đi du lịch, mà là chuyện nguy hiểm thập tử nhất sinh. Các bậc tiền bối hy sinh vì nó đã lên tới số ngàn số dạng rồi. Còn mục đích chủ yếu của việc thành lập nhóm chúng ta chính là để dò đường. Cho dù chúng ta có hy sinh trong quá trình tìm kiếm đi chăng nữa, chỉ cần có thể truyền về hoặc là ghi lại những thông tin có ích, công việc của chúng ta có thể coi như là hoàn thành rồi. Vì vậy, chưa quấn luyện chúng ta thành một cánh quân thép, họ sẽ không dễ dàng gì cho chúng ta ra chiến trường dội đâu. Còn về lợi ích của chúng ta khi tham gia đội ngũ này, một là có thể nâng cao thực lực bản thân, hay là nếu có thể sống sót trong quá trình tìm kiếm, thì chúng ta chính là những người đầu tiên tìm ra dấu vết. Lẽ nào anh thật sự cho rằng nhóm người chúng ta đây sẽ trở thành quân chủ lực để tìm kiếm bạc ba la thật biểu của nhà nước hay sao? Chúng ta chưa đến tầm ấy đâu. Về điểm này thì anh phải cố hiểu cho rõ vào. các bọc gừng bà lấy làm chán nản, chẳng trách cứ bắt bọn gã huấn luyện rồi lại tiếp tục huấn luyện. Mà lại lần nữa, không chịu nói cho bọn gã biết chuyện liên quan đến bạc ba la thần miếu. Gã còn ngỡ rằng bọn gã chính là cánh quân chủ lực duy nhất được nhà nước gửi gắm hy vọng để tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Thậm chí còn có một độ nghĩ rằng sau khi gia nhập đội huấn luyện đặc biệt, nhà nước sẽ mang hết những tư liệu về bạc ba la thần miếu nguyên nguyên vẹn vẹn đưa hết cho bọn gã. Sau đó, dốc hết sức ủng hộ bọn gã đi tìm kiếm ngôi thần miếu kia. Ai ngờ gã lại bị giáo sư Phương Tần dội cho cả một chậu nước lạnh làm nguội hết cả lửa nhiệt tình đang bừng bừng trong lòng của gã. Chỉ nghe trắc mọc cường bà nói Nhưng mà cả một chút tin tức cũng không để lộ với chúng ta thì cũng thật không ra làm sao cả. Giáo sư Phương Tần hiền hòa vỗ nhẹ lên vai của trắc mọc cường bà mỉm cười nói Anh cho rằng nhà nước cần phải nói với chúng ta những nội dung gì chứ? Nào Trước tiên để tôi phân tích cho anh xem đội ngũ của chúng ta do những người nào hợp thành đã nha. Giáo sư Phương tần bẻ bẻ ngón tay nói Người trong giới thương nhân, giáo sư về hưu, qua kiều ngoại hải mẫn mẫn có thể coi là một nửa qua kiều rồi còn gì còn cả người của phía tôn giáo nữa hai anh chàng lính quen thậm chí còn có cả người đang chịu án tù Anh nói đi, một đội quân ô hợp do đám người như vậy ghép vào Anh muốn biết được bao nhiêu điều đấy. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng nói Lữ Cánh Nam bảo chúng ta huấn luyện vẫn chưa đủ hay sao? Anh cần phải nhẫn nại. Đến lúc nói với chúng ta, cô ấy tự nhiên sẽ nói thôi. Thế nào? Đã nghĩ thông chưa? Không hiểu cũng chẳng vấn đề gì. Nghĩ cho kỹ vào đi. Anh phải nghĩ đến tầng sâu xa hơn của vấn đề. Không thể chỉ dừng lại ở mặt của sự việc thôi. Nhà nước có suy tính của nhà nước chúng ta có mục đích của chúng ta hai chuyện này hoàn toàn không có mâu thuẫn nghĩ cho kỹ mà xem Đội u uất trong lòng của trác mọc cường ba cũng dần tan đi lữ Kinh nam cũng đã nói rồi nếu vượt qua được lần khảo hạch này cô sẽ cho bọn họ đi tìm bạc ba la thần miếu gã ra khỏi phòng một mình ra bãi tập móc người ngược trên thang một lúc rồi lại trèo lên dây thừng đi qua dây thép xuống bằng vách đá khác cảm giác thoải mái lạ thường Cả nhịp thở cũng chẳng hề thay đổi chút nào. Lúc này cả thể xác lẫn tinh thần của gã đều ở trạng thái đỉnh cao. Gã cảm thấy đây chính là lúc thời cơ thích hợp nhất để xuất phát. Nếu còn chần chừ gì nữa, thời tiết chuyển lạnh tuyết lớn sẽ bịt kín đường vào núi. Có khi còn phải đợi đến sang năm cũng không chừng. Khảo hạch giữa kỳ hả? Sẽ khảo hạch thế nào đấy? Chắc một cường ba không tốn chút sức lực chụp lấy sợi dây thừng đu người qua hố cát cắm đầy cọc nhọn thả mình xuống đất thầm nhủ gã luyện tập chừng nửa tiếng trên người đã lắm tấm mồ hôi đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi bỗng cách một tiếng mặt đất bên cạnh trắc một cường ba bắn tóe ra qua lửa trắc một cường ba nhảy bật lên theo bản năng còn lờ mờ trong thấy phía xa xa có ánh lửa tóe lên gã không chút do dự dội lăn tròn dưới đất một vòng đồng thời hét lớn về phía doanh trại Có người tập kích. Viên đạn thứ hai, cơ hồ vừa sượt qua đầu gã. Nghe thấy tiếng hét của gã, một bóng đen cầm súng chạy vọt vào rừng. Nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn chắc một cường ba không cần nghĩ ngợi gì, đã lao theo gã rồi. Nhưng lúc này gã hiểu rất rõ rằng trong buổi hoàng hôn thế này, khoảng cách nơi ánh lửa tóe lên, và gã ít nhất cũng phải 500 mét. Vậy mà đối phương có thể sử dụng súng, không có thiết bị ngắm xa đặc biệt. Nhắm vào gã một cách chuẩn xác như thế Kẻ này nhất định Đã trải qua huấn luyện đặc biệt Gần như của quân nhân chuyên nghiệp Gã tay không tất sắc thế này Mà đuổi theo hắn thì thật chẳng khác nào Như tự chui đầu vào chỗ chết Người trong danh trại bị kinh động Trương Lập và Nhạc Dương chạy ra đầu tiên Và hát lớn Ai? Ai tập kích? Đường Mẫn chạy phía sau cũng quít hỏi Cường Ba, Cường Ba Anh có bị thương không? Giáo sư Vương Tân cũng theo ra hỏi Chuyện gì thế? Ông sắp theo hai khẩu tiểu liên M4 Rồi ném cả cho Trương Lập Trương Lập xông lên phía trước Trắc Mọc Cường ba cũng đuổi theo sau Đồng thời cũng bắt lấy một khẩu súng Hai người phối hợp hết sức ăn ý Trắc Mọc Cường ba vừa chạy vừa nói Chỉ có một người hình như cầm R15 Nhưng nhưng rất lờ mờ Chạy về phía tây rồi Hình như là nhầm vào tôi hay sao ấy Trương Lập ngoảnh đầu nhìn thấy bọn nhạc dương đã trở lại doanh trại lấy vũ khí chạy theo. Liền giơ tay ra hiệu cho Trác Mọc Cường Ba. Hai người chia hai hướng, trái phải chạy theo đường vòng. Người phía trước cứ chạy mãi, chạy mãi, đột nhiên biến mất tâm mất tích. Trác Mọc Cường Ba và Trương Lập lập tức có phản ứng. Cả hai người lách người một cái, cũng nắp vào phía sau một cái cây lớn đủ che kính thân mình. Trác Mọc Cường Ba đưa mắt ra hiệu với Trương Lập. Đang đứng cách mình khoảng hai mươi bước, rồi ngước lên trên. Trương Lập Hiệu Ý lập tức khoát súng ra phía sau lưng, hai tay ôm thân cây. Ba tiếng soạt vang lên, nhón một cái, treo lên ngay chặt ba, động tác linh hoạt như khỉ. Lập tức có tín hiệu đưa xuống. Đối phương đang nấp sau gốc cây thứ tư, phía trái của trắc một cường ba, cách hai người tầm ba trăm bước. Lúc này những người khác cũng đã lục tục chạy tới. Đầu tiên là ba Tang rồi ngãi lực khắc giáo sư phương tân lạc mã a la và cả lữ khánh nam trác mộc cường ba giơ hai tay lên ngón cái hướng về phía sau chia ra hai bên mấy người bọn giáo sư phương tân liền tản ra tự tìm chỗ núp một dòng dây lặng lẽ hình thành khép kẻ kia vào chính giữa chín người mỗi người cách nhau chừng trăm bước thủ ngữ của trác mộc cường ba đã cho mọi người đều biết tình huống hiện tại nhạc dương cẩn thận Lắp ống phóng lựu đạn vào phần dưới của đầu m 4 lấy ra một quả lựu đạn hơi cay lữ kính nam gật gật đầu bọn họ chuẩn bị bắt sóng kẻ tập kích đột nhiên xuất hiện này suỵt một tiếng trắc mộc gừng ba giơ ngón tay cái lên với nhạc dương nhạc dương lại trợn tròn mắt tỏ ý mình vẫn chưa bắn phát nào mọi người cẩn thận thò đầu ra quan sát chỉ thấy một màn khói trắng đã bốc lên giữa dòng dây là lựu đạn khói Xem ra đối phương cũng ý thức được tình thế gầy gò mà ra tay trước rồi. Lại có thêm mấy lưu đạn bốc khói nghi ngút được ném ra. Loáng một cái, cả nhóm đã không xác định được vị trí chính xác của kẻ bị bao dây kia ở chỗ nào nữa. Hai tiếng súng nổ, tiếng đầu tiên là của Trường Lập. Anh ta ra dấu tay, ý nói đối phương đã trèo lên cây nhảy thoát ra khỏi dòng dây. Tiếng súng thứ hai vang lên từ phía của ngải lực khắc, mọi người vội vàng chạy tụ về phía đó. Động tác hết sức nhanh nhẹn gọn gàng. Người kia chạy rất nhanh, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu bắn tỉa dài phát. Có lúc, còn ném ngược một trái lụ đạn tay F1 của Nga chế tạo quy lực cực lớn, khiến bọn Trắc Mộc Cường Ba truy đuổi cực kỳ khó khăn. Đường Mẫn ngại lực khắc suýt bị thương mấy lần. Trắc Mộc Cường Ba vô cùng tức giận. Nếu như muốn giết chết đối phương, gã chỉ cần kéo cò súng, sẽ có thể bắn y lũng lỗ chỗ như tổ ong ngay lập tức. Nhưng tâm tư của mọi người đã nhất trí, nhất định phải làm rõ xem đây là chuyện gì, không thể giết người bừa bãi được. Trác Mọc Cường Ba đột nhiên thụp người xuống, rút con dao sang cá sấu ra khỏi vỏ, ném dù một tiếng. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng dao cấm phập vào người rồi, vậy mà tên kia vẫn không kêu tiếng nào, tiếp tục mang cả con dao lao đi dùng dút. Cứ đuổi mãi, đuổi mãi, bước chân của bọn Trác Mọc Cường Ba dần chậm lại bọn họ đã tập trung huấn luyện một thời gian rất lâu rồi vô cùng thông thạo địa hình quanh đây ai nấy đều biết rõ phía trước là một dãy núi dựng đứng tuy chỉ cao có mấy chục mét nhưng rơi xuống thì khó mà tránh khỏi gãy chân gãy tay tên kia lại đang bị thương nhất định không thể nào chạy thoát được tên kia vừa trông thấy phía trước cùng đường liền quay đầu lại giương súng quét bừa một loạt đạn rồi rút chốt hai trái lựu đạn miệng hét lớn không được qua đây không được qua đây Tao chỉ cần trắc một cường ba đền mạng, không có liên quan gì đến bọn mây hết. Trắc Mộc cường ba cách gã chừng trăm bước, đã nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, liền kinh ngạc thốt lên. Là mày hả? Tên kia chẳng phải là ai khác, mà chính là ngưu nhị Oa, bị trắc một cường ba đánh cho chạy té khói ở khả khả tây lý. Lúc ấy, trắc một cường ba cũng suýt chút nữa là đã chết dưới lưỡi đao của hắn, nên có ấn tượng rất sâu đậm. Ngưu Nhị Hoa cười sằng sặc, điên cuồng, vơ quả lưu đạn về phía Trách Mộc Cường Bà nói: "Mày, mày còn nhớ tao hả? Tốt lắm, đã đến lúc mày đền mạng rồi." Con dao cá sấu cấm phập vào mông của hắn, máu nhuộm đỏ cái chiếc quần bò sẫm màu. Lúc nãy Trách Mộc Cường Bà cũng nương tay, nên lưỡi dao không sâu lắm. Ngưu Nhị Hoa dường như không hề cho họ có thời gian suy nghĩ, dùng tay ném luôn quả lựu đạn về phía Trách Mộc Cường Bà gã vội né người lao vào bãi cỏ phía sau thân cây tiếng nổ vang lên mọi người lập tức tản ra xa ngưu nhị oa lại ném ra một quả lù đạn khói nữa rồi con dao sang cá sấu kia lao vút qua màn khói bay tới chỗ của nhạc dương đang ngắm chuẩn họng súng về phía tên hòn lưu lưỡi dao lành toát lướt qua gò má của nhạc dương làm cho anh chàng toát hết cả mồ hôi lạnh khói mù tan đi tên ngưu nhị oa đã ở bên dưới vách núi mấy người đang chuẩn bị tiếp tục truy kích, bỗng nghe cách một tiếng, lại một tên bắn tỉa nữa xuất hiện, bọn trắc mật cửa ba không biết viên đạn ấy bắn từ hướng nào tới, đành phải tiếp tục nấp phía sau các gốc cây, mở mắt trân trân nhìn ngưu nhị hoa, tóc ta tóc tẩn chạy đi xa dần. Mười phút trôi qua, sau khi chắc chắn kẻ địch đã bỏ đi, mấy người mới từ từ ra khỏi các lùm cây. Nhạc Dương sắc mặt tái nhợt nói chuyện này là thế nào vậy? anh quen hắn hả cường ba thiếu gia chắc một cường ba xì mặt thuộc lại mối thù giữa gã và ngưu nhiều hoa khi ấy người nổ súng bắn chết anh trai của ngưu nhiều hoa là chính hắn chứ không phải gã kể xong hắn thắc mắc nói tại sao hắn biết mà tìm tới chỗ này chứ tại sao hắn lại biết tên tôi chứ? Với cả lần trước đụng độ với tôi hắn cũng có lợi hại thế này đâu? mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, vào lúc tất cả đều cho rằng nhóm huấn luyện này đã là một đội ngũ rất mạnh rồi, không ngờ lại để cho một kẻ bị thương chạy thoát ngay trước mũi, không ít người trong nhóm tự vấn lại. sao cả một thời gian huấn luyện dài như thế, liệu mình đã mạnh lên thật chứ? Lữ Kinh Nam từ đầu vẫn chỉ đứng một bên quan sát chứ không ra tay, lúc này mới lên tiếng hỏi chắc một cường bạc. Chẳng phải anh cho rằng mình đã huấn luyện đủ rồi hay sao? Nếu tên vừa rồi và kẻ địch của mọi người ở đây, tức là nhóm người muốn đi tìm thần miếu kia có quan hệ gì đó sao? Anh còn khăng khăng cho rằng với năng lực hiện nay là đã đủ đối phó rồi hay không? Chắc một cường bà tắc tị không nói được gì. Đường Mẫn liền lên tiếng biện bạch giúp gã. Chuyện đó khác nhau mà, chẳng qua chỉ vì chúng ta muốn bắt sống hắn, còn hắn thì lại muốn liều mạng. Nếu như nổ súng sớm hơn thì làm sao mà hắn thoát được chứ?" Lữ Kinh Nam nở một nụ cười khinh khỉnh nói: "Thôi được rồi, về doanh trại, tôi sẽ tuyên bố với mọi người địa điểm khảo hạch giữa kỳ lần này." Ở một nơi cách doanh trại quấn đội của họ hai quả núi, có một doanh trại nhỏ, bên trong liều bạc khói bay mù mịt như muốn làm cho người ta ngạt thở. mát bước vào trong rồi cũng không nhịn nổi mà ho lên sặc sụa. Mơ Kinh ngầm điếu xì gà hỏi Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Mát đáp Là ngô nhì oa Lúc nãy lôi ba trở về báo cáo Nhì oa đã thăm dò được đám người kia trở về liền nhẫn nhịn không nổi Đi tới đó đi báo thù cho anh trai hắn Bây giờ bị thương trở về rồi Cũng may là có lôi ba bắn tỉa từ xa để chặn chúng lại Bằng không, hắn cũng đã bị bọn người kia bắt sống rồi Cốn nạn mát giật nảy người mơ khinh vỗ bàn chửi tới Rặc là một lũ ngu xuẩn suýt chút nữa là hỏng hết cả kế hoạch của tao rồi cũng không xem rõ đối phương là ai trước đi tưởng rằng huấn luyện vài tháng là bay lên trời được chắc sĩ quan huấn luyện của bộ đội đặc chủng mà dễ đụng đến vậy sao trên bàn của mơ khinh có một tập hồ sơ đóng dấu tuyệt mật màu đỏ tấm ảnh trên bộ hồ sơ đó rõ ràng chính là ảnh của lữ cánh nam mơ khinh nhắm mắt lại Không khỏi nhớ đến cuộc bán đấu giá hồi mấy tháng trước. 20 triệu. Quý ngài số 012 đã trả giá 20 triệu rồi. Còn ai muốn trả thêm nữa không? Đúng là một trận long tranh hổ đấu. Xem ra mọi người có hứng thú đặc biệt với món vật đến từ phương đông này thì phải. Tôi nghĩ giá trị của nó nhất định còn hơn giá trị bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều. 20 triệu lần thứ nhất. Tráng của người điều hành đấu giá đã lắm tấm mồ hôi. Một cuộn tranh cổ giá tiêu chuẩn có 30.000 đô la Mỹ, vừa khai giá đã được nâng lên đến 3 triệu đô. Liên tiếp mấy lượt liền, không ngờ lên đến hơn chục triệu đô. Sàn đấu giá của họ xưa nay chưa bao giờ xảy ra trường hợp nào như thế cả. Đồng thời nhìn thần thái ung dung của vị khách mua thần bí kia, người điều hành đấu giá lão luyện đoán được, nếu có người cạnh tranh với nhà sưu tầm này, giá mua cuối cùng của món vật phẩm này có thể vượt quá 50 triệu đô cũng không chừng. 20 triệu đô lần thứ nhất nếu không còn ai muốn trả thêm cuộn tranh cổ xưa quý giá này sẽ thuộc về quý ngài mang số 012 đây có thể nhìn thấy được món đồ này toàn thân đều toát lên vẻ thần bí cổ xưa của phương Đông thật đúng là vật quý hiếm thấy ở đời đây mươi 21 triệu quý ngài số 103 trả 21 triệu khách mua số 012 chính là mờ khiên hắn không khỏi tò mò ngoánh đầu nhìn lại Kẻ vừa ra giá là một người đàn ông châu Á, tướng mạo rất bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Ngược lại, cô gái Phương Đông xinh đẹp bên cạnh y thì lại khiến cho người ta để ý nhiều hơn. Cô gái ấy toát lên một vẻ quyến rũ của một người đàn bà đã trưởng thành, cao ngạo nhưng xinh đẹp. Chỉ có điều ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng như người ở trên cao nhìn xuống dưới vậy. Người khác có lẽ sẽ nghĩ rằng cô ta là một loại người xinh đẹp bằng giá nhưng mơ khiên thì hiểu rất rõ ảnh mắt ấy không phải là ánh mắt của người bình thường mà là ánh mắt sắc lạnh đủ để giết người chỉ có thể rèn luyện trên chiến trường mà thôi cô ta là vệ sĩ của người đàn ông kia cũng thú vị đấy lúc này mơ khiên vẫn còn chưa thấy hoảng loạn gì hắn đã quyết đoạt cho bằng được cuốn tranh này trước đấy hắn đã chuẩn bị một trăm triệu đô la tiền mặt và xét của ngân hàng thụy sĩ Đây cũng là quy củ của sàn đấu giá ngầm. Chỉ nhận tiền mặt và xét của ngân hàng Thụy Sĩ, những thứ khác nhất loạt đều không chấp nhận. Có điều khi giá leo lên đến 80 triệu đô la, thì Mơ Khiên bắt đầu thấy quản. Bởi vì người đàn ông tướng mạo tầm thường kia vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh ung dung ấy. Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Nên biết rằng đấu giá không chỉ là sự thể hiện của khả năng tài chính mà quan trọng hơn Chính là khảo sát năng lực nhận biết giá trị của người mua đối với vật phẩm được rao bán. Một thứ như cuộn kinh thư kiểu này, giá được đưa ra bao giờ đã vượt xa giá trị thực tế của nó. Tất nhiên cái giá này không thể nào so sánh với giá trị tàn ẩn ở bên trong kinh thư là chắc chắn rồi. Vấn đề là mục đích của đối phương rõ ràng cũng giống y, quyết lấy cho bằng được cuộn kinh thư cổ này. Lẽ nào họ biết giá trị của nó chứ? Không thể có chuyện ấy được. Đây chỉ mới là nửa quyển thôi mà. Ngoài bản thân của Y ra, còn có người nào khác cũng tìm hiểu về chuyện này. Mấy người kia rốt cuộc lai lịch ra sao. Mật Hiền nghiến răng lại. Một lần nữa giơ tấm biển lên. À, 85 triệu đô la. Trời ơi, cái giá này thật đúng là quá bất ngờ rồi. 85 triệu đô la lần thứ nhất. Ây không, 88 triệu đô la. Tôi có nhìn lầm không vậy? À, không nhầm. Là 88 triệu đô la 88 triệu đô la lần thứ nhất 8 Không 90 triệu 91 triệu Mật hình bắt đầu toát mồ hôi Y kinh ngạc quay đầu lại Đối phương chẳng cần thời gian suy nghĩ Thằng cha này rốt cuộc Làm cái gì đây Có nên ám sát bọn chúng không Đợi cho bọn chúng ra khỏi nơi này Cô gái kia Không phải là một loại tầm thường đâu Còn người đàn ông, đáng chết thật, sao nhìn thế nào cũng không đoán ra thế nhỉ? Tại sao họ lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Nghĩ đến chuyện lần đó, Mơ Khiên hơi bực bội nói. Rốt cuộc là bọn chúng muốn huấn luyện đến tận bao giờ đây? Max không để lỡ cơ hội nói ngay. Việc này ngưu nhì hoa có mang về một tin tức. Hứng? Mơ Khiên lập tức hỏi. Người đang ở đâu? Ngưu nhì oa nằm ở trên giường, sắc mặt thì tái nhợt. Một người khác đang giúp hắn cầm máu. Hắn đau đến nỗi, nghiến răng kèn kẹt, kẹt. Nhát dao kia của Trác mộc cường ba đã đâm vào tầng động mạch, không nhổ ra còn đỡ. Vừa nhổ ra là máu đã tuôn ra như suối. Mơ khiên không thể không cúi sát người xuống cạnh ngưu nhì oa. Nghe hắn thì thầm rên rỉ. Càng nghe, gương mặt lạnh lẽo của y hiện dần lên một nụ cười. Thật không? Mơ khiên hỏi nhì oa yếu ớt gật đầu thay lời đáp mơ khinh tức khắc trở lại liều lớn đồng thời dặn dò tìm bản đồ lên đây cho tao bản đồ chi tiết khu vực nam mỹ ấy max căng thẳng đứng hậu bên cạnh chỉ thấy mơ khinh hưng phấn đến nỗi quên cả chầm thuốc không ngừng lấy bút vạch lên bản đồ những vòng tròn khác nhau một tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng y cũng ngẩng đầu lên mừng rỡ nói đúng đúng là như vậy rồi Rồi lại như sực nghĩ ra điều gì, y tức giận quát lớn. Hừm, <cười> dám gạt tao hả? Max không hiểu rốt cuộc ông chủ đang giận dữ hay là mừng rỡ, chỉ biết run rẩy về giặt hỏi. Rốt cuộc... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông chủ? Ánh mắt sắc bén của Mơ Khiên quét qua, làm cho Max càng thêm thấp thỏm không yên. Một lúc lâu sau mới thấy nét mặt của Mơ Khiên giãn ra cười cười nói. Bọn chúng có đầu mối mới xem ra chúng ta phải xuất phát đến nơi rồi chuẩn bị vé máy bay đi Colombia cho tao để tao nghĩ xem đi thành phố nào thì tiện hơn Mas tưởng mình nghe lầm tìm báo vật ở Tây Tạng với Colombia thì có gì liên quan đến nhau chứ hắn ngờ vực hỏi lại lần nữa Colombia ông chủ ông nói là Colombia phải không ạ Merkin ngẩng đầu lên nói đương nhiên rồi Từ những năm năm mươi thế kỷ trước, người ta đã suy đoán ra thứ rất có thể đã bị tổ tiên người Tạng mang đến châu Mỹ, đồng thời biến mất cùng với nền văn minh Maya cổ đại. Tao khai quật nhiều di chỉ Maya như thế, chẳng lẽ là để nghiên cứu lịch sử chắc? Chủ đích của tao là tao muốn tìm trong ba đầu mối quan trọng mà Stanley tốn cả đời cũng không tìm ra. Chỉ tiếc là đến giờ tao vẫn chưa đào được cái gì. Càng về sau, di chỉ của Maya càng bị người ta khai quật nhiều, cơ hội tìm thấy món vật đó càng nhỏ bé dần đi. À, phát hiện này rất có thể là nhóm di chỉ thành phố Maya cuối cùng rồi. Mấy ngày trước ta cũng nhận được tin đấy, nhưng cũng không chú ý cho lắm, giờ nghĩ lại mới thấy đúng. Thứ đó rất có thể trong khu thành cổ mới phát hiện lần này. Nhìn ký hiệu trên bản đồ, Matt nói, à "Ông chủ tôi nhớ ông đã từng bảo với tôi là đế quốc ma thời kỳ phồn thịnh nhất cũng không thể vượt qua được giải ende chỗ mà ông vừa vẽ đó Khóe miệng của mơ khiên nở ra một nụ cười lạnh lẽo ừ chuyện ấy từ lâu lắm rồi hồi đó tao chỉ là kẻ mới được học nghề chỉ biết những thứ trên sách vở nhưng lần này thì khác tao đảm bảo một trăm phần trăm trong rừng rậm amazon có tàn tích của văn minh ma từ venezuela colombia Ecuador kéo dài đến tận Brazil chỗ nào cũng có hết Maskin kinh ngạc thốt lên sao sao ông chủ chắc chắn như vậy được chuẩn bị trước khi lên đường Markin nói bởi vì mấy năm trước chính tao đã được người ta dẫn đi khai quật một tòa thành cổ ma già khổng lồ ở khu vực này mấy thằng cha lý thuyết kia chỉ biết nói thôi cái gì mà trong rừng rậm nhiệt đới không có nhiều nguyên liệu đá không thể xây dựng thành trì bằng đá cỡ lớn kia chứ Bọn họ đánh giá sức mạnh và trí tuệ của cổ nhân quá thấp rồi. Người dẫn tao đi hồi ấy còn nói, Người ma già cổ chẳng những có thể vượt qua dải Andes cao 5.600 mét, mà còn khai thác những tảng đá nặng đến mấy trăm tấn ở núi Andes, rồi lợi dụng đường thủy vận chuyển sâu tận trong rừng rậm cách đó mấy ngàn cây số để mà xây dựng thành bang, dựng nên một nền văn minh mới. Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm gì chứ? Max lại hỏi, mỉm cười thần bí nếu như tao không lầm thì có lẽ là một tấm gương nói xong nụ cười của y liền trở nên âm trầm lạnh lẽo bọn chúng cũng xảo quyệt lắm bề ngoài thì chỉ là tiến hành huấn luyện bình thường cơ hồ chẳng liên quan gì đến chuyện tìm kiếm lần này thực ra chắc chắn là còn một đội ngũ khác trong bóng tối chuyên thu thập các đầu mối cho bọn chúng nữa cả tao cũng suýt chút nữa là đã bị gạt rồi tìm chó à! Từ đầu, tao đã nói thế nào với mày rồi? Trên thế giới này, căn bản không thể nào có người gì một con chó mà trả giá lớn như vậy. Chắc chắn là bọn chúng đã nhắm đến thần miếu chứ chẳng sai đâu. Tìm chó, chắn qua chỉ là cái cớ che đậy mà thôi. Người Trung Quốc hả? Giảo hoạt thật đấy. Lần này chúng ta nhất định phải đi trước chúng một bước. Báo cho tất cả chúng nó nhổ trại về Ha Sa. Ngày mai, tao muốn thấy mặt trời trên cạn Asi. Nói tới người Trung Quốc giả hoạt, nụ cười trên mặt của Mơ Kinh phút chốc biến mất. Y nhớ đến một người lần đó đã dẫn Y đi, nhớ lại đôi mắt u quốc đó. Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy đôi mắt u quốc đó, lúc nào Y cũng thấy trong lòng rung rung. Lữ Kinh Nam tuyên bố quy định chi tiết của chuyến khảo hạch lần này vẫn chia thành hai tổ như mọi lần trước. Tổ nào rút được lá thăm màu đỏ sẽ được xuất phát trước một ngày. Khởi hành từ Butumejo ở Ecuador, không được sử dụng các phương tiện giao thông hiện đại phải tự nghĩ cách tránh quân biên phòng của ecuador và peru cũng có thể đi qua colombia đích đến là samari ở peru tất cả mọi người đều chỉ có thời gian một ngày để thu thập và sắp xếp tư liệu vì không thể vận chuyển trang bị và vũ khí tới ecuador nên tất cả mọi thứ thiết yếu đều chỉ có thể đến ecuador rồi tự tìm lấy hành trình này tổng cộng khoảng hai trăm cây số Mỗi đội có thời gian 10 ngày. Nếu sau 10 ngày mà không thấy đến địa điểm tập kết, thì sẽ triển khai hành động giải cứu. Cuối cùng Lữ Kinh Nam nói, Chúng ta phải tính toán đến tình huống xấu nhất. Nếu kẻ vừa đào tẩu kia chính là người của đối thủ cạnh tranh, không may lại để cho hắn nghe được tin tức này. Vậy thì trên đường, mọi người rất có thể sẽ gặp phải trợ lực hết sức lớn. Hơn nữa, chúng ta còn phải đến nơi trước bọn chúng nữa. Trương Lập hỏi, Không phải đấy chứ, chúng ta chỉ khảo hạch thôi mà, nếu ở đó nguy hiểm, bọn chúng cần quái gì phải đi theo chúng ta mà chịu khổ chứ? Chẳng lẽ bọn chúng muốn luyện tập chung với chúng ta chắc? Những người xung quanh nghe vậy đều cười ồ lên. Lạc mã là ngầm đánh mắt, ra hiệu với lữ cái nam, cô liền nói. Tóm lại, cẩn thận dẫn hơn. Chắc một cường ba trầm ngâm Câu này là ý gì nhỉ? Đến nơi trước bọn chúng là sao? Trải qua tập quấn và học tập một cách có hệ thống, giờ thì mọi người đều biết rõ. Trước khi xuất phát đến một nơi nào đó, thu thập chỉnh lý các dữ liệu liên quan là việc không thể thiếu được. Dữ liệu đó chẳng những giúp họ đến nơi một cách nhanh chóng tiện lợi, mà còn có thể cứu mạng họ trong những lúc quan trọng nhất. Mạng Internet nối với trang web thư viện Ritaka rất nhanh. Họ tìm trong kho dữ liệu lớn nhất thế giới ấy những thông tin liên quan đến các nước Nam Mỹ, đặc biệt là tất cả thông tin về ba nước Colombia, Peru, Ecuador Trương Lập vừa di chuột vừa nói Tôi thấy lần khảo hạch giữa kỳ này cũng dễ quá chứ Mười ngày đi hai trăm cây số Dù đi như đi dạo cũng xong được còn gì Nhạc Dương đang dùng máy tính bên trái Trương Lập Nghe vậy liền nói Không đâu, xem ra anh còn chưa hiểu rõ tình hình của ba nước này cho lắm rồi Vậy thì nói theo cách khác Chắc chắn sẽ làm cho anh thấy hấp dẫn hơn đấy Rừng rậm Amazon đấy. Trương Lập sực hiểu. Amazon? Có điều chúng ta đã đi tới Bana, địa hình không phải cũng đại khái như vậy sao? Chắc một cường bà ngồi bên phải Trương Lập, đang nhập vài từ khóa tìm kiếm, cũng lên tiếng hỏi. Anh biết gì về rừng rậm Amazon rồi? Trương Lập nghĩ ngợi dây lát đáp. Tôi biết có cá ăn thịt người, hình như còn là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới phải không? Bà Tang ngồi bên phải của Trác Mộc Cường Ba, đang chép tư liệu trên mạng vào một cuốn sổ, nghe Trương Lập trả lời thế liền cười khẩy một tiếng. Nhạc Dương cũng bắt đầu ghi chép dữ liệu trên mạng, vừa ghi vừa nói. "Không chỉ có vậy thôi đâu, lưu vực sông Amazon là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh lớn nhất thế giới, còn gọi là lá phổi của hành tinh. Trong hơn 20.000 loài thực vật được biết đến trên thế giới, Nam Mỹ đã có đến hơn 19.000 loài rồi." phần trăm trong số đó đều phân bố trong khu vực rừng mưa nhiệt đới. Diện tích rừng Amazon chiếm 2 phần 3 diện tích rừng toàn cầu. Anh thử nghĩ mà xem. Đột nhiên, anh ta rú lên. A, tìm thấy rồi. Nhìn dòng Amazon chạy vắt ngang Nam Mỹ này mà xem. Đây, khởi nguồn từ dải Andes ở Peru. Sông dài 6440km là con sông dài thứ hai trên thế giới. Chỉ kém sông Ninh dài 6695 số mà thôi. Lượng nước thì rất dồi dào. Mỗi giây đổ 116000 mét khối nước ngọt vào Đại Tây Dương. Chiếm một phần năm lưu lượng nước sông đổ ra biển trên toàn cầu. Bà Tàng lạnh lùng nói. Ngoài cái tên lá phổi của địa cầu, nó còn được gọi bằng một cái tên khác nữa. Chính là địa ngục màu xanh. Ý muốn nói người ở trong rừng nguy hiểm như là vào địa ngục vậy. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút, là chết lúc nào cũng không hay chẳng chơi đâu trương lập cười khẽ một tiếng đột nhiên trần tròn mắt lên nhìn chằm chằm vào một ức ảnh miệng há hốc như muốn chảy nước miếng đến nơi vậy thích tú nói đây nhìn đi nhìn đi thì ra đàn bà thổ dân sống trong rừng chẳng ai mặc quần áo hết cả này nhạc dương ở bên cạnh nghe thế liền thò đầu lại xem rồi tán thưởng hay quá rồi còn gì anh có thể đến đấy làm rễ đấy Nhìn chữ giới thiệu bên dưới đi Đừng có kích động quá mà không đọc nổi tiếng Anh đây nha Trương Lập nhìn từ tiếng Anh bên dưới tấm ảnh trên màn hình Đúng là không biết chữ gì Đành cầu cứu Nhạc Dương A, này Nghĩa là gì vậy Nhạc Dương hạ giọng giải thích Bộ lạc ăn thịt người đấy Chắc một Cường Ba lên tiếng Thôi, đừng có đùa nữa Tôi càng xem càng cảm thấy Nơi này nguy hiểm đấy Chỉ sợ còn nguy hiểm hơn tất cả những nơi mà chúng ta từng đi qua cộng lại thôi. Chủ yếu là vì nhân tố nguy hiểm ở khu vực này quá nhiều. Nếu để sau 10 ngày mới đến đích thì mới mất mặt đấy. Trương Lập nói, Thực ra, vượt qua khu rừng này cũng không khó lắm. Vấn đề là có rất nhiều thứ đã dùng quen tay rồi mà không thể mang theo. Không có công cụ thuận tay thì khó tiếng lắm đấy. Trắc Mộc Cường Ba lắc lắc cổ tay nói, Sai, sai rồi chỉ có vũ khí là không mang theo được thôi còn đa số công cụ chúng ta vẫn hay sử dụng đều có thể mang theo được cả mà trên cổ tay của gã đang đeo một chiếc đồng hồ nguyên tử thiết kế tạo hình thoạt nhìn không khác gì đồng hồ điện tử thông thường cả nhưng loại đồng hồ sử dụng năng lượng mặt trời này vĩnh viễn không bao giờ phải thay pin thời gian sai lệch không quá một giây trên 300 năm khả năng chống nước chịu chấn động cũng đạt tiêu chuẩn đặc biệt có thể chịu áp lực ở độ sâu 50 mét dưới mặt nước. Cũng có thể chịu được sóng xung kích của 10 cân thuốc nổ TNT, sản sinh trong một phạm vi một mét vuông. Hơn nữa, ngoài màn hình dạ quang ra, nó còn có thêm một cái đèn pha cỡ nhỏ, phạm vi chiếu sáng lên đến 5 mét. Trong khoảng cách 100 mét trở xuống, có thể sử dụng như thiết bị truyền tin tín hiệu cỡ nhỏ. Ngoài ra, còn có một số công dụng nhỏ khác nữa. Đeo loại đồng hồ này trên tay, không hải quan ở sân bay nào giữ lại xét hỏi làm gì. Tất nhiên, do yếu tố giá cả quyết định, nên ngoài những người như Trắc Mộc Cường Ba, số lượng nhà thám hiểm sử dụng nó cũng cực kỳ hiếm hoi. Trương Lập nghĩ ngợi dây lát rồi nói, Phải rồi, Cường Ba thiếu gia, không biết con dao găm quân dụng của anh có mang đi được không nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba nói, Chắc là được thôi, đến lúc ấy rồi nghĩ cách vậy. Nhạc Dương liếc mắt ra cửa nói, cường bà tiêu gia công chúa của anh đến rồi kìa đường mẫn đứng ngoài cửa đang trợn tròn đôi mắt to nhìn chắc mọc cường bà Chắc mọc cường bà dẫn đường mẫn ra ngoài thấp giọng hỏi sao tổ của em đã chuẩn bị xong tư liệu rồi à đường mẫn cúi gầm mặt xuống gật gật đầu Ừm, um, xong rồi cô e thẹn trong vòng tay ôm của trác mọc cường bà ướp mặt vào bộ ngực vạm vỡ của gã một hồi lâu sau cũng không nói gì rồi lại ngẩng đầu lên muôn vàng tình cảm dân trào trong cặp mắt đẹp long lanh mê hồn bầm môi nói cực ba hành trình lần này nguy hiểm lắm đấy các một cừu ba vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô dịu dàng nói sao thế em sợ hả đường mẫn bướng bỉnh giận dỗi nói không sợ cô lại áp mặt vào chặt hơn nữa thầm thì nói chỉ cần được bên anh em chẳng có sợ gì hết á Nhưng vừa nói nhất lời, mí mắt đã đỏ mộng lên. Chắc một cường ba biết rõ, đường mẫn vì muốn theo gã, nên mới tham gia kế hoạch lần này. Cô cũng đã phải chịu khổ không phải ít. Đôi bàn tay như bức năng kia đã chai hết cả. Làn da trắng như ngọc, bị phơi nắng đến độ chuyển sang màu cà phê, chỉ vì câu hẹn ước kia. Dù sống dù chết, cũng không rời xa nhau lần nào nữa. Còn chuyến đi lần này, thực ra đường mẫn rất sợ. Cô không sợ cạm bẫy, hay là lũ hung đồ cầm súng cầm dao, mà sợ nhất là những loài động vật nhỏ xấu xí không biết tên nào đó, mà trong rừng rậm nhiệt đới thì cái giống ấy là nhiều nhất. Trác Mộc Cường ba nâng gương mặt thân thiết ấy lên, hôn phớt lên trán của cô như chuồn chuồn điểm nước dịu dàng an ủi. Yên tâm đi, không có xảy ra chuyện gì đâu. Giáo sư Phương Tần và chú Mao Lạp sẽ chăm sóc cho em. Em phải kiên cường lên chứ, dũng cảm lên, biết không? đường mẫn dùng dần lắc đầu tinh nghịch nói, um, anh cũng phải cẩn thận đấy. cả tổ của anh người nào người nấy đều là phần tử phá hoại em lo lắm. lần này khác như những lần trước trong rừng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ chí mạng đó. trắc Mộc cường ba mỉm cười yên tâm đi họ biết thế nào là nguy hiểm mà em mới phải chú ý đấy. không được bướng bỉnh quá phải nghe lời giáo sư em mới là người nghịch ngợm nhất trong tổ đấy làm gì có chứ. Trắc một cường bà trở lại máy tính, ngồi chưa được hai phút, Trương Lập đã suýt suýt thì thầm. Cường và thiên gia, bà chẳng đến kia. Trắc một cường bà thở dài một tiếng ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên Lữ Kính Nam đã đứng trước cửa, chỉ ngón tay về phía gã ngoắc ngoắc, ra hiệu cho gã ra ngoài. Trắc một cường bà lại đứng lên đi ra. Lữ Kính Nam nhìn gã với vẻ mặt rất nghiêm túc. Lúc này không ai biết trong lòng của cô đang nghĩ gì cả. Trắc Mộc Thường Ba lên tiếng hỏi trước. Giáo quan, tìm tôi có việc gì vậy? Khóe miệng của lưỡi cánh nam khẽ giật giật một chút. Cô trầm tư trong thoáng chốc, Cuối cùng chỉ buông ra có một câu. Lần này phải cẩn thận đấy. Trắc Mộc Thường Ba mỉm cười lịch sự đáp. Cảm ơn. Nhìn Trắc Mộc Thường Ba đi ra đi vào. Trưng lập xếp xoa nói. Ôi! Sao không ai tìm tôi thế này? Nhạc Dương cười nói. Anh không nhìn lại mình đi. Người ta là cường ba viết gia. Cao to anh Tuấn. Thân hình dũng mãnh, Gia tài thì bạc triệu. Lại có kinh nghiệm sống nữa. Lại biết cách quan tâm tới phụ nữ. Lại có cảm giác an toàn. Và đáng tin cậy của người đàn ông. Muốn trí tuệ có trí tuệ. Muốn cơ bắp có cơ bắp. Nhép con như anh thì có cái gì chứ? Trương Lập gãi gãi đầu nói. ừm. Um, Nói cũng phải quá nhỉ Nhạc Dương tiếp tục nói, Loại thượng hảo hạng trong đám đàn ông như thế, Ngoài trong tiểu thuyết, Với trên phim ra, Tôi chưa thấy ở đâu cả. Nếu tôi là đàn bà, Chắc tôi cũng chỉ mong sao, Được bám đuôi của anh ta cả ngày, Rồi gọi một tiếng. Vừa nói, Nhạc Dương vừa làm bộ hai tay ôm ngực, Thẻ thà thẻ thoạt nói, Anh Cường ba ơi, Anh Cường ba, Anh Cường ba à. Làm cho Trương Lập rỡn cả tóc gáy, nhưng trong lòng vẫn lấy làm không phục tự nhủ. Đàn ông thượng hảo hạng cái gì chứ? Thế sao còn phải ly hôn làm gì nữa? Này, làm gì thế? Chắc mà cường ba đứng sau lưng hỏi, Nhạc Dương giật bắn mình rồi nói, Ủa, quay lại nhanh thế à? Trương Lập tức khắc nhổm lên hỏi, Sao, thế nào rồi? Bà chàng đó nói gì với anh thế, Cường bà thứ gia? Liên quan gì đến cậu? Nói đi bà, Cường bà thứ gia, nhạc dương cả cậu cũng muốn quậy nữa hả sao cô ta có tỏ thái độ gì không phải đấy có không nhàn rỗi quá hả sao mà không học theo anh ba Tan kia kìa đi chuẩn bị tư liệu đi mật mã tây tạng phần mười chín cảng axit cách thủ đô bogota của colombia hơn tám trăm cây số vì nằm ở vùng hẻo lánh giao thông không thuận tiện lắm nên thành phố ven sông này rất giống như một thị trấn nhỏ châu mỹ hồi những năm năm mươi sáu mươi của thế kỷ trước trên những con phố vắng lặng hiếm khi có xe chạy qua những người bán hàng rong cất tiếng rao nhịp nhàng người ta hoàn toàn không thể nhìn ra đây là điểm thường xuyên xảy ra xung đột giữa các lực lượng vũ trang địa phương và quân đội chính phủ cảng axit nối liền với sông inca xuôi theo dòng sông xuống hạ lưu chính sẽ tới putumajo dọc đường có rất nhiều bộ lạc người anh điên sinh sống mơ khiên chỉ dẫn thêm một mình mát đến một ngôi biệt thự kiểu châu âu ở ngoài ô axit chủ nhà béo lùn lại còn đen thui vẻ ngoài lẫn nụ cười đều toát lên vẻ nham hiểm người này đeo kính gọng vàng răng bọc vàng cổ đeo dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái mười ngón tay đeo mười bốn cái nhẫn vàng trong đó có hai chiếc còn khảm hai viên ngọc bích to tướng cổ tay cổ chân đều đeo vòng vàng lắc vàng mặc một chiếc áo lụa tay ngắn gần như kiểu đường trang màu trắng lấp lánh ánh vàng toàn thân trông mà lóa hết cả mắt mơ khiên và người này nói chuyện có vẻ thân thiện Thỉnh thoảng lại còn phá lên cười lớn. Hai đứa xì gà cười ba, giống nhau cũng càng thể hiện hai người thân thiết vô cùng. Nói qua nói lại, Mơ Khiên bảo Max đặt vali tiền đang sách lên bàn. Còn người đàn ông béo lùn kia cũng bảo một gã lực lượng đứng sau lưng xách ra một vali bột trắng. Cả bọn họ hiểu ý cười phá lên một chập. Người đàn ông béo lùn kia chuẩn bị bảo thuộc hạ thu tiền thì Mơ Khiên đưa tay chặn chiếc vali lại nói Đợi chút đã... Gosslet. tôi muốn nhờ anh một chuyện nhỏ tên béo gonzlez toét miệng cười lộ ra hàm răng vàng chóe quan hệ của chúng ta mà anh còn không yên tâm mà có yêu cầu gì cứ thoải mái nói đi mất Hiền nói mấy người này trong một hai ngày tới chúng sẽ đến cảng putumajo hy vọng anh có thể để ý chăm sóc chúng tôi không mong chúng bị tổn hại gì nhiều nhưng cũng không mong chúng rời khỏi cảng này nhanh quá Cảng chân chúng được mấy ngày là tốt nhất Gonzales cầm tư liệu về mấy người bọn trách một Cường ba, xem qua, cười cười bảo không thành vấn đề chúng tôi sẽ chờ ở Obisna chỉ cần bọn chúng lộ mặt sẽ giúp anh cầm chân chúng ở đấy à, phải rồi viên Thạch anh phi châu lần trước con không tôi rất thích nó giá cả không thành vấn đề Mực Hình cười cười nói cái đó thì phải về xe mới biết được chứ anh cũng thấy đấy Đồ tôi tích trữ nhiều quá, không phải thứ nào cũng rõ như lòng bàn tay được đâu. Gosele lại cười cười nói, Được lắm, được lắm, bạn của tôi, nhất định phải nhớ đi nha. Nửa tiếng sau, Mơ và Max ngồi trên một chiếc thuyền gỗ đi trong rừng già Amazon, tĩnh lặng. Y mở vali, rải từng bao, từng bao cacoin thành phẩm xuống nước. Max nhìn mà thấy tiếc rẻ trong lòng. Dù thế nào thì cũng là mười mấy cân ma túy, chứ đâu phải là đùa. Hắn thắc mắc. Ông chủ, ông làm gì vậy? Mạc kiền nói. Mang theo cũng có ăn được đâu. Lại còn thêm phiền phức với nguy hiểm. Dù mang được sang Mỹ, thì lợi nhuận cũng thấp qua. tao xưa nay có bao giờ hứng thú với cái món này đâu. Max không hiểu. Vậy tại sao còn phải giao dịch với con cú độc ấy? Mạc kiền cười cười nói. Cái vụ này thì mày không hiểu rồi Goselef là con bọt ngu xuẩn, Chỉ cần mày mua hàng của hắn Hắn sẽ coi mày là bạn Còn nếu mày không mua Hắn sẽ nghi ngờ mày Lúc nào cũng chỉ nghĩ cách tính toán với mày thôi Hắn có liên hệ rất mật thiết Với lực lượng vũ trang cách mạng Thế lực ở vùng này cũng tương đối lớn Mục đích của tao Chỉ là muốn lợi dụng hắn cầm chân lũ Người Trung Quốc kia lại thôi Matt nói tôi, Tôi vẫn không hiểu Chúng ta có quân cơ mà. Phải mấy thằng ở đội Majo chẳng phải là xong chuyện sao? Sao phải dòng một dòng lớn nhờ tên Goldlet ấy xử lý chuyện này làm gì chứ? Một tiếng soạt vang lên. Makin lại chọc mũi dao rạch ra một bao nữa. vừa ngầm thuốc, vừa đổ cocaine xuống sông, rồi bạo mask. Thật ngu. Lính của chúng ta quý như vàng ấy chứ. Cần giữ lại để làm chuyện lớn. Những chuyện giặt vãnh này á, giao cho quân vũ trang địa phương thông thuộc địa hình với các bọn ma túy Quanh năm qua lại biên giới Để tụi nó giải quyết chẳng tốt hơn sao Mà tốn có mỗi mấy đồng mực hình đổ sạch túi bột trắng cuối cùng Hai lòng xoa xoa tay vào nhau rồi đứng dậy Mua nhiên liệu đúng trong dùng sản xuất Chẳng phải rất rẻ hay sao chứ Mát vội nịnh hót lấy lòng Ôi, thật không ngờ ông chủ lại quen biết rộng đến thế Cả cú độc Colombia cũng chịu giúp chúng ta nữa. Mơ khinh miệt nói, Có đáng gì đâu chứ? Bọn ấy đứa nào mà chẳng muốn rửa tiền, Có cách rửa tiền nào tốt hơn là sưu tầm một tác phẩm nghệ thuật đâu chứ? Nói đoạn, y liếc sang nhìn Max, Hai tên hiểu ý nhau, Cùng nở một nụ cười âm hiểm. Bỗng nhiên, Mơ hình như chợt nhớ ra một điều gì đó, Y ngưng cười nói với Max. À, ah, phải rồi, Nói đến người của chúng ta, không biết đám ấy bây giờ thế nào rồi. đặc biệt là mấy thằng mới ấy. hồi trước chúng nó là một nhóm. hơn nữa bọn chúng chỉ tuân thủ quy tắc trò chơi riêng của chúng thôi. tốt nhất là đừng gây chuyện. nhất là những lúc tao không có mặt ở đấy. Mas nói. ông chủ, ông cứ yên tâm đi. bọn chúng đều đang tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục ở núi đường cổ lạp. có thiết quân trong nôm, tây mễ cũng đáp ứng quản thúc thủ hạ của hắn. Hơn nữa, buổi đêm tôi còn sắp đặt tiết mục đặc biệt cho cái đám tinh lực dồi dào của bọn chúng. Có chỗ phát tiết, thoải mái, triệt để. Chắc chúng không có gây chuyện gì đâu. Mơ Kinh gật đầu. Ừ, khả lắm. Cái thằng Tây Mễ ấy cũng là một nhân vật đấy. Sườn Nam, núi đường Cổ Lạp. Nơi này đã được cải tạo thành một quân doanh bí mật ở sâu tích trong rừng. Dù có dùng dạy tinh chụp ảnh, cũng không tài nào phát hiện ra được. Trên một bãi đất trống... Có hai gã cao to như bò mộng đang vật nhau. Một người điệu bộ như sĩ quan huấn luyện đứng bên cạnh chỉ dẫn. Những người khác đều ngồi rải rác dưới gốc cây. Tây mễ ngồi một mình dựa lưng vào một gốc cây rầm mát. Đây cũng là vị trí tốt nhất để xem trận đấu. Tới đây đã một thời gian, Tây mễ cũng dần dần làm quen với tổ chức của khi Tổ chức này rất kỳ quái thành viên đại đa số đều do mơ khinh thuê từ các công ty cung cấp người làm nổi tiếng quốc tế thậm chí còn có cả người được mơ khinh sử dụng quan hệ mua từ trong các nhà lao tử tù của một số nước nữa kẻ nào kẻ nấy đều là hạng hung tàn giết người không chớp mắt mơ khinh tụ tập bọn chúng lại một chỗ dạy chúng cách giết người hiệu quả nhất đồng thời cũng dạy cả một số kiến thức liên quan đến sinh tồn nơi quan giả và các loại cạm bẫy Ngoài chuyện đó ra, chưa bao giờ Mơ Khiên tiết lộ sắp tới chúng sẽ đi đâu, làm chuyện gì. Có điều từ những câu hỏi của Mơ Khiên lần trước, Tây Mễ sớm đã đoán được mấy phần rồi. Tổ chức này có quy tắc đặc thù của riêng nó, chính là kẻ mạnh làm bề trên. Lúc Mơ Khiên có mặt, y là người mạnh nhất, không ai dám phản kháng. Điều làm cho Tây Mễ thấy ngạc nhiên nhất, chính là thân phận công khai của Mơ Khiên, không ngờ lại là cố vấn của bộ đội đặc chủng nếu mơ khinh có chuyện đi khỏi đó người mạnh nhất trong tổ chức này chính là tây mễ và thằng cha bộ dạng như sĩ quan huấn luyện kia hắn tên là thiết quân không biết mơ khinh thuê hay là mua từ xóa xỉnh nào về nhìn bề ngoài thì có vẻ giống người châu á cũng biết nói vài câu tiếng trung không mấy sỏi lắm dáng không cao chỉ độ một mét sáu có điều ra tay thì rất nhanh tây mễ từng thấy thiết quân đánh nhau nhưng chưa bao giờ đấu với hắn cả hắn cũng không bao giờ khiêu chiến tây mễ hắn dẫn dắt đám liều mạng mơ khinh chiêu tập từ khắp mọi nơi về tây mễ dẫn dắt bọn săn trộm hồ lan trong nội bộ tổ chức ngắm ngầm hình thành nên hai nhóm riêng hai người đang đọ sức kia đều cao trên một mét tám lần lượt là bôi la và ivan lôi bà là dũng tướng hàng đầu của tây mễ năm nay 40 tuổi khỏe như bò mộng trước khi tây mễ tới khả khả tây lý Họ lôi chính là thủ lĩnh của bọn săn trộm kia. Nghe đầu trước đây, lôi ba là thợ săn, từ nhỏ có sức khỏe kinh người. Về sao vì tranh chấp có hai nhân dân tệ mà chém một người trong thôn mười mấy dao, làm cho đối phương chết ngay tại trận. Bất đắc dĩ phải bước vào con đường lẫn trốn. Cuối cùng thì dừng chân ở khả khả thầy lý. Bản thân của Tây Mệ cũng phải thừa nhận, đấu sức thì y không thắng được lôi ba. Có điều đầu óc họ lôi này tương đối đơn giản chuyện gì cũng chỉ thích hùng hục hùng hục nên tây mẹ chẳng tốn mấy sức lực đã thu phục được con bò mộng này từ đó trở đi cái tên hồ lan mới bắt đầu lưu truyền rộng rãi trong đội kiểm lâm khả khả tây lý ivan là người nga nghe nói là tội phạm hiếp dâm trước sau đã hiếp giết năm phụ nữ bị xử ngồi ghế điện không biết mơ khinh thông qua kênh nào mà lôi được hắn về đây gái này còn cao hơn lôi ba mấy phần thân hình cao to chẳng ra tỷ lệ nào cả Những người khác ở sau lưng đều gọi hắn là gấu ngựa Nga. Ivan mặt mày hung dữ, tính tình cũng vừa hung hăng vừa kiêu ngạo. Ngày đầu tiên Hồ Lan gia nhập tổ chức, hắn ta đã ngên ngang đòi vật Tây Mễ xuống. Kết quả sau khi bị lôi ba dạy cho hắn một bài học nhớ đời, hắn mới trở nên thực thà một chút. Tây mễ không hề nghi ngờ gì thân phận của Ivan. Tối qua người đàn bà ấy vào phòng hắn, sáng ngày đâu có lết ra nổi. Có điều y cũng lấy làm ngạc nhiên. Cả một đám người thế này, mật hình làm sao mà đưa chúng qua biên giới Trung Quốc được chứ. Cuối cùng, kết luận của y là đám người này cũng giống như bản thân y vậy, đều là nhập cảnh lậu cả. Bịch một tiếng, lồi bà lại một lần nữa giật đổ gã khổng lồ Ivan xuống. Ivan đập tay bành bạch, dường như đang nói không chơi nữa. Nhưng thiết quân vẫn yêu cầu chúng làm lại một lần nữa. Tây Mễ nhèo mắt nhìn, nhớ lại những gì mình và mơ khiên nói mấy ngày trước lúc này bên cạnh có người nói đại ca nước rửa mặt đã đun rồi tay mễ quay đầu lại người để cặp rau con kiến là hồ chí quân ở sau lưng bị gọi là thằng râu kẻ này rất tinh minh lão luyện chuyện giao dịch buôn bán gia linh dương của hồ lan ngày trước đều do một tay hắn xử lý cả tay mễ nghiêng nghiêng đầu rồi đứng lên nhận ra thằng râu đang cung kính nhìn vào vai trái của mình y liền kéo hút vạt áo sơ mi lên che đi ký hiệu từng là tượng trưng của vinh dự đó đi từ khi mơ khiên nói cho thủ hạ của Y biết hàm nghĩa của ký hiệu cái đám đó đều tỏ ra rất ngưỡng mộ hình xăm ấy tay mễ thầm thở dài bản thân của y dẫu sao thì cũng là một thành viên của đội nhện xanh không ngờ lại đọa lạc tới mức kết bè kết đảng với cái đám người thế này mới trớ triều thai đám người của trắc mộc cường ba ngồi máy bay tới quito vì cả bốn người không ai biết tiếng tây ban nha ở quito khó khăn lắm mới tìm được một người bản địa vừa biết tiếng anh lại đồng ý lên đường với bọn họ làm phiền dịch anh ta tên là Casan. Casan mang hai dòng máu âu ấn dạy tiếng anh ở một trường trung học thu nhập không cao lắm nên rất động lòng trước điều kiện mà bọn trắc mộc cường ba đưa ra còn mấy người trắc mộc cường ba tìm đến Casan. Vì ngoài tiếng Tây Ban Nha ra, anh ta còn tinh thông năm thứ ngôn ngữ địa phương khác. Hơn nữa anh ta còn có kinh nghiệm ba lần làm phiên dịch cho các đoàn thám hiểm ngoại quốc. Nhưng phiên dịch cho người Trung Quốc thì đây mới là lần đầu tiên. Vấn đề là trình độ tiếng Anh của Casan cũng chỉ thuộc loại tầm tầm, thậm chí còn không lưu loát bằng trường lập. Có lúc muốn dịch ra mà lực bất tòng tâm. Mặt của anh ta như quả táo tròn, lúc cười da mặt đỏ hồng lên ông chẳng giống một trung niên đã 46 tuổi chút nào. Lúc nói chuyện, Kasan cứ thích lắc lư cái đầu hình quả trám của mình, miệng rộng mà cằm thì vừa ngắn vừa hẹp, cộng với hai gò má phúng phính, nhìn rất giống như một con rối đáng yêu. Đứng cạnh chắc một Cường Ba, trông anh ta lại càng lùn hơn. Nhìn Kasan mặc áo ngắn quần cộc, chắc một Cường Ba không thể không nghĩ đến lão Tiêu bó mình như đồ bánh tét trong đội khảo sát khoa học ở Khả Khát Tây Lý vì công tác hải quan và an toàn hàng không của Ecuador nghiêm ngặt đến bất bình thường nên hầu hết thiết bị máy móc của họ đều phải để lại trong nước đến Quito họ phải chuẩn bị mua vài thứ dùng cho thuận tay Trắc một cường ba lên một danh sách cho Kasan bảo anh ta dẫn cả bọn đi mua Kasan vừa nhìn đã ngẩn người kinh ngạc quả ra danh sách ấy chi chít chằng chịch những chữ là chữ liệt kê ra không dưới trăm loại vật dụng khác nhau Phân loại tỉ mỉ đến nỗi khiến cho người ta phải le lưỡi tháng phục. Kassan dẫn mấy người đi mua một số đồ sinh hoạt thiết yếu, rồi nói, các loại công cụ thì ngược lại, đến Butomagor còn dễ mua hơn. Chỗ đó là cảng biên giới, hơn nữa lại ở sâu trong rừng. Dân địa phương đa phần đều có dụng cụ thiết yếu để đi rừng. Chẳng hạn như dao săn, cung nỏ, dây an toàn, xẻng gấp. Nếu quen biết, còn có thể kiếm được vũ khí như súng hai đồng chẳng hạn. Từ Kyuto... Ngồi xe hơn 8 tiếng đồng hồ mới đến được Butumayo. Ở đây không có rừng cây rậm rạp như họ tưởng, ngược lại còn thưa thớt hơn những chỗ khác. Nhà cửa màu xám, đường xá màu trắng xám có điều hơi sơ sài. Kiến trúc đại khái giống như các huyện thành Trung Quốc thời kỳ đầu những năm 80. Nhìn vẻ mặt thất vọng của bọn Trắc màu Cường Ba, Casan giải thích: "Thành phố đang phát triển, rừng rậm thì bị chặt đi nhiều." rồi cho lên xe chở đến một nơi rất xa để mà gia công xuất khẩu trước đây chỗ này không có đường đâu hoàn toàn phải dùng thuyền độc mộc tìm đường đi trong rừng nhưng mà từ khi bên putumajo của colombia phát hiện giếng dầu mỏ lớn chính phủ cũng triển khai tìm kiếm các nguồn dầu ở vùng lân cận đường xá mà theo đó cũng thông luôn xe cổ trang trê quan niệm văn hóa về lề lối sinh hoạt của dân địa phương đang biến đổi bây giờ chỉ có các thị trấn nhỏ Có bến cảng như thế này là phát triển rồi Cách thị trấn chưa đầy 10 số Là có thể trở về thời đại rừng rậm trước đây Nhưng thêm vài chục năm nữa E chỗ này không còn rừng đâu Bọn Trắc Mộc Cường Ba thở dài gật đầu đồng ý Nói như vậy chứ ai chẳng muốn sống tốt hơn Bảo vệ môi trường sinh thái là chuyện của những người đã đủ ăn đủ mặt Bọn họ dự định nghĩ lại Bô một ngày Tìm chỗ trú chân trước Rồi bảo với Kasan dẫn đi mua công cụ. Nếu chuẩn bị được tất cả trong ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai có thể xuất phát ngay. Họ đã nghiên cứu bản đồ, đều nhất trí rằng đi đường thủy tới St. Mary là thích hợp nhất. Con sông này đi thẳng tới St. Mary, chỉ có điều dọc đường cần lên bờ dựng lều trại qua đêm thôi. Kasan không có ý kiến gì. Anh ta nói chỉ làm phiên dịch và giúp họ mua dụng cụ, chứ không định theo họ rời Putumajor. Từ trước đến giờ, anh ta chưa bao giờ làm hướng đạo trong rừng, mà cũng chẳng có ý định làm thử nữa. Nói gì thì anh ta cũng có một công việc đủ rao đủ cháo, không đến nỗi phải đi liều mạng làm gì. Còn khi Trác Mộc Cường Ba hỏi anh ta trong rừng nguy hiểm như thế nào, kasan chỉ nói dù gì thì thám hiểm trong dãy rừng này cũng là trò đùa với tính mạng. Anh ta từng nghe rất nhiều lời đồn thổi, nói có vô số nhà thám hiểm khởi hành từ Putumayor đi dọc theo dòng nước vào khu rừng ấy rồi không bao giờ trở ra nữa mấy người bọn trắc mộc Cường ba không băn khoăn gì nhiều chỉ cần kiếm được công cụ thích hợp bọn họ có lòng tin vượt qua được dãy rừng này từ đầu đã không có kế hoạch dẫn theo hướng đạo rồi bởi vì nếu có hướng đạo thì chẳng còn thách thức gì nữa cả kasan đưa bốn người đến nghỉ tại nhà của một người bạn ở putumayo một người đàn ông anh điên độc thân tên là huê men Khoảng chừng trên 30 tuổi. Cũng không hiểu sao Kasan quen biết với ai nữa. Hai người vừa gặp mặt đã nồng nhiệt ôm chầm lấy nhau rồi dùng tiếng kết hồi nói chuyện. Sau đó, anh ta bảo với mấy người bọn Trắc một Cường Ba mỗi người chỉ cần trả 30 đô la Mỹ là có được một chỗ ngủ qua đêm thoải mái như ở nhà rồi. Trắc một Cường Ba nhìn là biết nhất định là từ kiểu mua bán của bọn gã Kasan đã coi mấy người bọn gã là dê béo đi làm thịt. Mà dê béo thì tất nhiên không nên để sổng sang ruộng nhà kẻ khác được rồi. Thu xếp xong chỗ ngủ, Trắc Mộc Cường Ba lập tức bảo Kasan dẫn cả bọn đi mua các công cụ còn chưa mua được. Kasan liền giới thiệu ngay Huy Men, bảo anh ta nói được một ít tiếng Anh. Tuy Trắc Mộc Cường Ba biết trình độ tiếng Anh của Huy Men, chỉ sợ cũng không hơn được Kasan là mấy. Nhưng thời gian gấp gáp, vậy là gã với ba tang thành một nhóm đi cùng với Kasan, trương lập và nhạc dương theo Huy Men chia nhau mua các thứ còn lại. Sau khi hẹn rõ thời gian và tuyến đường, liền xuất phát đi mua sắm. Hai người bọn Trắc Mọc Cường Ba phụ trách tìm mua các trang bị leo núi và đi xuyên rừng, chẳng hạn như dây thừng an toàn, đai an toàn, dòng số 8, dùi đục đá, ba lô, xẻng công binh, dây ni lông. Còn bọn Trương Lập Nhạc Dương thì phụ trách mua vũ khí, đồ dùng nấu ăn giả ngoại, các vật dụng cấp cứu và thuốc. Bù tù không lớn, nhưng bọn Trương Lập muốn mua vũ khí thì phải ra ngoài ô mới có. Còn Trắc Mọc Cường Ba và bà tang ở trong thành phố. Tuy bà tang không nói nhiều, nhưng anh ta có một ưu điểm, đó là không bao giờ gây chuyện, tựa như một con ưng cô độc ở trên cao nhìn tất cả với ánh mắt khinh thượng, không thèm bắt chuyện hay có dính líu gì với những người xung quanh cả. Hai người bọn Trắc Mọc Cường Ba mua sắm rất thuận lợi, vì chỗ này là điểm dừng chân của nhiều nhà thám hiểm, nên cũng có cả cửa hàng chuyên bán vật dụng đi rừng. Hai người nhét các thứ vừa mua vào ba lô leo núi, rồi trở về ngay. Kasan vừa đi vừa giới thiệu các tập tục của người Anh Điên và phong cảnh địa phương. Tuy chỉ lắp ba lắp bắp, ngữ pháp cũng sai bè sai bét, nhưng cũng đủ để bọn Trắc Mộc Cường Ba nghe hiểu được đại khái. Trên đường Kasan đề nghị dừng chân nghỉ ngơi tại một quán nước đá. Trắc Mộc Cường Ba không muốn chút nào, Nhưng hai người phải vác hành lý của cả bốn người, quả thật cũng hơi tổn sức. Thời tiết dùng này thật là oi bức. Ở quốc gia xích đạo Ecuador này, quán nước đá ở khắp mọi nơi rất được giới trẻ ưa thích. Trong quán, không khí mát mẻ sàng khoái. Trốn trong quán nước đá, tránh cái nóng mùa hè đã trở thành một mốt thời thượng. Ba người vào quán. casan gọi đồ uống lạnh, rồi nói với họ, thời đại biến đổi, giờ thì cả các bộ lạc ở sâu trong rừng Cũng có các thức uống nổi tiếng như Coca-Cola, Pepsi để uống. Chắc một cường ba thích cà phê đá, pha Pepsi ở đây. Còn ba tang thì thích loại cốc thai phối hợp từ nhiều loại quả quả như thanh long, cà chua, quả cà vàng, chuối tiêu, uống sàng khoái dễ chịu. Qua miệng rồi vẫn để lại vị hương. Họ nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị đứng lên, thì đột nhiên trong quán vang lên tiếng ẩm mỹ. Chỉ thấy bảy tấm người đàn ông cao lớn đẩy một cô gái người anh điên vào. Cô gái mặc áo cổ rộng bằng vải mỏng màu xanh, bên dưới mặc váy xòa đi dép son đan, thân hình thước tha yếu điệu, toát lên một vẻ đẹp mang khí chất quý tộc. Cô cao giọng hét lên mấy câu gì đó, có vẻ như cực kỳ bất mãn với mấy người đàn ông. Mấy gã cao lớn đó đều ở trần, khắp người vẻ đầy hình kỳ quái. Có làn da màu đồng cổ, và tướng mạo kiểu Trung Á như người Ấn Độ Kasan thì thầm nói là người anh điên trong rừng hoặc là một bộ tộc nào đó tốt nhất là đừng có dây dạo anh ta mới nói được một nửa đã trông thấy chắc một cường ba bước tới chỗ đó rồi người cao lớn lực lượng nhất trong đám anh điên đang đứng đối diện với cô gái cãi lộn chuyện gì đó với cô dung tay lên định đánh xuống nhưng tay vừa dơ lên đã bị một gọng kềm giữ chặt lại Người kia quay đầu lại, liền thấy trắc Mộc cường ba đang đeo cái ba lô leo núi to tướng sau lưng, tay phải giữ chặt cổ tay mình. Trắc một cường ba cũng lấy làm ngạc nhiên, thì ra đám người anh điên này còn vẽ cả các hình thù giống như tô tem gì đó lên mặt nữa. Dưới mắt gã đàn ông cao lớn này có hai hình trăng khuyết màu đỏ, giống như hai cái răng nanh nhe ra nơi khóe miệng vậy. Còn giữa trán của hắn, hình vẽ tượng trưng của đầu hổ châu Mỹ, trông vằn vằn vệnh vệnh, quái dị vô cùng. Những người khác cũng quay đầu lại. Hình vẻ trên mặt không ai giống ai, e là có phân biệt địa vị cao thấp. Người đàn ông bị trắc một cường ba giữ tay kia liếu la liếu lô mấy tiếng. Xong trắc một cường ba hoàn toàn chẳng hiểu gì. Kassan vội chạy đến lấp bắp phiên dịch. Hắn, hắn, hắn hỏi anh muốn gì thế? Trắc một cường ba nói, bảo với hắn, đàn ông không được bắt nạt phụ nữ. Kassan lại rung rẩy lấp bắp phiên dịch lại. Người đàn ông kia nhe răng cười, đột nhiên dùng sức vào tay, giật mạnh cổ tay về. Vừa dung tay vừa nói cái gì đó. Lần này thì cả Trắc Mộc Quường Ba cũng nhận ra là hắn muốn đọa sức với gã. Bà Tàng đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, nhìn trông chọc vào những người anh điên còn lại, đề phòng đối phương đột ngột dở trò. ca san há miệng ra mấy lần, nhưng mãi cũng không dịch ra nổi, rõ ràng là không biết nên chọn từ ngữ thế nào cho thích hợp. Lúc này, cô gái người anh điên kia chợt lên tiếng. Cảm ơn anh, anh dám đỏ sức danh ấy cơ à? Không ngờ cô gái này nói được tiếng Anh kiểu Mỹ, hết sức nhuần nhuyễn. Nhưng trong ngôn từ lại rõ ràng là bên vực người đàn ông anh điên kia. Trác một Cường Ba lắc lắc đầu, tỏ vẻ ai sợ ai chứ. Đám người đàn ông anh điên kia đồng thanh phát ra những tiếng kêu kỳ quái, tựa như là đang cười, lại giống như đang gầm ghè gào thét những khách khác trong quán thấy tình hình không ổn sớm đã lần lượt bỏ đi trắc mộc cường ba vốn tưởng phải hỗn chiến một trận không ngờ người anh điên kia lại gạt hết ly cốc trên quầy ba sang một bên rồi đặt tay lên đó thì ra là muốn đấu vật tay trắc mộc cường ba chẳng hề sợ hãi đi thẳng tới quầy ba bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau lúc nãy khi trắc mộc cường ba giữ tay người anh điên này lại đã phán đoán xem thực lực hắn thế nào rồi ai ngờ vừa vào cuộc gã đã nhận ra sức mạnh của đối phương hơn xa so với tưởng tượng của mình vì đánh giá sai lầm trác mộc cường ba ban đầu không dùng hết toàn lực nên lập tức rơi vào thế yếu cánh tay bị đè nghiêng một góc bốn mươi lăm độ gắn gượng cầm cự một lúc, cuối cùng đành chịu thua đám người anh điên lại rú lên những tiếng kỳ quái người đàn ông kia trầm chậm lắc lắc đầu trác mộc cường ba chỉ cười khẩy một tiếng đột nhiên đặt tay trái lên quầy ba. Người anh đi kia lại lưu la lưu lô, mồm năm miệng mười thảo luận một lúc. Người đàn ông kia hơi do dự, rồi cũng dơ tay trái ra. Lần này trắc mộc phường ba đã chiếm phần thắng tuyệt đối, vì những người luyện tập đặc biệt đối với cả hai tay như gã, thực sự rất ít. mặt cho người anh điên kia ra sức thế nào, cánh tay của trắc mộc phường ba vẫn cứng như trụ sắt, không hề nhúc nhích, dù chỉ một phần. Người kia dường như cũng đã hiểu sự thật, thì ra trắc mộc phường ba khỏe hơn nhiều, vừa nãy chẳng qua là bất ngờ cho nên hắn mới thắng được gã thôi vậy là hắn liền vuông tay chịu thua luôn sau đó người anh điên chìa tay ra bắt tay của trác mọc cường ba vỗ vỗ lên ngực mình rồi lại vỗ vỗ lên vai của trác mọc cường ba nói líu lô gì đó trác mọc cường ba thấy thái độ của đối phương trước sau biến chuyển nhanh như vậy thì lấy làm ngạc nhiên chỉ nghe cô gái kia nói anh trai tôi bảo bộ tộc yucatec của chúng tôi kính trọng nhất những người đàn ông có sức mạnh Anh ấy là dũng sĩ mạnh nhất trong bộ tộc của chúng tôi rồi, nhưng mà không ngờ anh lại còn mạnh hơn nữa. Anh ấy rất khâm phục anh. Kasan nghe mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi chắc một người ba cùng với gã đàn ông người anh điên thử sức bằng cách bật tay xong, cô gái cho biết đó chính là anh trai của cô và cũng là dũng sĩ mạnh nhất trong bộ tộc. chắc một người ba ngớ người ra, cô gái kia lại nhảy miệng cười tươi nói tiếp. Trong gia tộc có vài chuyện mà chúng tôi thì bất đồng ý kiến. Có điều vẫn phải cảm ơn anh. Không có anh giữ anh ấy lại thì chắc chắn là tôi đã ăn cái tác đó rồi. Trắc Mộc Cường Ba đến giờ mới biết chỉ là hiểu lầm. Gã đưa mắt nhìn bà tàn. vẻ mặt của anh ta như thể muốn nói ai bảo thích lo chuyện của người khác. Cô gái kia lại hỏi. Anh trai tôi nói các anh muốn vào rừng thám hiểm hả? Trắc một Cường Ba gật đầu. Phải, định vào rừng du lịch một chuyến Cô gái lại nói Tại sao anh không đi Brazil Rừng ở đó lớn hơn ở đây nhiều Lại an toàn nữa Có cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp nữa Du lịch đã được quy hoạch thành tài nguyên cả rồi thấy chắc một người ba có vẻ khó xử Cô liền miễn cười nói um, tôi tiện miệng Thì hỏi vậy thôi Anh trai tôi muốn nói với các anh Nếu thám hiểm ở đây Có thể đi về phía Tây Ngược dòng mà tiến còn đi phía nam phía bắc phía đông đều cực kỳ nguy hiểm theo như cô gái tự giới thiệu cô tên là bà bạt còn anh trai của cô gọi là gấu mật nành sắt chắc một cường ba hiếm thấy người anh điên nào vừa nhiệt tình lại vừa biết tiếng anh thế này có bà bạt tù làm phiên dịch họ lại nói chuyện thêm một lúc nữa bà tàng phải lên tiếng nhắc nhở thời gian không còn sớm nữa chắc một cường ba mới tạm biệt mấy người anh điên bà cười nói đây nếu có cơ hội, mời anh đến bộ lạc của chúng tôi chơi nha. Nói xong, cô như nghĩ ra chuyện gì đó, hai má đỏ bừng lên. Bên ngoài quán nước là khu phố xá ồn ào Không biết từ lúc nào đã có một đám đông dây kính xung quanh vài đất trống bên cạnh, dường như đang xem cái gì đó. Tiếng kèn cao vút vang lên giữa đám người. Bà Tàng trái ngược hẳn với thái độ thờ ơ thường ngày, xăm xăm đi tới chỗ đám đông trắc một cường ba cũng đành phải chen vào theo anh ta. Chỉ thấy giữa đám đông là một người điều khiển rắn, trùm khăn che kín mặt như người Ả Rập, không mặc phục sức của người Ả Rập, chỉ mặc áo kẻ cọc tay bình thường. Trước mặt để một cái giỏ tre cùng với tiếng kèn cao vút chói tai. Một cái đầu rắn từ từ dựng lên, vặn vẹo hình thể làm đủ các động tác khác nhau. Một con khỉ ngồi chồm hởm trên vai của người kia, tròn mắt tò mò quan sát đủ hạng người đứng dây xung quanh. Trắc một Cường Ba đưa con mắt nhìn con vật. Quá ra là một con rắn sang hô đuôi to, khoang đỏ, cực độc. Tuyến độc của loài rắn này không nhô hẳn ra ngoài, đầu và đuôi đều hình con thoi tụ. Thoạt nhìn thì có vẻ như không có độc, thực chất thì cực kỳ nguy hiểm. Chính là một trong mấy loài rắn độc mà bọn gã phải chú ý trong chuyến đi xuyên rừng này. Cùng với tiếng kèn của người điều khiển, Con rắn sang hô ngẩng đầu, vẫy đuôi, lắc lư thân mình, làm ra vẻ sắp tấn công. Trắc một cường ba không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho quan khách đứng dây xung quanh. Loại rắn này lạnh lùng, hiếu chiến, cực dễ kích động, tốc độ nhanh như tia chớp. Không may bị nó cắn phải, chưa chắc kịp đến bệnh viện thì đã mất mạng trên đường rồi, chứ chẳng chơi. Người thổi rắn kia thổi một lúc, rồi đột nhiên đặt chiếc kèn xuống, lấy ra một con chuột bạch béo ụt ịt có như muốn cho con rắn ăn. Con chuột bạch còn to hơn cả con rắn, nhưng gặp phải thiên địch liền lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Đuôi của nó bị người thổi rắn giữ chặt, bốn chân ôm đầu co quắp lại một chỗ. Con rắn săn hồ đỏ xi một tiếng, dục tới như tia chớp đỏ ngoạm lên lưng con chuột. Người thổi rắn không cho nó nuốt con chuột luôn mà bấm vào chỗ bẩy tấc trên lưng nó, cẩn thận gỡ con rắn ra rồi ném con chuột xuống dưới đất. Chỉ thấy con chuột giật giật hai cái Chưa đầy năm giây sau Đã rũ xuống bất động rồi chết Mọi người ồ lên kinh ngạc Cảm thấy loại rắn này nguy hiểm dường nào Nhưng người thổi rắn chỉ cười Không ngờ lại đưa tay lại gần con rắn Cả Trác một cường ba Cũng phải toát mồ hôi lạnh thay cho y Nhưng con rắn kia như có linh tính Không cắn chủ nhân Mà luồn theo ngón tay của người thổi rắn Trường lên cánh tay Rồi quấn lên đến tầng vai Sau đó hôn lên tấm khăn che mặt của y như hôn người tình. Người xem vẫn còn chưa hết xuýt xoa, đã lại được dịp vỗ tay nhiệt liệt. Trắc một Cường Ba cũng thầm kinh ngạc, người chơi với rắn thì gã đã gặp nhiều rồi, nhưng quấn luyện rắn đến trình độ này thì thật chưa thấy bao giờ. Người này nhất định là có bí quyết gì đặc biệt lắm, nên mới dám chơi trò nguy hiểm thế này. Lúc Trắc một Cường Ba và ba Tang ra đến nơi, mang biểu diễn với rắn này đã đi đến hồi kết. Mới xem chưa được 5 phút, con khỉ trên vai của người kia đã nhảy phóc xuống, bắt chước chủ nhân chìa tay ra. Con rắn săn hồ đỏ cũng trường theo cánh tay y lên mình con khỉ, rồi quấn quanh cổ của nó, ngấn đầu nghiễu ngện trên đầu của bàn diễn. Con khỉ như đội thêm một cái mũ rắn, thẳng nhiên bê cái khai đồng dưới đất lên, bắt đầu đi thu tiền của người xem. Mọi người vừa kinh sợ, cho tiền cũng sợ, mà không cho tiền cũng sợ ánh mắt lạnh lẽo của con rắn sang hồ làm ai cũng lạnh cả xương sống. Lúc đến chỗ mấy người không muốn móc tiền ra, con rắn lại thò thục cái lưỡi phát ra những tiếng xì xì, uy hiếp cho tới khi nào họ chịu moi tiền ra mới thôi. Chỉ một loáng, con khỉ đã đi tới trước mặt của bọn trắc một cường ba. Trắc một cường ba cho tay vào túi mắt nhìn con rắn nhưng vẫn liếc sang người thổi rắn. Đôi mắt của y lóe lên một nụ cười thâm hiểm. Phản phất như đã biết trắc một cường ba đang nhìn mình, chậm chậm vạch tấm che mặt xuống. Trắc một cường ba ngay lập tức đờ người ra. Đó là mặt người hay sao? Chỗ nào cũng đầy vết rỗ lồi lõm, bị đủ thứ sẹo loài cả thịt che lấp. Mỹ mắt bên dưới, sệ hẳn xuống, trong mắt màu xanh lục trợn tròn lên, như muốn rơi ra ngoài. Cặp môi màu đồng với các vết sẹo bị kéo cho méo sệt méo xoạt không thể khép hẳn lại được. Để lộ ra một hàm răng cọc cạch như răng cưa. Người thổi rắn nở một nụ cười thâm hiểm đáng sợ. Cổ họng rít lên mấy tiếng như quýt sáo. Đúng vào khoảnh khắc trắc mọc cường ba ngẩn ra đó. Con rắn đang cuộn tròn trên đầu của con khỉ. Đột nhiên bật dù lên lao thẳng vào cổ họng gã. Trong đám người lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi, Tưởng chừng như trắc một cường ba không thể tránh được. Bỗng gã ngã ngửa người ra sao. Lợi dụng sức nặng của cái ba lô leo núi đổ vật người ra đất. Bà Tàng đứng bên cạnh gã cũng nhanh nhẹn ra tay bắt gọn con gắn sang hồ đỏ, rồi lập tức ném về phía người điều khiển rắn. Con khỉ kia ném cái thao đồng đi, nhấp nhô hai ba cái đã nhảy trở lại trên vai của chủ nhân, nhe răng với bọn trác mặt gường ba, phát ra những tiếng khẹt khẹt uy hiếp. Người thổi rắn cười khùng khục, phát ra âm thanh quái đản như loài ma quỷ. Các người không có thoát nổi đâu. Trắc mặt cường ba ngớ người ra. Bà Tàng đứng bên cạnh nói. Tiếng Pháp bảo chúng ta không thoát nổi đâu. Trong đám đông lại có thêm mấy tên cao lớn. Có vẻ như không thân thiện lắm, sấn sổ tới. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nhiều người thấy tình hình không ổn, liền lãng đi ngay để tránh chuyện thị phi. Ca San chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, hoàn toàn sững sờ không biết phải xử lý thế nào. Trắc một Cường Ba quát hỏi, San, hỏi cho rõ xem, rút cuộc là chuyện gì vậy? Chúng tôi đâu có đến sinh sự chứ. San ấp úng mãi, còn chưa mở miệng, đã bị người nào đó tác cho một bạc tai ngã lăn quay ra đường, ôm mặt không bò dậy nổi. Xem ra không còn chút khả năng thương lượng nào nữa rồi. Giờ đây, Trắc một Cường Ba và bà Tang đã trải qua nhiều lần khảo nghiệm khắc nghiệt, Ngoại trừ bộ đội đặc chủng được huấn luyện đặc biệt ra, quân nhân bình thường khó lòng là đối thủ của gã. Trắc Mộc Cường ba phi thân tung ra một cước, đá tên lưu manh gần nhất bổ nhào xuống đất. Kể đó, xoay ngoắt người lại, gậy sắt của một tên đứng cạnh đó đập thẳng vào ba lô leo núi của gã, như đập phải bị bông. Còn Trắc Mộc Cường ba thì đã đấm ra một quyền đánh bay cả răng cửa của tên kia. Ba tàn cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, ngày xưa khi còn ở quân đội nhện xanh anh ta đã từng được huấn luyện đủ các kỹ thuật cận chiến gần đây lại trải qua huấn luyện đặc biệt nên ra tay càng cay độc hơn gấp bội hoàn toàn không chút nương tịnh tên nào bị anh ta đánh trúng đừng có hòng bò dậy được ngay người thổi rắn kia lại đeo tấm mạng che mặt lên tay chống cằm đứng bên cạnh hứng thú quan sát như thể đang xem thi đấu thể thao Dường như tất cả những chuyện này hoàn toàn không hề liên quan gì đến y vậy. Mỗi khi có bằng đám đá nào đặt sắc con khỉ kia lại còn vỗ tay cười khen khẹt, kêu âm ĩ. Trắc Mộc Cường Ba và Bà tang đánh ngã bảy tấm tên lưu mạnh, phát hiện ra tình hình càng lúc càng tệ. Một tên nhân lúc bọn gã không để ý đã chạy ra xa, gọi thêm mười tên cao lớn, điệu bộ hung ác. Tên nào cũng cầm xích sắt, gậy sắt, khí thế hùng hùng hổ hổ lao tới. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng mỗi người một bên xốc nách ca san lên hét lớn. "Cháy, Chảy thôi! Trước khi lao đi, Trắc Mộc Cường Ba còn quay lại nhìn người thổi rắn kia một cái. Chỉ thấy y thờ ơ hờ hững nhưng ánh mắt toát lên một nụ cười thần bí. Cơ hồ như muốn nói xem chúng mày chạy được bao xa. Đám lưu manh kia thoáng cái đã đuổi kịp. Lúc này mấy người anh điên trong quán giải khác cũng kéo nhau đi ra Thì trông thấy trắc mọc cường ba luôn Vừa chào hỏi xong Đã phát hiện ngay tình hình không ổn Người anh điên liền chia nhau Giúp bọn trắc mọc cường ba Đánh lại lũ lưu mạnh Còn nành sắc Thì để ý thấy con rắn của người thổi rắn kia Liền bước tới Lớn tiếng chất vấn gì đó Bà Bà Tù giải thích rằng Rắn sang hô đỏ là thần vật của bộ tộc bọn họ Người khác tuyệt đối không thể xâm phạm Đột nhiên nành sắc kêu to một tiếng Trắc Mộc Cường ba giật bắn mình, đoán chắc là anh ta đã bị con rắn kia cắn rồi. Đám người anh điên liền nổi cơn tam bành, nhoán cái đã hạ gục bọn lưu manh, rồi kéo nên sắt về. Nhưng dường như bọn họ có một nỗi sợ khó hiểu đối với người thổi rắn kia, không dám lại gần. Đánh nhau một trận đến trời đất mù mịt không biết ai rống lên một tiếng, người anh điên liền nhấc nên sắt lên, hùng hục bỏ chạy. Ba người bọn Trắc một Cường ba cũng chạy theo mấy người anh điên một đoạn. Trong lúc hỗn loạn, không còn thấy đám kia đuổi theo nữa. Nhưng người anh điên không dừng lại, họ vác nanh sắc chạy theo hướng rời khỏi Bù Bù Mai ba bà Tù thấp thỏm lo lắng nói, Anh trai của tôi bị rồng đỏ cắn rồi, phải trở về chữa trị ngay lập tức thôi. Thôi, chúng tôi đi đây. Chắc một người bà sực nhớ ra gì đó, liền nói, Đây, đợi một chút. Gà lấy trong túi ra một tuyết thuốc, đoạn nói, Đây là thuốc và ghen trị rắn cắn. Thuốc mỗi lần một viên, ghen xoa bên ngoài vết thương, có thể làm chậm lại thời gian nọc độc phát tác. Thứ ghen này là đồ đặc chế của bộ đội đặc chủng, tuy không có hiệu quả giải độc như quyết thanh, nhưng lại có tác dụng làm chậm thời gian phát tác của tất cả các loại nọc rắn, có thể coi là thuốc giữ mạng đối với người cần cấp cứu. Bà Bà Tù nhìn trát một Cường Ba với ánh mắt cảm kích, không nói lời nào nữa, đã đi luôn. Kassan đứng đó, liền bảo không có chuyện gì đâu. Họ sẽ tự có thuốc giải độc thôi. Tiếng vào rừng sau. Ba người khó khăn lắm mới trở về chỗ của Hê-men, mệt rũ. Chắc một cường ba và ba Tang thảo luận một lúc. Nhưng vẫn không có đầu mối gì. Hai người không sao hiểu nổi. Tự dưng vô duyên vô cớ. Sao lại xung đột với đám người địa phương được chứ? Không biết có phải đám người ấy nhắm vào người của anh điên kia không? Nhưng nếu đúng là vậy tại sao chúng không đuổi theo nữa cuối cùng trắc mộc người ba và bà tàn tạm thời gác chuyện vừa xảy ra một bên chia các công cụ vừa mua được thành bốn phần chưa xong thì đã thấy bọn trương lập nhếch nhát trở về trương lập và nhạc dương mồ hôi đầm đìa miệng thở hồng hộc cả huê men đầm đìa mồ hôi bụi đất trên mặt hòa lẫn cùng với mồ hôi chảy qua trong nửa trắng nửa đen ba người vừa vào nhà Nhạc Dương đã đóng chặt cửa lại, thở phào một hơi nói. Hình như không đuổi theo thì phải. Trương Lập cởi cái bao to tướng trên lưng ra, chống hai tay xuống đất thở hổn hển, nhất thời không nói được tiếng nào. Trắc Mộc Cường Ba vội hỏi, bị làm sao vậy? Ba người, anh một câu, tôi một câu, bô lô bô la nói một hồi. Cũng phải tốn khá nhiều công sức mới ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nói trắng ra thì họ cũng giống hệt như bọn của Trác Mọc Cường Ba, chẳng hiểu đầu đuôi gì, đã bị một đám người không biết thân phận, tấn công, bao vây, ấu đả. Sao lại thế được? Trác Mọc Cường Ba càng nghĩ, càng khó hiểu, liền chất vấn Trương Lập. Các anh không gây chuyện gì với người ta, làm sao lại bị người ta truy đuổi chứ? Nhất định là lúc mua vũ khí, đã có tranh chấp gì với người ta rồi, có phải vậy không? Trương Lập kêu quan rầm trời quê men là tay già đời sành sỏi nên họ mua bán rất thuận lợi trên đường về họ mới gặp đám người kia bọn chúng chẳng trao hỏi gì đã xông lên đánh luôn bọn họ suy đoán không biết có phải là đối phương nhìn lầm người hay không nữa Trắc một cường ba thầm nhủ lẽ nào mua vũ khí hơi quá tai nên giữa đường có người chặn cướp nghĩ đoạn gã liền nói tạm thời không lo chuyện này nữa mua được vũ khí rồi mở ra xem nào Trương Lập giật ba lô ra, dao bầu, nghề sắt, xích, còn có cả găng tay bọc sắt nữa. Trắc Mọc Cường Ba lấy làm kinh ngạc hỏi, Đây là cái gì? Chúng ta sắp vào rừng chứ có phải lên thành phố đánh nhau đâu. Trương Lập dội nói, À, nhầm, nhầm rồi, đây là chiến lợi phẩm mới thu được. Thì ra tình hình của anh ta và Nhạc Dương gần như giống hệt với Trắc Mọc Cường Ba. Trước tiên là năm sáu tên, không phân phải trái gì, đã hùng hổ lao vào đánh một trận bị trương lập và nhạc dương đánh cho ngã nháo nhào hai người tự nhiên không thể phí sức đánh một trận vậy là liền thu hết vũ khí của đối phương chẳng ngờ đột nhiên lại ào tới thêm hai ba chục tên khác kết quả là bọn trương lập chỉ còn nước bỏ chạy tháo thân mà thôi trương lập mở một bao khác ra lần này mới là các thứ họ cần như thuốc cấp cứu dao đi săn cung đỏ tất cả đều đầy đủ Chỉ tiếc là không mua được súng ống gì. Chẳng rõ có phải tại men không có cửa hay không nữa. Nhạc dương cũng mở bao ra. Bên trong đầy chặt các thứ công cụ khác nhau. Trắc Mọc Cường bà nói lập tức phân loại để có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Còn chưa xuất phát mà đã bị tấn công không rõ lý do. Trắc Mọc Cường ba thấy rất không ổn. Đặc biệt là tên thổi rắn gian đường kia khiến cho gã gai lạnh hết cả người. Cảm giác đó làm cho gã hết sức bất an. Nhạc Dương không hiểu hỏi, Kìa, sao mà gấp vậy? Chẳng lẽ bọn chúng còn đuổi đến tận đây được chắc? Bà Tàng lạnh lùng kể lại chuyện vừa gặp phải, cuối cùng nói, Lẽ nào cậu cho rằng đây chỉ là chuyện trùng hợp thông thường thôi? Chắc chắn là hành động có kế hoạch rồi. Tuy là còn chưa rõ mục đích, nhưng nếu chúng ta càng phản kháng, chỉ sợ hành động lần này sẽ tiếp diễn ở mức độ cao hơn đó trắc mộc cường ba gật đầu đồng ý gã cũng nghĩ như vậy trương lập nói liệu chuyện này có nằm trong nội dung khảo hạch không nhỉ nhạc dương lập tức phản đối không không thể nào đâu chúng đều là người ở đây cả hơn nữa còn là bọn lưu manh côn đồ bản địa anh ta đưa mắt nhìn huê men một cái rồi nói tiếp với cả lúc tấn công chúng cũng đã dùng hết sức nói như các anh thì muốn dồn chúng ta vào chỗ chết đấy Khảo hạch, đâu cần phải đem tính mạng ra đùa như vậy chứ. Chúng làm tôi có cảm giác giống như là... Ba người bọn Trắc một Cường Ba cùng dừng diệt trên tay, lại ngước nhìn Nhạc Dương, chỉ nghe anh ta nói tiếp. Có kẻ nào đó muốn ngăn không cho chúng ta vào rừng. Nghe Nhạc Dương nói xong, những người còn lại đều cho rằng đây là khả năng duy nhất. Nhưng ai mới được chứ? Cả bốn người dường như đều không hề hay biết chắc một cường bà đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo của lữ cánh nam trong lòng máy động lẽ nào là bọn chúng nhưng mà tại sao chúng lại làm vậy huê men từ lúc về mặt mũi xanh lẹ không nói một câu có vẻ đang suy nghĩ gì đó mà hình như càng nghĩ càng sợ kha thấy bạn như thế liền cất tiếng hỏi sao hả anh biết đám người ấy à huê men sợ sệt nói à không chỉ là chỉ là tôi cảm thấy trong đám người đó có mấy tên hình như là người của pasaka kasan phiên dịch lại cho mấy người đang sắp xếp đồ đạc nhạc dương tò mò thắc mắc bakasa là ai huê men đáp là phần tử nổi loạn ở khu vực này bọn chúng chuyên gây rối phá hoại quấy rối trị an đối lập với chính phủ nghe nói hắn có liên hệ với du đọc bên colombia hình như là Chính lực lượng vũ trang từ Colombia xâm nhập vào hay sao á? Nhưng mà bọn chúng sao lại không thể nào chứ? Anh ta ngẩng đầu lên, mắt nhìn trồng chọc vào bốn người. Hiển nhiên là đang hoài nghi mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba có dây dưa gì với vua độc nào đó. Vua độc à? Trương Lập phi cười nói. <cười> đùa cái gì vậy? Chúng tôi lần đầu tiên đến đất nước này, đừng nói là vua độc gì gì đấy. Mà cả con kiến độc còn chưa thấy con nào nữa. Bọn họ... Mới nói được có một nửa. Đột nhiên anh ta ngoảnh sang nhìn Trác Mộc Cường Ba. Thầm nhủ không biết Cường Ba thiếu gia có qua lại gì với tên vua độc kia hay không. Trác Mộc Cường Ba vừa chính lại vạt áo vừa nói. Không thể nào. Xưa nay tôi không bao giờ làm chuyện gì phạm pháp cả. Cũng không qua lại với những kẻ phạm pháp bao giờ. Phạm vi kinh doanh của tôi chưa dương được đến châu Mỹ. Được rồi, chia đồ xong chưa? Vậy thì mỗi người một bao, tự chuẩn bị ba lô leo núi đi. Nhạc Dương vừa sắp xếp ba lô vừa hỏi. Đây, có cần báo cáo chuyện này về tổng bộ không? Cả ba người Trắc Mộc Cường Ba, Ba tang Trương Lập cùng lúc trợn mắt lên nhìn anh ta. Rồi Trương Lập nói. Vừa vào rừng chưa đến một ngày đã liên hệ với tổng bộ, vậy có hơi quá không? Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng gật đầu. Ngay từ đầu, tổ của họ đã ở thế yếu hơn. Lần này vào rừng, gặp phải chút chuyện nhỏ xíu cũng đi báo cáo ngay với tổng bộ. Dù sao cũng thấy thật chẳng hay ho gì. Bọn họ còn chưa hoàn toàn thể hiện thực lực của mình cơ mà. Nhạc Dương nhúng dài nói. Tôi chỉ thấy sự việc quá bất ngờ, mà lại chẳng có ai theo dõi chúng ta. Trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, vừa mới đặt chân tới nơi đã bị người ta đuổi chém rồi. Thế thì ai mà hiểu nổi chứ? Hình như Huê-men nghe thấy gì đó, liền ghé mắt nhìn ra ngoài khe cửa, sau đó kinh ngạc kêu lên. Pasaka! Ít thân Basaka dẫn người đến rồi! Các anh! Các anh! Gương mặt của anh ta đầy vẻ kinh quản. Các anh không thể ở đây được nữa! Đi nhanh lên đi! Nhảy cửa sổ phía sau mà đi! Chần chừ Không có kịp đâu! Làm thế sao được chứ? Trắc một Cường Ba lấy làm nghi hoặc cùng với trương lập ghé mắt nhìn thử ra ngoài thấy một người cao lớn hung dữ dẫn theo ba bốn chục tên tay cầm đủ thứ hung khí sát khí đằng đằng chạy tới rõ ràng là trương lập bị bọn chúng theo dõi tới đây rồi sau đó thông báo cho đồng bọn đến báo thù trắc bọc cường ba và trương lập tức khắc xoay người lại mỗi người xách một cái ba lô to tướng thúc giục ba tang và nhạc dương vẫn đang kiểm tra lại đồ đạc không kịp nữa đâu đi nhanh lên dứt lời liền đẩy cửa nhảy ra ngoài trước. Trên dòng sông Putumayo phẳng lặng, một con thuyền gỗ hình thoi nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Sông Amazon biến đổi khôn lường, có lúc lòng sông rộng đến mấy trăm mét, sâu mấy chục mét, nhưng cũng có đoạn hẹp lại chỉ còn vài mét chiều ngang, sâu đến bắp dế. Ngoài loại thuyền hình thoi cải tiến từ thuyền độc mộc này ra, các loại thuyền khác đều rất khó sử dụng. Trên thuyền bắt ngang ba thanh gỗ như ba chiếc ghế băng chia thuyền thành bốn phần phía trước có hai phần tử vũ trang cầm súng cẩn thận quan sát lòng sông và tình hình xung quanh đằng sau có bốn tay chèo nhịp nhàng gạt nước giữa thuyền có hai người ngồi mơ khinh đang phì phèo điếu thuốc bên cạnh y là một gương mặt nhăn nheo như trái khổ qua không phải ai khác mà chính là xoa người thổi rắn ở putumajo Con khỉ kia mặc một cái áo ghi lê Đứng trên da của Sorak Nhìn ngó quanh quất Thế nào, có hài lòng với biểu hiện của chúng không? Mơ khinh cười cười hỏi Sorak bất mãn nói Không được Hoàn toàn không có tính cảnh giác Đợi đến khi nguy hiểm xảy ra rồi Mới có phản ứng Nếu gặp phải những chuyện không thể tránh né Vậy thì chết là cái chắc rồi Thấy sắc mặt của Mơ khinh có vẻ không được tốt lắm Y lại an ủi mấy câu coi điều kỹ thuật chiến đấu thì không tệ, cũng sắp ngang ngửa với mấy thằng do chúng ta huấn luyện rồi đấy." Maverick thở dài một tiếng nói. "Đừng có nói chuyện bọn chúng nữa. Về cái nơi kia, anh có ý kiến gì không? Nếu đúng là chỗ ấy thì chúng ta chẳng cần đi nữa, đỡ phải lãng phí thời gian." "Vậy anh định đi đâu?" "Đến tháp Chalapi. Theo tin mới nhận được, trong khu rừng cách ngọn tháp đó 100 cây số về phía nam." Công ty Soled sắp đặt đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia từ Colombia sang Peru đã đào được một tòa miếu thần rất giống với kim tự tháp của người Mai Gia Cổ. Trước mắt là công ty này đã phong tỏa tin tức đối với bên ngoài. Cả đội khảo sát khoa học của hai nước cũng chưa biết tin này đâu. Tôi định tới đó xem thử coi thế nào. Soled cười khi khi nói Vậy anh đi tới đó trước. Tôi định đi xem chúng vượt rừng như thế nào. Tiện thể cũng kiểm tra thực lực của chúng luôn sắc mặt của mơ khinh sa sầm xuống rồi lập tức thành khẩn nói làm ơn nương tay một chút đi chớ có mà giết chết bọn chúng mấy tên đó thực sự vô cùng quan trọng đối với tôi đấy động tác của soarez như muốn nói anh cứ yên tâm đoạn ra lệnh cho thuyền cập bờ bóng hình gầy gò biến mất trong rừng sâu như một con trăng móc lạnh lùng mơ khinh không khỏi giật mình y biết rõ lúc này mới là lúc soarez đáng sợ nhất bóng mà trong rừng ấy Giờ đây đã trở lại khu rừng của y. Bốn người bọn Trắc Mọc Cường Ba đeo trên lưng những cái ba lô to tướng chạy như bay trên con đường xa lạ. Nếu nói bốn người sợ Basaka, người đông thế mạnh thì cũng chưa chắc. Chỉ là nếu xảy ra xung đột, người bị hại đầu tiên sẽ là chủ nhà cho họ thuê phòng. Huê Men Xong chuyện, bọn gã có thể bỏ đi là xong. Nhưng Huê Men thì không ở lại Putumayo được nữa. Hơn nữa, nếu chuyện này làm lớn ra, thì sẽ không còn là vấn đề của một hai người nữa, mà còn có ảnh hưởng nhất định đến vấn đề ngoại giao của cả đất nước chứ chẳng chơi. Bà tàn hỏi, Bây giờ chúng ta đi đâu? Nhạc Dương nói, Không biết đối phương có bao nhiêu người, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa. Thành phố này hình như không quan nghênh chúng ta thì phải. Xem ra chỉ còn cách đi vào rừng trước thôi vậy. Chắc một cường ba hỏi, Nhưng còn thuyền thì sao? Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ dự định đi theo đường thủy. Trương Lập tự tin nói, Chúng tôi đã đặt thuê một con thuyền chỗ gần bờ sông rồi, bây giờ chẳng qua chỉ tới lấy dùng trước mà thôi. Mật mã Tây Tạng phần 20 của nhà văn Hà Mã ba mươi phút sau bốn người đã thấy bến cảng ồn ào huyên náo con thuyền hình thoi dài khoảng sáu mét giữa rộng hai mét cũng là ba thanh ngang chia thuyền làm bốn ba lô đều đặt ngay bên cạnh của mỗi người đề phòng có xảy ra chuyện gì đột xuất cũng đảm bảo không mất đồ đạc bốn người cùng nhau chèo thuyền quành qua một khúc sông là không còn trông thấy kiến trúc nào của thế giới văn minh nữa không gian xung quanh trở nên tỉnh lặng hẳn nước sông chảy róc rách Cơ hồ như thời không đã ngừng dịch chuyển, cho người ta được hưởng thụ sự bình yên tĩnh tại. Rừng già số thẳm thẩm, khắp nơi khắp vốn đều là cây lớn cao chọc trời. Dân Sam châu Mỹ có thể cao tới trăm mét, đường kính rộng mười mấy mét. Phải mười mấy mười tám người đàn ông trưởng thành mới ôm hết một vòng Hơn nữa là trên dưới cùng một cỡ như nhau, xứng danh là một người khổng lồ trong rừng. Trong rừng thi thoảng lại vang lên đủ thứ tiếng kêu tiếng hót của lũ chim thú không ai biết tên. Nhưng dõi mắt nhìn xa xa, ngoài những giặt rừng dày đặc nối tiếp nhau ra thì chẳng thấy gì khác. Bốn người đi trên sông, hai bên toàn là cây lớn, lòng sông hơi hẹp. Càng nhìn, càng thấy ngút mắt, thi thoảng lại có một vài con vẹt đuôi dài châu Mỹ bay qua đầu. Bộ lông vũ rực rỡ, lấp lóa dưới ánh mặt trời chói mắt cảnh tượng này so với rừng dân sam ở sihu mà họ từng đi qua thì quả thật hai thế giới hoàn toàn khác nhau đằng nào cũng là đi xuôi dòng nước bốn người đều lười nhác không muốn khua chèo chỉ thi thoảng mới điều khiển hướng thuyền sau đó thỏa sức thưởng thức phong cảnh hai bên bờ của đất nước xa lạ đến một chỗ nước cạn lòng sông trông thấy cà đáy lũ cá đủ màu sắc đông đưa bơi lội trên các tảng đá tuy bọn trắc mộc cường ba đều bị buộc phải nhớ các loài động vật nguy hiểm, cũng từng nghiên cứu qua tư liệu về vùng Nam Mỹ. Nhưng gặp phải nhiều loại cá đủ hình sắc như thế, cũng không gọi nổi tên của chúng là gì. Nhìn chúng bơi tự do, tự tại, tâm trạng của mấy người cũng theo đó mà trùng xuống. Tiếc trời như mát mẻ hơn, lòng người thêm tĩnh lặng, chỉ thấy dễ chịu như muốn nhảy xuống nước cùng bơi với cá cho thỏa thích. Đã có người chèo thuyền, trưng lập dứt khoát, bỏ luôn mái chèo xuống hai tay kê đầu nằm ngửa ra ngắm nhìn một dải bầu trời phía trên thỏa mãn nói thế này còn thích hơn đi đảo Hải Nam du lịch nữa cứ theo tốc độ thế này á chúng ta sẽ đến nơi trước thời hạn ấy chứ nhạc dương nhúng tay xuống nước hỏa dòng nước chảy mát lạnh xem ra có người vui quá quên cả đường về rồi trương lập nói ấy tôi còn nghe ai đó bảo chỗ này bốn bề đều là nguy hiểm Mỗi bước đều nguy hiểm đến tính mạng cơ ba. Xem ra thực tiễn mới chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Bà Tàng cầm mái chèo điều khiển thuyền hừ một tiếng. Chắc một cường bà nói: "Chúng ta vừa mới rời khỏi của Mai Do chưa được 10 cây số, căn bản không thể coi là đã vào rừng. Nếu như từ đây đã có nguy hiểm thì người ở Mai Do chẳng ngày nào ngủ yên được rồi." Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn sắc trời sắp tối rồi vấn đề chúng ta cần phải giải quyết là cắm trại ở chỗ nào bây giờ trương lập nói hay là tìm chỗ nào gần đây lên bờ luôn được không trác mộc cường ba nói không được bọn người ở putumajo không tìm được chúng ta nói không chừng sẽ đuổi theo nữa có muốn cắm trại thì cũng phải đi sâu vào trong rừng nơi nào đó tương đối ẩn mật đã nói đến chuyện bị người đuổi nhạc dương trầm ngâm Chuyện này đúng là chẳng có chút đầu mối gì hết. Làm sao lại dính dáng với bọn buôn ma túy được chứ? Bà Tàng lạnh lùng lên tiếng. Vừa mới đầu đã gặp bọn buôn ma túy, vậy mà các anh còn chưa cảnh giác hả? Vẫn còn tâm tình nằm ở đây ngắm cảnh à? Nếu là tôi, lúc này chỉ sợ gió nhẹ thổi qua cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Trương Lập ngồi thẳng dậy. Sao? Sao anh lại nói vậy? Bà Tàng nói. Dùng này chính là phạm vi thế lực của bọn Bu Ma Túy, bọn chúng sống luôn ở trong rừng. Thậm chí còn thông thuộc tình hình phân bố sông ngòi và rừng cây ở đây hơn cả quân chính vũ hay là đội khảo sát khoa học nữa. Nếu không, bọn chúng dựa vào cái gì mà buôn lậu, mà vượt biên giới cơ chứ? Có thể nói, đụng phải bọn chúng còn đáng sợ hơn cả gây chuyện với chính quyền địa phương gấp bội đấy. Đây. đây là những kinh nghiệm của bà Tàng từ hồi còn đi săn trộm, trường Lập biến sắc thốt lên. Anh, không phải anh đang cố ý dọa tôi sợ đấy chứ? Chắc Mộc Cường Ba khẳng định thêm. Không, Ba Tàng nói thật đấy. Kể từ bây giờ, mức độ nguy hiểm của chúng ta ít nhất cũng phải tăng lên gấp bội. Nhạc Dương nói. Như vậy thì nguy hiểm quá. Có khi chúng phái cano, trên đó có bảy tấm tên vũ trang súng ống đầy đủ, trang bị thêm hai khẩu súng phóng lựu với lại một khẩu đại liên nữa, đuổi theo bầm chúng ta nát như ra. Cũng không chừng đâu. Trắc Mộc cường ba cười cười nói Cũng không tệ đến thế đâu. Tiếng của gã lập tức Bị trương lập cắt lời. Chỉ thấy gương mặt của cậu ta đờ ra Hai mắt trợn tròn Nhìn chầm chầm ra sao Nói như chém đinh chặt sắt. Không, đúng là tệ như vậy đấy. Trắc Mộc cường ba Kinh ngạc quay đầu lại Một chiếc cano cao tốc đang rẽ sóng điên cuồng đuổi tới Phía sau tóe lên những bọt nước trắng xóa Trên thuyền có thể thấy thấp thoáng mấy tên cầm súng. Còn cả cái ống vừa to vừa đen nơi mũi thuyền nữa. Bảo đấy là ống thổi lửa bếp lò chắc cũng chẳng ai tin đâu. Ôi! Không phải chứ! Chắc một cường bà thốt lên một tiếng. Bốn người liền cật lực chèo thật nhanh. Nói là đi xuôi dòng nước cả bốn lại sức khỏe hơn người. Nhưng sức người so với sức máy móc thì dù sao cũng cách nhau một trời một vực Chỉ loán một cái chiếc cano đã đuổi tới gần rồi cũng may sông botu rẽ nhánh chằng chịt đường sông phức tạp rắc rối dương ra mọi hướng cả nhóm đã tận dụng hết ưu thế đặc biệt của thuyền nhỏ rẽ vào các nhánh sông hẹp sau đó lại xông ra từ một hướng khác để tránh truy kích chỉ có điều vòng qua vòng lại như vậy rồi đến lúc chính bản thân của bọn trác một cường ba cũng không biết mình vòng dèo đi đâu nữa rồi chẳng những thế Giữa các nhánh sông chỉ cách nhau chưa đầy mấy mét Tuy nói là rừng cây có thể ngăn một phần đạn Nhưng muốn thoát khỏi tầm nhìn của đối phương Để bỏ thuyền chạy lên bờ Thì chắc chắn không được rồi Cuối cùng họ vòng ra theo một nhánh sông nhỏ khác Bỗng nhận ra đối phương cũng đã dòng ra ngoài Chèo thêm mấy trăm mét nữa về phía trước Không ngờ lại chẳng thấy chỗ nào để rẽ nhánh nữa Vậy là chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ Mà đua tốc độ với cano cao tốc Hậu quả thế nào chắc không cần nghĩ cũng đoán ra được. Chỉ trong chốc lát, cano đã sắp đuổi tê nơi. Trương Lập không ngừng cằn nhằn quán trách. Cái gì mà trên sông này? Chỉ thích hợp sử dụng loại thuyền này chứ. Tôi đúng là ngu mà. Không ngờ lại mắc bẫy của thằng cha bán thuyền ấy. Biết vậy đã mua cái cano, để bây giờ ít ra cũng không chậm hơn người ta. Đâu đến nỗi này chứ. Trên cano không phải quốc kỳ của colombia Cũng không phải của Ecuador, quân phục của đám phần tử vũ trang này trông khá kỳ quái, nhưng vũ khí trên tay của chúng thì tuyệt đối không thể xem thường được. Đám người đó lại gần, cầm loa khuếch âm thanh quát lên. Tuy cả bọn trắc mộc cường ba không hiểu gì, nhưng cũng đoán được là chắc không ngoài những câu kiểu như Dừng đái, cho thuyền lên bờ, bằng không sẽ bắn ngay tại chỗ. Nhạc dương ngồi phía trước, vừa cật lực chèo, vừa lẩm bẩm nói. Đây là... đây là quân du kích Colombia Trời ơi là trời! Rốt cuộc... cái... cái quái gì vậy? Trương Lập cười khổ nói. Xem ra nơi này không hề quan kênh chúng ta. Đúng là tệ thật. Vừa ra quân đã bất lợi rồi. Bà Tàng lạnh lùng lên tiếng. Quân du kích không giống như quân đội chính phủ. Để chúng bắt thì hy vọng sống coi như bằng không đấy. Nhạc Dương gật đầu đồng ý. Nói gì thì nói. Trước khi lên đường, bọn họ cũng đều nghiên cứu qua tình hình nơi đây rồi. Đám người phía sau càng lúc càng lại gần. Thấy người trên thuyền phía trước không phản ứng gì, liền quét một loạt đạn. Dài trụ nước tóe lên ngay bên cạnh con thuyền nhỏ. Cả bọn Trắc Mọc Cường ba đều biết, đây chỉ là đối phương uy hiếp mà thôi. Nếu còn không dừng thuyền cặp bến, thì đạn sẽ không bắn xuống nước nữa. Trắc Mọc Cường ba đưa mắt nhìn ba người còn lại, rồi ra lệnh. Đầu hàng đi, chúng ta cập bờ, Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay vũ khí lạnh cũng vẫn còn trong ba lô. Bốn người không có chút chuẩn bị nào, căn bản không thể làm gì đối kháng lại với đám người kia. Bây giờ mà còn không đầu hàng, e là sẽ bị đạn bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong mất. Lúc này, ba Tang lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, anh ta mặt không độ sắc nói, Đừng, đừng có dừng lại, cứ chờ tiếp đi, chỉ cần kiên trì thêm hai phút nữa, Nói không chừng lại có cơ hội cũng nên. Dòng sông phía trước đột nhiên ngoặt sang phải họ có thể thành công hay thất bại phải dựa vào lần ngoặt gấp này. Trương Lập nghi hoặc nói Có thật công đấy? Tôi tôi còn chưa lấy vợ chưa có cả bạn gái đâu đấy. Anh chắc được bao nhiêu phần hả? Nói là nói vậy nhưng mái chèo trong tay của cậu ta vẫn lên xuống nhiều bài, không dừng lại dù chỉ một phút một giây. Nhạc dư cũng nói Tôi hình như cũng chưa phát hiện ra cách gì có thể thoát được bọn chúng hay sao ấy. Lúc này Trác Mộc Cường Ba cũng chú ý tới, lập tức dùng sức vào tay. "Giờ cứ cật lực mà chèo cho tôi, nhưng cứ chuẩn bị để dừng bất cứ lúc nào." Tôi hét một tiếng, "Mọi người phải nhất tề chèo theo hướng ngược lại luôn đấy." Trương Lập thấy cano phía sau có ánh lửa nhoáng lên, rồi hộp đầu tránh đạn, thấp giọng nói. "Chuyện gì thế? Các anh phát hiện ra cái gì vậy?" Đừng có đem mạng ra đùa đấy nhé. Tốc độ dòng chảy nhanh lên rõ rệt. Bốn người chèo thuyền đều cảm nhận được một cách rõ ràng. Không ngờ lại còn bắt đầu kéo giãn khoảng cách với cano đang đuổi theo phía sau. Còn đám người kia cũng bắt đầu nổ súng không do dự. Cano bỗng nhiên tăng tốc. Giờ chỉ còn cách thuyền của trắc mọc cường ba chưa đầy 10 mét. Thậm chí đã nhìn rõ được cả cầu dai trên quân phục của bọn chúng nữa. Đạn bay tung tóe. Con thuyền bị bắn trúng nhiều chỗ, cũng có viên đạn sượt qua da thịt. Trác mọc ngược bà chỉ thấy cánh tay của mình nhói lên một cái, biết là mình đã bị thương. Không biết những người khác thế nào. Vừa qua chỗ ngoặt, Trương Lập đang cúi đầu thấp hết cỡ, đột nhiên thốt lên. Chuyện gì vậy? Tiếng gì thế? Một âm thanh kỳ quái bắt đầu lớn dần lớn dần Ban đầu chỉ như giọt nước rơi tí tách. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đã trở thành như ngàn vạn con ngựa đang chạy rầm rập. Trên mặt của Trắc Mọc Cường Ba và bà Tàng cùng lúc nở một nụ cười. Chỉ nghe Trắc Mọc Cường Ba nói, Dừng! Bốn người cùng lúc cật lực chèo theo hướng ngược lại. Kể đó, Trương Lập và Nhạc Dương cảm nhận được hết sức rõ ràng con thuyền của họ đang lơ lửng giữa không trung. Đêm đầu tiên, tình huống tự nhiên rơi xuống ấy làm cho bọn Trắc Mọc Cường Ba đều thoát cả tim. Tiếp đó là nước bắn tung tóe, Lúc này Trương Lập đã nhận ra, thác nước. Con thuyền gỗ nhỏ và người trên thuyền cũng treo chéo lao cắm xuống. Còn chiếc cano đang theo sát phía sau của bọn họ thì không được may mắn như vậy. Lúc còn đang lơ lửng trên không, Trương Lập trông thấy chiếc cano gao thét ầm mỹ. Ngay sau đó, bên tai của cậu ta chật gian lên tiếng ụt ụt của bong bóng nước dở tan. Thân thể như bị thứ gì đó giữ chặt chìm xuống nước được một hai mét rồi lại bị kéo trồi lên bề mặt. chắc một cường ba nhô đầu lên nhổ ra một ngầm nước to, hất mạnh đầu làm cho nước bắn tung tóe. theo sau là ba tàng nhạc dương trương lập lần lượt chui lên khỏi mặt nước. chiếc thuyền gỗ của họ bị mắc kẹt ở tầng thác này đang xoay tròn. thác nước này gần giống như ruộng bậc thang tổng cộng có năm tầng mỗi tầng cao chừng ba bốn chục mét. thác rộng khoảng bốn mét rưỡi. Nước cũng phải sâu tới 4-5 mét. Vì tới cuối cùng, mọi người đều ra sức chèo theo hướng ngược lại, nên thuyền nhỏ gần như là dính vào dòng thác trôi xuống tầng đầu tiên. Còn đà lao dùng dục của chiếc cano kia, khiến cho nó lao thẳng qua năm tầng thác. Một đầu hút vào gốc cây to ven sông, dở tan tành. Tiếng nổ có lẽ là vang lên đúng vào khoảnh khắc bọn trác mọc cường bà rơi xuống nước. Lúc này chỉ còn trông thấy những mảnh dụng còn lại trong đống lửa phừng phừng mà thôi. Số quân du kích nhảy được ra khỏi cano sống sót rất ít, chỉ có ba người ở tầng thác thứ ba, ngã bò lăn bò tòi. Còn chưa rõ phương hướng thế nào đã bị bọn Trắc Mộc Cường ba tước vũ khí. Hai bên bất đồng ngôn ngữ đâm ra cực kỳ tốn công sức giải thích qua lại mà vẫn chẳng thông. Cuối cùng Trắc Mộc Cường ba đành thả cả ba tù binh cho họ tự trở về. Đám tù binh lấy làm sợ hãi. Thì ra là quân du kích ở đây có thói quen cố ý thả tù binh đi. Sau đó nổ súng sau lưng họ. Đám người này cũng thường xuyên lấy đó làm chuyện mua vui. Lần này được thả, tự nhiên trong lòng cũng nghĩ đến chuyện ấy. Đi hai bước lại ngoảnh đầu lại nhìn. Cho tới khi đặt chân vào chỗ rừng cây có thể che thân hình tránh đạn mới đột nhiên tăng tốc chạy thục mạng. Bà Tàng dơ khẩu M16 vừa tước được lên trao mày nói. Làm vậy không hay chút nào. Bọn chúng trở về sẽ lan truyền tin tức này đi. Chúng ta rồi sẽ trở thành đối tượng của bọn chúng bất chấp tất cả để mà truy sát mất. Trác bọn cường ba nói Tôi biết chứ. Nhưng mà còn làm được gì đấy? Giết họ chắc. Tôi không làm được. Giờ chỉ biết đi một bước, tính một bước thôi vậy. Trương Lập lóp ngóp dưới nước trồi lên. Hấn hà, hấn hở nói Ôi! Thu hoạch không tệ, thu hoạch không tệ. Anh ta và Nhạc Dương tìm thấy hai cái thi thể nữa ở tầng thác thứ tư, thu được cả vũ khí đạn dược đeo ở hồng. Như vậy, tính ra họ đã có một khẩu AK-47, một khẩu M-16 và một khẩu Stey, hai khẩu M-4, bốn khẩu súng lục tự động B-76. duy mỗi súng lục chỉ thu được sáu băng đạn, còn đâu các loại súng khác đều có trên sáu mươi viên đạn. Nghiễm nhiên cả bọn trở thành một tiểu đội quân đặc chủng. Nhạc Dương nhô đầu khỏi mặt nước, miệng ngầm một con dao bò cạp hiệu eo của Mỹ, treo lên bờ, quá ra cũng mò được thêm không ít đạn dược. Anh chàng thở ra nhẹ nhẹ nói, đây không phải là chuyện tốt đâu. Mang nhiều vũ khí như vậy, gặp phải quân chính phủ, họ sẽ coi chúng ta là bọn buôn Ma Túy hoặc là lực lượng du kích vũ trang. Gặp quân du kích và bọn buôn Ma Túy sẽ coi bọn ta thành quân chính phủ. Thế là thành một mớ hầm bà lằng nháo nhào cả lên. Vừa mới xuất phát mà trước sau gặp cả bọn buôn lậu lẫn quân du kích, cả hai thế lực nguy hiểm nhất vùng rừng rậm ở Ecuador, Colombia này. Sao mà đen đuổi thế không biết nữa. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Tạm thời chúng ta đi trong rừng của Ecuador đã. Du kích Colombia sẽ không dám mạo hiểm qua biên giới đâu. Cùng lắm, chúng chỉ phái đi những nhóm vũ trang nhỏ đuổi tới thôi." Như vậy cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Rừng ở đây cũng quá độ rậm rạp. Chắc gì chúng đã tìm được chúng ta? Trương Lập giờ mới nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của sự việc này đã vượt xa những gì mà họ tính toán trong chuyến đi này. Anh ta đưa mắt quan sát tình hình xung quanh rồi nói. Nhưng mà vừa rồi luồn lách qua lại trên sông. Giờ chúng ta cũng đâu biết mình đang ở Colombia hay là Ecuador đâu chứ. Bà Tàng dơ la bàn trên đồng hồ lên xem đoạn nói. Chúng ta cần đi về phía đông nam. Chỉ là giờ không đủ thời gian để mà nghiên cứu bản đồ. Tôi sợ chúng có thể sử dụng chó săn để mà theo dấu vết. Vậy nên trước tiên là phải ngồi thuyền đi thêm vài cây số nữa. Ở đây sông ngòi chằng chịt Chúng không thể tìm được dọc theo hai bên bờ sông được. Ít nhất chúng ta cũng tránh được bọn chó săn theo dấu. Nào, bây giờ lấy thuyền xuống đã. Tôi đã kiểm tra rồi. Tuy bị đạn bắn thủng nhiều chỗ nhưng mà không ảnh hưởng gì đến tải trọng của thuyền cả. Một chân đặt lên thuyền, Trương Lập nói, kiểu gì thì kiểu, có vũ khí, dù sao cũng tốt hơn không, ít nhất gặp quân vũ trang cũng có thể chống cự, không giống như lúc nãy, bị đuổi như gì ấy. Anh ta dơ khẩu M4 đang cầm lên ngắm nghía rồi nói tiếp, mấy thứ vũ khí này được bảo dưỡng tốt ra phết đấy, đợi lát nữa khô nước là dùng được rồi. Nhặt định mình nhớ, anh bà Tàng, anh làm sao mà biết được ở đây có cái thác nước vậy? Bà Tàng đưa mắt nhìn Trắc một Cường ba Trắc một Cường ba ngoảnh đầu lại nhìn thác nước nói, có thể phát hiện dựa vào các vật trôi nổi trên dòng nước, tốc độ trôi của chúng tăng lên rõ rệt. Vậy thì khẳng định là mức trên lệch của dòng nước phía trước tăng lên đáng kể. Lúc này thì nhìn rừng cây cũng nhận ra được, rừng cây phía trước rõ ràng là thưa thớt hơn nhiều. Thế nghĩa là rất có khả năng phía trước có thác dựng đứng. Nhưng mà chúng ta lại không nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Vì vậy mà tôi phán đoán là thác nước này không cao lắm. Chúng ta chỉ cần dùng sức chèo theo hướng ngược lại, thuyền nhỏ này sẽ bám được vào dòng thác mà trượt xuống dưới thôi. Còn ca đầu phía sau có động cơ đẩy. Dù chúng nhìn thấy thác nước thì cũng không kịp chuyển hướng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ một khi xuống nước chúng ta sẽ có cách thay đổi tình thế thôi. Chứ đâu ngờ thác nước này lại như thế. Có điều, bà Tàng, sao anh lại phát hiện ra thác nước sớm như vậy? Lúc anh nhắc nhở chúng ta tốc độ dòng chảy đã thay đổi bao nhiêu đâu chứ? Bà tàn đáp, bụi nước, dòng thác làm tóe lên bụi nước, khiến cho bầu trời trên nó thay đổi màu sắc. Không khó phát hiện lắm. Giả lại lòng sông hẹp như vậy, bọn chúng căn bản không thể chuyển hướng, nhất định là sông lên phía trước chúng ta thôi. Con thuyền, lại tiếp tục trôi xuống hạ lưu bốn người ngồi trên thuyền tự kiểm tra qua loa tình trạng thương tích của mình đa phần đều chỉ bị đạn sượt qua người duy nhất trúng đạn là nhạc dương có điều anh ta cũng may mắn viên đạn bắn trúng vào con dao đeo ở hông nhạc dương lấy con dao eo của mỹ nhặt được lúc nãy thay cho con dao săn chất lượng kém bị đạn bắn cho biến cả hình dạng kia một giờ đồng hồ tiếp theo cả bọn chẳng ai còn tâm trạng để ngắm phong cảnh trên đường nữa, cứ cật lực chèo xuôi dòng nước, đi thêm chừng 10 cái số nữa, rồi tìm thấy một vùng nước nông, xuống thuyền lên bờ. bốn người kéo thuyền lên bờ, ngụy trang rồi đánh dấu cẩn thận, xóa sạch dấu chân, phun vào không khí một loại hóa chất khiến làm rối loạn khứu giác của chó săn. xong xuôi hết tất cả mọi việc, cả bọn mới kéo lê thân thể đã mệt mỏi rã rời. Giác trên lưng những chiếc ba lô tò tướng Đi sâu vào trong rừng Nhạc dương nhìn sắc trời Thấy trăng đã treo lơ lửng phía xa xa Nhưng nền trời Vẫn như ban ngày Hoàn toàn không có vẻ gì là muốn màn đêm buông xuống cả liền tự tin nói Cho dù chúng đã nhận được tin tức Thì chắc cũng không đuổi theo lúc này được đâu Chắc một gần ba Tán động Bốn người đều biết Tuy trời tối rất muộn Nhưng mà chỉ cần sập tối một cái Những người có kinh nghiệm đi rừng Sẽ không lựa chọn lúc ấy Để đi sâu vào khu rừng không người lai giảng Vì có rất nhiều động vật ăn đêm Đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi sang Bọn chúng sẽ mang đến cho những kẻ không mời kia Hậu quả cực kỳ nguy hiểm Thực vật trong rừng nhiệt đới cực kỳ phức tạp Tuy đã điều tra rất kỹ càng Nhưng đứng giữa khu rừng chiếm tới 70% Các loài thực vật trên thế giới bốn người vẫn không thể gọi tên hầu hết các loài thực vật được những thân cây thẳng đứng đẹp thanh thoát những thân cây khổng lồ tán to như cái ô cành lá đang xen khiến cho sắc trời vốn mới gần hoàng hôn cơ hồ như đã vào buổi tối chàng vạn Thì thoảng trong những bụi cây rậm rạp lại vang lên một hai tiếng kêu của loài động vật không biết tên có tiếng văng vẳng kéo dài có loài cao the thé lại có tiếng trầm đục khàn khàn các loại âm thanh hòa thành một không hỗn tạp cũng không rối loạn mà là lúc trầm, lúc bỏng, hết đợt này tới đợt khác, tựa như một bản giao hưởng của thiên nhiên. Nhưng trong phạm vi khoảng hai mươi bước xung quanh bốn người thì lại cực ít nghe thấy tiếng động vật. Quả hoàng mới nghe gió thổi cỏ lai. Một bóng đèn chạy dục qua một cái, chẳng qua chỉ là các loài động vật nhỏ chạy biến về hàng. Các sinh vật của rừng già đều ẩn nấp trong bóng tối. Cảnh giác quan sát những người khách thần bí lần đầu tiên đặt chân đến chúng này bốn người đi theo đội hình hình vuông, chắc một cường ba đi phía trước, trương lập nhạc dương phụ trách hai cánh, ba tàn đoàn hậu. làm như vậy là để đối phó với những tình huống khẩn cấp như giả thú lớn tấn công hay bất ngờ gặp phải đột kích. sáng sớm hôm nay họ tới Quito, sau đó là ngồi xe 8 tiếng đồng hồ tới Pucumaio, rồi ngay lập tức đi mua một lượng lớn đồ đạc, kế đó là đụng độ với bọn ma túy và quân du kích Colombia. Đến cả cơ hội dừng lại lấy hơi cũng chẳng có. Dù bốn người bọn trắc mọc được ba, ai nấy đều cương nghị rắn rỏi như đúc từ sắt thép. Lúc này phải giác trên lưng ba lô nặng đến ba bốn chục cân. Cũng thấy nặng đến thở chẳng ra hơi. Trương Lập nghiến răng nói, Dừng lại được chưa vậy, rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa. Hình như lúc chia đồ không được chuẩn lắm thì phải, tôi thấy ba lô của tôi nặng hơn các anh hay sao ấy trắc mọc người bà nói không phải bị ngấm nước đấy chứ ba lô leo núi của bốn người đều là loại hai lớp phemotia lại là bằng chất liệu chống nước nhưng vừa rồi rơi xuống thác nước rất lớn ba lô bị ngấm nước cũng không phải là chuyện lạ nhạc dương lắc đầu chưa được chỗ này vẫn còn gần chúng ta lên bờ quá nấu cơm sao bị phát hiện ngay đốt lửa nơi hoang dã gần như không thể không có khói mà luồng khói bốc thẳng lên trời đương nhiên là mục tiêu lộ liễu nhất vì vậy mà cả bọn cần phải chọn nơi nào thật sâu trong rừng để tán lá làm nhạc bớt khói bếp kẻ thù ở đằng xa khó phát hiện hơn nữa nơi cắm trại cũng phải chọn rất kỹ lưỡng trong rừng mưa nhiệt đới này những loài sinh vật có độc không biết tên đã tới bảy tám chục rồi lại còn cả vô số động vật ăn thịt hung dữ nữa chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay đi sâu vào rừng, sắc trời tối hẳn. Nhạc Dương đưa mắt ngắm tình thế xung quanh. Trương Lập thì đi đo khoảng cách giữa các gốc cây to. Nhạc Dương hỏi: "Cấm trại ở đây được chưa?" Trương Lập ném bịch cái ba lô đã như gánh nặng ngàn cân trên lưng xuống, thở phào một hơi nói: "Không sai, chính là chỗ này rồi. Bốn bề dày đặc những cây cao mấy chục mét, dưới gốc lại có bụi cây thấp." đa phần đều là loài thực vật có gai, xen lẫn vài thứ cổ quan dành chưa cao đầy găng tay. Trong hoàn cảnh thế này, động vật ăn thịt cỡ lớn cũng không thể nào xông qua được bụi cây, mà bọn động vật bò trường như là rắn hay là trăn cũng không có chỗ nào ẩn mình. ít nhất thì nguy hiểm do động vật trong rừng gây ra cũng được giảm xuống mức thấp nhất. quần áo mặc trên người đã khô từ nãy, vũ khí và các thứ trong ba lô giờ chỉ cần hông qua một chút là được có thể sử dụng bình thường. đặt ba lô xuống, bốn người như lũ trẻ đi du xuân, quên cả mối nguy hiểm bị truy đuổi, bắt đầu phát tiết nốt chút sức lực còn lại. trương lập và nhạc dương cầm dao pha đi phà cây bụi, tạo thành một không gian vừa đủ hoạt động, đồng thời dùng bùn đất và cành cây để đắp bếp lửa. còn trắc một cường ba và ba tang cũng trắng nhàn rỗi, hai người đuổi bắt trong rừng một lúc, mang về một con chuột túi vì không dám mạo hiểm dùng súng nên họ đã dùng phi đao để giải quyết nó lửa nhen lên cành cây cháy kêu lách tách lách tách tuy không đủ gia vị nhưng mà mùi thịt nướng cháy cũng đủ khiến cho người ta chảy nước miếng rồi mặc dù trong ba lô có đủ loại thực phẩm ăn liền thực phẩm đóng hợp hiện đại còn có cả thành phẩm dinh dưỡng nhưng mà theo kinh nghiệm trước đây khi vẫn còn kiếm được đồ ăn nơi hoang dã thì tốt nhất nên cố gắng giữ lại những thực phẩm kia để đề phòng khi cần thiết. Sau khi bốn người chọn một nơi để tạm dừng chân, họ chia làm hai nhóm. Trương Lập và Nhạc Dương cầm dao đi phạt cây bụi, tạo thành một không gian vừa đủ hoạt động. Đồng thời dùng bùn đất và cành cây đắp bếp lửa. Còn Trác Bằng cường ba và Ba Tàng cũng chẳng nhàn rỗi, hai người đuổi bắt trong rừng một lúc mang về một con chuối túi. Nước lấy dưới sông lên, trải qua ba công đoạn lắng, lọc, đun sôi. Rồi dù một nửa xuống bùn cho mùi hẳn Uống vào miệng Mang theo cả mùi đất thoang thoảng Ngọt thấu tim gan. Trương Lập nằm dưới đất một lúc tu hết nửa bình nước Rồi bật người dậy nói a có thể cắm trại được chưa Bốn người Lại kẻ đứng người ngồi Bắt đầu đồng chân đồng tay vào việc Trương Lập lấy đồ nghề trong ba lô ra Chọn một cây to Đường kính khoảng trên dưới một mét Thân cây lên cách mặt đất 15-16 mét mới bắt đầu rẽ nhánh anh ta lấy dây thừng quấn quanh thân cây một vòng rồi quàng vào sau lưng hai tay kéo hai đầu dây hai chân dùng sức đạp mạnh mượn sức kéo của dây thừng để đứng vững trên thân cây sau đó hai tay giật lên trên một cái sợi dây thừng liền nhích lên một chút rung một cái nhích một bước chẳng mấy chốc trương lập đã trèo lên được chỗ cách mặt đất chừng mười mét chọn vị trí xong anh ta lấy đinh tán đóng vào thân cây Hết đường ren, mũi nhọn của đinh tán bắt đầu xòe ra. Cố định thật chắc vào thân cây. Kể đó anh ta lại ghép một ống hợp kim thép vào đầu kia của đinh tán. Cứ thế, nối từng đoạn từng đoạn một như nói ăn tem vậy. Ba người còn lại cũng chia nhau làm y như vậy ở ba thân cây khác. Bốn ống thép gặp nhau ở khoảng không giữa bốn thân cây tạo thành một hình chữ thập. Sau đó lại có bốn ống thép khác quay bốn thân cây lại thành một hình vuông. Trương Lập tiếp tục trèo lên chỗ chặt ba, rồi dòng dây trượt xuống, lấy ống chèn nối các ống thép lại với nhau. Vậy là đã hoàn thành một cái nền kiên cố treo lưng chừng. Nhạc Dương và Ba tang chia nhau lấy dây mây dưới đất và trên các cây khác dắt lên khung thép. Sau đó dùng luôn cành cây nhỏ vừa chặt chèn vào các khe hở, phun keo để cố định chắc chắn. Trương Lập đứng giữa nền dộm dộm nhảy vài cái. Không thấy có cành cây và bụi đất rơi xuống, gật đầu tỏ ý được rồi. Bốn người bắt đầu dựng trại bên trên cái nền này. Xong xui mọi chuyện, một căn liều cây ngụy trang rộng khoảng 10 mét vuông hiện ra. Đối với một người bình thường thì đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng với bốn người bọn trắc một gần ba, dựng một căn liều giữa không trung như vậy và dựng trại dưới mặt đất bằng phẳng chẳng có gì khác biệt cả chỉ cần 10 phút là xong. nếu cần thiết, thậm chí họ còn có thể dựng lều ở độ cao ba bốn mét, thậm chí nỗi lửa nấu cơm trên đó cũng được. nhạc dương phụ trách việc dọn dẹp, anh ta xử lý dấu vết của ngọn lửa trên mặt đất, sau đó phun lên bốn thân cây chỗ bên dưới lều trại 2 mét một loại chất hóa học không màu để phòng ngừa côn trùng hoặc là động vật có thể leo trèo gây hại đến lều trại của họ. nhiệm vụ hoàn thành. Anh ta tung mình nhảy xuống liều, bên cạnh liều trại còn để một đài quan sát rộng khoảng nửa mét vuông sát gốc cây. lều bạc được phun màu rằn ri, bên trên lại phủ một số vật ngụy trang, nhìn trông có vẻ cũng an toàn lắm rồi. Nhưng bà Tàng vẫn kiên trì đòi để lại một người gác ở đài quan sát. Anh ta chủ động nhận gác phiên đầu tiên. Cầm khẩu súng ra ngoài canh gác, trong liều ba người còn lại bật đèn lên bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Vì bản đồ địa chất không được hoàn thiện tường tận lắm, nên họ còn phải kết hợp với ảnh chụp vệ tinh để xác định vị trí hiện tại của mình. Sau khi đối chiếu nhiều tấm bản đồ, mấy người đưa ra phán đoán sơ bộ là mình đang ở lãnh thổ Quay cù Đò, đồng thời xác định được phương hướng để ngày hôm sau tiếp tục lên được. Bồn bà vất giả cả ngày trời, đáng lẽ phải vùi đầu lăn ra bằng ngủ, nhưng ba người mệt mỏi rã rời mà vẫn không sao ngủ được. Trước đây, họ cũng từng không ít lần vượt núi băng rừng. Nhưng bị truy sát thế này, thì đây mới là lần đầu. Trong nhóm ngoài ba tàn ra, đối với ba người còn lại, đây tuyệt đối là trải nghiệm hoàn toàn mới, kể cả Trắc Mộc Cường Ba. Tinh thần cả ba đều trong trạng thái hưng phấn, pha lẫn chút kinh quản. Đây cũng là lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy bọn họ còn kém xa so với yêu cầu trong bất cứ tình huống nào, cũng bình tĩnh không quản loạn, Nói ngủ là ngủ ngay lập tức của lữ kênh nam Xong nghĩ lại Thì những chuyện này không phải là Thứ các nội dung huấn luyện hàng ngày Có thể huấn luyện ra được Ba người lại bắt đầu thảo luận Những chuyện xảy ra trong ngày Trong đó từ ngữ xuất hiện nhiều nhất Vẫn là bốn chữ Không thể hiểu nổi Không thể hiểu nổi Tại sao người thổi rắn thần bí kia Lại đột nhiên tấn công Không thể hiểu nổi Tại sao đột nhiên bị bọn ma túy Trong thành phố đùi bắt Rồi vẫn là không hiểu nổi Tại sao ở trong khu rừng Cũng bị quân du kích đuổi Bây giờ đã có mấy bạn người Trong đội du kích tính nợ lên đầu của họ rồi Gặp phải lũ hung ác Có thù tất báo Mà lại bám nhẫn như đĩa này Bọn Trắc Mộc Quần ba Đúng là đen hết cỡ Không thể hiểu nổi Trắc Mộc Quần ba nói Thực ra từ khi tên kia xuất hiện Ở trại huấn luyện Tôi đã thấy không thể tin nổi rồi Thử nghĩ mà xem Bọn chúng ở khả khả Tây Lý, chúng ta ở Tây Tạng, cả hai đều là khu không người, diện tích trên 10.000 cây số vuông Vậy mà hắn cũng tìm được tôi. Nếu dùng hai chữ trùng hợp để mà hình dung, không khỏi có phần hơi quá đáng phải không? Trương Lập nói, phải đấy, tôi cũng cảm thấy chuyện này rắc rối quá à. Nhạc Dương đã nghe chắc một cường ba thuộc lại chuyện ở khả khả Tây Lý từ trước, lúc này lại hỏi thêm vài câu nữa rồi phân tích. Tôi nghĩ chỉ có một cách là trả lời được câu này thôi. Giải thích thế nào? Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Nhạc Dương nói. Bọn người truy đuổi các anh chẳng phải cũng ở khả khả Tây Lý đấy sao? Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm. Ừ, cậu nói tới... Nhạc Dương nói. Có thể là chúng đến khả khả Tây Lý tìm bọn săn trộm Hồ Lan để mà hợp tác. Bọn săn trộm chẳng qua cũng vì lợi lộc. Đứng trước lợi ích lớn hơn Tất nhiên là chúng sẽ suy nghĩ Bọn người kia từ đầu Vẫn theo dõi quan sát chúng ta Như vậy thì Tên săn trộm kia có thể phát hiện ra Căn cứ địa của chúng ta Cũng chẳng có gì là lạ Có lẽ là hắn không nhìn được Muốn đơn độc kiếm Cường Ba Thiếu Gia Báo thù Nên mới để lộ thân phận Chỉ có cách này mới giải thích Tại sao hắn tìm được trại huấn luyện của chúng ta Tại sao lại biết là Cường Ba Thiếu Gia Còn chuyện tại sao hắn trở nên mạnh như thế? Chắc không phải là cũng được huấn luyện giống như chúng ta đấy chứ. Trương Lập gật đầu. Ừ, chuyện này cũng có khả năng lắm. Nhạc Dương lại nói tiếp. Hơn nữa, nếu tên Săn Trộm kia không phải là tình cờ ghé qua, mà là cố tình đến thăm dò. Nói không chừng, chuyện của chúng ta đến châu Mỹ đã bị quân du kích tấn công, cũng liên quan tới bọn chúng cũng nên đấy. Chắc mà Cường Ba nói. Thế nhưng nếu giả thiết của cậu là hợp lý, thì bọn chúng để quân du kích cản trở chuyến đi châu Mỹ của chúng ta được lợi gì chứ? Trương Lập lên tiếng. Liệu có phải là muốn mượn tay quân du kích để loại trừ những kẻ cạnh tranh tìm kiếm bạc ba la thần miếu như là chúng ta hay không? Chắc một cường bà lắc đầu. Chắc là không đâu, dựa vào hành vi trước đó của chúng, khả năng chúng muốn lôi kéo chúng ta hơn nhiều bằng không chúng đã giải quyết chúng ta từ lúc ở khả khả tây lý rồi hà tất phải tốn nhiều công sức bố trí cho quân du kích ra tay làm gì nhạc dương nói tình hình trong chớp mắt đã biến đổi khác trước cả dạng lần không thể loại trừ khả năng trương lập vừa nói được lúc trước ở khả khả tây lý là cường ba thiếu gia đơn độc hành động khả năng của chúng muốn lôi kéo thiếu gia lớn hơn một chút còn bây giờ chúng ta đã là một nhóm đặc biệt của nhà nước thành lập muốn lôi kéo cũng không thể lôi kéo nữa. Hơn nữa, chúng ta không biết chúng đã tìm hiểu được gì từ người điên bị bắt cóc kia. Giờ thì khả năng muốn loại trừ chúng ta lại lớn hơn một chút đấy. Còn nữa, đầu mối trong tay chúng chỉ sợ không phải chỉ là một tên người điên kia thôi đâu. Chúng ta chẳng biết về chúng, không biết chúng đã đi tìm bạc ba la thần miếu được bao lâu. Cũng căn bản không biết trong tay của chúng có bao nhiêu đầu mối rồi nữa. Chà, nhưng mà tôi thì tin chắc. Tổ chức không thể nào không điều tra một nhân vật quan trọng như thế. Có thể là ngay từ đầu, lúc đội của chúng ta được thành lập, tổ chức đã điều tra đám người mà các anh đụng độ phải kia rồi. Trương Lập nói, Nhưng mà lúc huấn luyện, chúng ta có nghe thấy chút phong thanh gì đâu. Nhạc Dương cười hì hì nói, Có thể tổ chức cho rằng còn chưa tới thời điểm thích hợp để công bố. Tóm lại, tổ chức có suy nghĩ của họ. Còn nguyên nhân tại sao thì chúng ta không hiểu nổi đâu. Còn nữa, Trương Lập, anh có thấy lần này giáo quan có gì khác với những lần trước không? Trương Lập nói, khác thế nào? Nhạc Dương đáp, um, không nói được. Những suy đoán này vốn không nên lấy làm suy luận mà nói ra. Nhưng mà đích thực là rất khả nghi. Tôi nhớ hồi trước khi mà giáo quan huấn luyện chúng ta ở đội trinh sát. đấy mới là quyền quy tuyệt đối chứ. Nói một, không bao giờ nói hai. Nói là làm. Làm là ra hiệu quả Nhưng mà trong đợt quấn luyện đặc biệt này Tôi cứ thấy giáo quan không thoải mái lắm thì phải Hình như có lúc cô ấy huấn luyện mà không theo ý chí của mình ấy. Anh cũng thấy rồi đấy Giáo sư Phương Tân đề nghị nhân tính hóa quản lý Vậy mà cô ấy cũng đồng ý Cảm giác câu thúc này cứ như thể trong đội ngũ của chúng ta Còn một người khác nữa Mà đó mới chính là người thực sự ra hiệu lệnh ấy Trương Lập nói Ý của anh muốn nói, vì Tổng Chỉ huy đích thực từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện, đã dùng một thân phận khác để nhập vào trong đội ngũ của chúng ta rồi. Nói xong, liền nhìn Trắc Mộc Cường Ba, với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nhạc Dương nói, đây chỉ là giả thiết của tôi thôi, đừng có lấy ra mà suy luận nọ kia đấy. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Không phải là anh đấy chứ. Trước ánh mắt trầm chú của Nhạc Dương, Trương Lập ứng ngực, sửa và áo ngồi thẳng lên nói ha <cười> không ngờ không ngờ lại bị cậu nhìn ra rồi còn trước khi chấm dứt Nhạc Dương đã bồi thêm một câu có điều nhìn anh không giống lắm có thể loại trừ khả năng này Trương Lập liền như con chòi bài trận lập tức rủ xuống chắc mặt Cường Ba đột nhiên nói còn một điểm nữa rất khả thi khi mà tuyên bố lần khảo hạch giữa kỳ này với chúng ta Lữ Kinh Nam đã nói, nếu không may bị Tên Săn Trộm nghe được tin tức của chúng ta tới châu Mỹ, nói không chừng trên đường, chúng ta sẽ gặp phải trở lực rất lớn. Hơn nữa, còn phải đi trước chúng một bước. Trương Lập nói, À, tôi nhớ ra rồi, tôi còn nói, lẽ nào bọn chúng muốn lấy chúng ta ra luyện tập? Ôi, mẹ của tôi ơi, không phải là tôi đã nói đúng rồi đấy chứ? Nhạc Dương nói, Ừm, Câu này đích thực rất đáng nghi. Lúc ấy tôi cũng nghi ngờ rồi. Chỉ là sau đó phải thu thập dữ liệu cho nên tạm thời gác nó sang một bên rồi quên bén đi mất. Giờ nghĩ lại lúc đó chắc là giáo quan đã vô ý. À không, có thể là cố ý ngầm ám thị cho chúng ta điều gì đó. Cô ấy không nói hết, cũng không nói rõ. Điều này mặt khác cũng phản ánh rằng người quyết sách kia đang ở trong đội ngũ của chúng ta. Trương Lập nói, Vậy người đó là ai? Lẽ nào là chú Mau Lập à? Chắc một cường bà nói. Điều này không quan trọng. Vấn đề mấu chốt là câu nói của cô ta. rốt cuộc là ám chỉ điều gì đấy? Nhạc Dương, cậu phân tích thử xem sao? Nhạc Dương nói. Đôi câu ba lời. Chỉ dựa vào câu đầu tiên thì khó mà suy đoán ra được điều gì. Nhiều lắm thì cũng chỉ là ám thị mức độ nguy hiểm của hành động lần này là cực kỳ cao. Đến giờ câu nói này cũng đã được kiểm nghiệm rồi. Mấu chốt nằm ở câu thứ hai. Cần phải đi trước chúng một bước. Cần phải là để nhấn mạnh. Đi trước cũng là nhấn mạnh. Bọn chúng, bọn chúng là ai? Nếu ghép dây suy đoán trước đó của tôi, bọn chúng sẽ chính là đám người đã truy kích anh và cường bà thiếu gia ở khả khả Tây Lý và hợp tác với tập đoàn Săn Trộm Hồ Lan. Chúng ta có giả thiết đám người này là đối thủ số một đi. Giáo quan liên tiếp sử dụng hai từ ngữ nhấn mạnh để mà nói về bọn người này. Chứng tỏ cô ấy rất trọng thị đối thủ số một này của chúng ta. Bọn chúng e là còn đáng sợ hơn cả những gì mà chúng ta tưởng tượng nữa. Nếu nói những gì chúng ta gặp phải hôm nay đều là thủ đoạn mà đối thủ kia sử dụng. Vậy thì bọn chúng chẳng những cũng có thể kiếm được vũ khí trong lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Mà còn điều động được cả quân du kích Và bọn buôn ma túy tận Colombia xa xôi Chà Thật là đáng sợ Còn nữa Phải đi trước chúng một bước Câu này thì thật rõ là kỳ quái Nội dung khảo hạch của chúng ta Chỉ có băng qua rừng già Mà đối thủ thì chẳng có lý do gì Vào rừng xem ai chạy nhanh hơn với chúng ta Tổng kết lại Dựa vào câu nói của giáo quan Chỉ có thể đưa ra mấy kết luận sau đây Thứ nhất Đối thủ số một của chúng ta rất có thể đã hợp tác với bọn săn trộm Hồ Lan ở Khả Khả Tây Lý, hoặc là đã thu phục chúng. Thứ hai, đối thủ của chúng ta tương đối đáng sợ. Phạm vi thế lực và quyền lực trong tay của chúng hiện đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Còn thứ ba, giáo quan có chuyện đang giấu giếm chúng ta. Lần này tới châu Mỹ, e rằng không đơn giản chỉ là băng qua rừng thôi đâu. Chắc mà cường ba thầm kinh hải thở dài. Chỉ dựa vào một câu nói mà suy luận được tường tận đến thế, lại còn nói chỉ có mấy kết luận thôi. Nhạc dương quá thật khiêm tốn quá đáng rồi. Hơn thế, cả ba kết luận này, điều nào cũng hết sức là hợp lý. Lữ Kinh Nam có trong tay bao nhiêu tư liệu liên quan đến bạc ba la thần miếu, vậy mà không hề nói cho bọn gã biết, đây không phải có chuyện giấu giếm thì là gì. Trương Lập nói, Kết luận thứ nhất và thứ hai của cậu còn nghe được. Nhưng mà cái thứ ba thì... <cười> chúng ta tới châu Mỹ có nhiệm vụ băng rừng trong 10 ngày mà thôi. Chứ có gì nữa đâu. Nhạc Dương nói Điểm này thì tôi không rõ. Xem ra có vẻ nhóm của chúng ta nhận được mệnh lệnh gì khác. Nhưng còn nhóm của giáo sư Phương Tân thì sao? Bọn họ xuất phát sớm hơn chúng ta. Ai biết được họ có nhiệm vụ gì mới hay không chứ? Còn đầu mối này à? Chỉ còn cách từ từ phát hiện trong lúc băng rừng thôi. Chắc Mọc Cường ba nói, Tổ kia do giáo sư Vương Tân dẫn đầu, Lý đầu lại giao nhiệm vụ đặc biệt cho họ mà không giao cho chúng ta? Trương Lập cũng lanh chành nói thêm, Giá lại có thể nhiệm vụ đặc biệt gì nữa chứ, Chẳng qua chỉ là một bài thi có tính chất tổng hợp mà thôi. Chứ việc của chúng ta là tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Nói thế nào cũng không thể băng qua rừng già ở châu Mỹ liên quan tới tìm bạc Ba La Thần Miếu, phải không? Nhạc Dương liếc Trương Lập với ánh mắt kỳ quái, nhướng mày lên hỏi. Ừm, uhm, cũng có khả năng lắm à nha. Có cái đầu của cậu ấy. Trương Lập kêu lên. Ở đây là châu Mỹ. Bạc Ba La Thần Miếu ở tận Tây Tạng, cách 10 dạng tám ngàn dặm. Ở giữa còn cả một Thái Bình Dương. Xem ra cậu chẳng những biết suy luận. Mà trí tưởng tượng cũng phong phú lắm rồi. Nhạc Dương chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nói. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Chúng ta huấn luyện lâu như thế. Vậy mà những chuyện liên quan đến bạc ba la thần miếu, tổ chức lại chẳng nói cho chúng ta biết được. Như Cường Bà thiếu Gia đã nói đấy. Khi nào mà đạt tới yêu cầu huấn luyện, họ mới cho chúng ta tiếp xúc với những chuyện liên quan tới thần miếu. Nói thật lòng, hồi trước tôi làm lính trinh sát cũng chưa bao giờ bị huấn luyện nghiêm khắc như thế này. Bảo là không coi trọng chúng ta, thế sao huấn luyện nghiêm khắc thế? Còn bảo họ coi trọng chúng ta, thì sao chẳng cho chúng ta biết gì về các tư liệu liên quan tới đích đến cuối cùng như thế? Nhạc Dương ngưng một lúc rồi tiếp tục. Nói đến bạc Ba La Thần Miếu, Cường Bà Thiếu Gia, theo như tôi quan sát được, á, mỗi ngày anh đều bỏ ra một hai tiếng đồng hồ cùng với giáo sư Phương Tân nghiên cứu nơi này. Sao? Có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc tòa thần miếu này là cái gì không? Tôi cũng muốn tìm hiểu xem đầu đuôi lai lịch của nó là thế nào nữa. Chắc một cường bà suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nói đến bạc bà, bà là thần miếu này, sợ là nói đến cả đêm cũng không hết nữa. Thôi, ngủ đi. Sau này có thời gian, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Cùng lúc đó, Gonzales liên lạc với hình báo cho hắn biết quân du kích đã tổn thất nặng nề. Tình hình lúc này không còn nằm trong khả năng kiểm soát của y nữa rồi. Quân du kích đã nắm các tư liệu liên quan đến bọn Trác Mọc Cường ba đồng thời ra lệnh truy sát. Tất cả những chuyện này, Gózalét đều lực bất tòng tâm. Chỉ còn biết xin lỗi mà thôi. Sắc trời còn đen kịch. Người trong lều đã ngủ hết. Ba tang ở bên ngoài cũng ôm khẩu súng gật gà gật gù Bốn bề tĩnh lặng đến độ chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả ở phía bên kia cánh rừng chỉ cách liệu của họ chưa đầy hai trăm mét mặt trăng rải xuống một quần sáng bàn bạc dịu dàng phủ lên một gốc cây khổng lồ trên thân cây dựng đứng ấy một cảnh tượng khiến cho người ta phải rỡn tóc gáy đang diễn ra nhện đủ các loại nhện con lớn to bằng bàn tay con nhỏ chỉ như đầu hạt lúa mì màu sắc cũng rực rỡ đủ kiểu đen thì đen nhánh như than đá Đỏ thì đỏ tựa máu gà muốn nhiễu ra từng giọt, xanh lấp lánh u ám mà diêm vúa. Dường như chúng nhận được lời hiệu triệu chung nào đó mà kết đàn kết hội tới tham gia yến tiệc đêm này. Chi cha chi chít, chen chen chút chút dây kín cả thân cây khổng lồ. Cây này cao tới hơn hai chục mét, đường kính hơn hai mét. Thân cây lúc này như khoác lên một tấm áo lông xù xì, những nhện là nhện trên chặt ba một bóng xám đang đứng sừng sững không ngờ lại chính là xoa rệt y lặng lẽ đứng đó nhìn chăm chằm vào căn lều tối om trước mắt trong tay cầm một thiết bị nhỏ như cuốn sách mỉm cười nói "Ừm, ngụy trang cũng tốt lắm dùng mắt thường thật không dễ phát hiện được chúng mày đâu còn rắn tấn công trát mặt cường ba ở chợ chỉ để che mắt đều y thực sự muốn là cái đinh mũ bằng nhựa dẻo trong tay con Busy lúc trắc mặt Cường bà né đòn tấn công của con rắn cái đinh mũ có thể chỉ đường kia đã gắn chặt dưới gót dài gã rồi hoàn toàn không hề sợ hãi trước những sinh vật khủng khiếp xung quanh Xoa Rệt lẩm bẩm nói bọn chúng hình như cũng đã rất mệt mỏi rồi Busy ra tay lúc này sợ rằng chúng khó mà sống nổi nhỉ chắc là chẳng tên nào sống sót đâu Con khỉ mặc áo ghi lê trên dài y, đung đưa cành cây trên đầu, nhè răng kêu khẹt khẹt hai tiếng. Mấy con nhện đứng không vững bị lắc rơi bọt xuống đất. Soares hồi tưởng lại, không ngờ có thể khiến cho người như kẻ đó tỏ ra thành thẳng như vậy. Không biết đám người này nắm được đầu mối gì mà làm kẻ ấy hứng thú đến thế. Soares không khỏi nhớ lại cuộc điện thoại bất ngờ của mơ hình mấy tháng trước. Alo, Kha, khỏe không? À, chẳng thế nào cả. tôi là cáo lửa. tôi biết. có gì thì nói đi. Uhm, đừng có tỏ thái độ cự tuyệt người ta. từ xa ngoài ngàn dặm như thế chứ. lần này tôi kiếm anh là có chuyện tốt đây nha. tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một hành động cực lớn. có thể còn kích thích hiểm nguy hơn bảy tám năm trước không chừng nữa. kế hoạch gì? muốn tìm cái gì? tôi đã nói mà. Tôi muốn tìm một ngôi thần miếu thất lạc, bạc ba la thần miếu trong truyền thuyết. Suy đi tính lại, xoa rệt, đóng sập cái nắp hộp như cái lò hung trong tay phải lại. Mất đi mùi hương lạ, lũ nhện như sực tỉnh khỏi cơn mộng du. cả bọn kinh ngạc nhận ra, tại sao mình lại ở trên cái cây này nhỉ? Lại còn, lại còn ở trên cùng một cái cây với thiên địch nữa chứ? Lũ nhện lập tức như giống bầy kiến vỡ tổ, nhanh chóng chạy tứ tán còn có cả lũ nhện chuyên ăn nhện, chẳng hề khách khí, rơi luôn những con nhện khác. Swagger hình như chợt nhớ ra một chuyện gì hứng thú lắm, nở một nụ cười khinh mạng. nhưng cũng không thể để cho chúng thoải mái như vậy được. Pusy, đi thôi. Con khỉ mặc áo gi lê nhảy lên trước, tóm lấy một cành cây rồi thuần thục đu sang một cành cây khác. Swagger lấy ra một cây roi dài, dùng tay dù một cái, quấn chuẩn xác vào một cành cây khác nhẹ nhàng đu người đi bóng xám dưới trăng tựa như một con dơi khổng lồ trong cái thân thể gầy guộc kia không ngờ lại ẩn chứa một sức mạnh khó có thể tưởng tượng được của loài ma quỷ dọc đường toàn những bụi gai hoặc những cái cây khổng lồ đổ ngang xuống chặng đường trên những chỗ cành cây rẽ nhánh trong từng bụi cỏ phía sau những gốc cây nơi nơi đều là những ánh mắt không thân thiện các động vật đang ẩn nấp nhìn bọn họ với ánh mắt kinh hoàng hoài nghi tham lam dò xét bốn người lữ hành xa lạ buộc phải tập trung một trăm hai mươi phần trăm tinh thần chú ý ứng phó với đủ thứ sự việc bất ngờ trốn chạy trong rừng sâu đêm đầu tiên tôi qua bình yên và tĩnh lặng không biết có phải vì mệt mỏi quá độ hay không mà cả bọn đều ngủ rất sâu sáng sớm ngày hôm sau chắc một cường ba bị một tiếng hót lanh lảnh của một con chim không biết tên cảnh thức khi gã thò đầu ra khỏi lều ba tang đã không còn ở trên đài quan sát nữa chắc mộc cường ba giật thoát mình bởi để đề phòng lúc gác đêm ngủ gật rơi xuống ba tang đã buộc một sợi dây an toàn rồi giờ đây cả sợi dây an toàn cũng không thấy đâu nếu không phải ba tang tự động trèo xuống đi đâu đấy thì thật khó mà tưởng tượng nổi anh đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm chắc mộc cường ba đã đá vào trương lập và nhạc dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ gọi vậy nhấn lên không thấy ba tang đâu nữa rồi Trương Lập xoa xoa đầu giai bị đá phải, bộ mặt như muốn nói: Người ta đang ngủ ngon thì phá đám à? Nghiêng người sang một bên, có vẻ như không muốn dậy. Còn Nhạc Dương thì nhập nhẹ mở mắt, cái đó giật nảy người lên như bị rắn độc cắn phải, trợn mắt lên hù vàng. "Gì gì hả? Không thấy Ba Tang đâu à? Anh ta bị con gì ăn mất rồi?" Trường Lập cũng hốt hoảng sực tỉnh, ba người thả dây xuống mặt đất với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng ngay sau đó đã phát hiện ra ba tang đứng ngay bên dưới căn lều trên người không một vết xước hai tay đang bưng một nồi nước xem ra đã chuẩn bị đun nước nấu cơm rồi trương lập ngáp một cái rõ to nói ôi chà cưng bà thứ gia anh cũng thật là sáng sớm đã làm ầm ĩ lên cả rồi cả cái cậu nhạc dương này nữa vừa nghe bảo người ta không thấy đâu nữa đã nghĩ đến con gì ăn mất nếu khu rừng này mà đáng sợ như thế thì các bộ tộc sống trong đây đã chết toai hết từ đời nào rồi. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, Kìa, sao anh lại tự ý xuống một mình thế? Bà Tàng đáp, Tôi thấy các cậu ngủ sai quá nên cũng chẳng gọi. Trắc Mộc Cường Ba nhìn nồi nước trong tay của bà Tàng rồi không nói thêm gì nữa. Mật Mã Tây Tạng Phần 21 của nhà văn Hà Mã. Để tranh thủ lên đường trước khi kẻ địch phát hiện, ăn sáng xong, bốn người liền mau chóng thu dọn hành trang trở lại chỗ dấu thuyền. Thế nhưng, lúc bỏ các vật ngụy trang đi, cả bốn người đều ngẩn người ra. ký hiệu đúng là ở đây, ngụy trang cũng do chính tay của họ làm. Không hề có dấu vết nào chứng tỏ đã bị dịch chuyển. Thế nhưng không thấy thuyền đâu nữa. Chuyện quan đường thế này còn tác động đến họ mạnh hơn cả trực tiếp gặp phải kẻ thù. Chuyện này thật là kỳ dị quá sức. Kỳ dị đến độ khiến cho người ta hoàn toàn không thể lý giải nổi. Nếu nói đã bị kẻ thù phát hiện và mang thuyền đi nơi khác, vậy thì những dấu hiệu đặc thù kia khẳng định đã bị chúng phá hoại. Chẳng hạn như sợi dây trong suốt, nhỏ như sợi tóc, buộc trên các cành lá ngụy trang. Hoặc hình dạng những chiếc lá đã bị phun keo, dính thể rắn trên mặt đất. Những thứ này, một khi đã bị phá hỏng, kẻ địch sẽ không thể nào khôi phục lại được. Nhưng sự thật lại chứng minh, mọi dấu vết ngụy trang đều hoàn hảo không chút tổn thất. Nhưng thuyền đã không cánh mà bay. Cơ hội như chưa từng bao giờ có một chiếc thuyền ở nơi đó vậy. Cả bọn còn đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Vẫn là Nhạc Dương tâm tư cẩn mật, có phát hiện trước. Ở vị trí, vốn là của chiếc thuyền kia, Vẫn còn dương dạy một ít mặt gỗ nhỏ mình như cát. Nhạc Dương nhúm một nhúm mặt gỗ lên, Lấy đầu ngón tay quệt quệt, Cảm giác thử xem mặt gỗ to nhỏ thế nào, Rồi lẩm bẩm nói, Còn... Còn nhỏ hơn hạt cát nữa. Nếu tôi đoán không sai, Thuyền của chúng ta đã bị một thứ gì đó, Coi là món điểm tâm mà xơi hết cả rồi. Nhưng làm gì có chuyện đó được cơ chứ? Nghe Nhạc Dương nói vậy, những người còn lại mới sực tỉnh. Trương Lập nói, Mối. Cả bốn người đều biết, loài mối là cao thủ chuyên ăn gỗ. Tuy các động vật gặm nhấm như chuột đất cũng có thói quen gặm gỗ, nhưng mặt gỗ chúng để lại tuyệt đối, không thể nhỏ mịn như thế này được. Nhạc Dương nói, Nhưng mà thông thường thì thuyền nào chẳng được ngâm qua quá chất, ngừa mối mọt đục rỗng. Hơn nữa, cả một cái thuyền to như thế, chỉ một hai tổ mối thì căn bản không thể ăn sạch hết như thế này. Nếu đúng là lũ mối đã ăn sạch cả cái thuyền này trong một đêm, vậy thì đêm qua ở đây ít nhất cũng phải tập trung cả mối ở mấy cây số vuông quanh đây. Trong rừng này gỗ mục nhiều vô kể, cái thuyền của chúng ta chẳng có gì đặc biệt hết. Làm sao mà xảy ra chuyện như thế này được chứ? Nghĩ đến cạnh cả con thuyền đều là lũ mối nhung nhúc, nhạc dương không khỏi rỡn hết cả tóc gáy. Trắc một Cường Ba trầm ngâm một thoáng rồi nói. Hoặc là còn sinh vật nào đó mà chúng ta chưa biết tới. Ừm, uhm, thôi bỏ đi, dù thế nào thì thuyền cũng không còn nữa rồi. Chúng ta đành nghĩ cách khác vậy, cố gắng tăng tốc tiến lên. Tuyệt đối không để bị quân du kích đuổi kịp. Không còn thuyền, bốn người chỉ biết nhìn dòng sông mà thở dài. Trương Lập nói Làm bè gỗ được không? Nhạc Dương lắc đầu Điều kiện không cho phép Thứ nhất là phải chặt cây Như vậy sẽ bị kẻ địch đuổi phía sau phát hiện ra dấu vết Thứ hai là bọn chúng đi xuôi dòng Thời gian không đợi người Chỉ sợ chúng ta chưa làm xong bè Thì đã bị chúng đuổi kịp mất rồi Mất đi chiếc thuyền Tốc độ của họ rõ ràng giảm đi rất nhiều Trước tiên cái ba lô leo núi Nặng 30 cân trên lưng là khảo nghiệm lớn nhất. Huống hồ để tránh bị quân du kích phát hiện họ không thể không rời xa bờ sông. Đi trong rừng sâu một bước cũng khó nhất chân. Sâu trong rừng và ven bờ sông là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Âm u, ẩm thấp, nóng bức, bốn bề mù mịt hơi nước và bầu không khí khiến cho người ta thấy bất an. Dọc đường toàn là những bụi gai hoặc là những thân cây khổng lồ đổ ngang xuống chặn đường.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 trương lập đi sau đưa tay ra đỡ kết quả là cả hai người cùng ngã nhào xuống nếu chỉ vác trên lưng vật nặng 30 mươi cân đi đường đối với họ vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì thế nhưng dưới chân họ không phải là đường bùn đất bên dưới nhào nhoét những loài cỏ quan không biết tên kia đều ướt đẫm sương vừa ướt vừa trơn các lùm cây xung quanh đầy gai độc chỉ hơi bất cẩn một chút là bị thương ngay Cảm giác đó giống như đã mang trên lưng vật nặng 30 cân, lại còn phải khống chế thăng bằng trên mặt bằng cao thấp nhấp nhô, rồi phải tránh các loại chướng ngại vật nữa. Chắc một cường bà thở hắt ra một hơi, không thể không nói. Nghỉ ngơi một lát đã. Phía trước vừa hay có một cây to nằm ngang, bốn người dựa lưng vào gốc cây đó mà nghỉ. Bà Tàng tính sơ chặn đường họ vừa đi qua, kết quả thật khiến cho người ta hết sức chán nản. Trong một tiếng đồng hồ, tổng cộng họ tiến lên được chưa đầy hai cây số. Trong đó hầu hết thời gian là để phạt các bụi cây để mở đường và xua đuổi các loại động vật còn chưa lộ diện, nhưng đã làm cho họ cảm thấy bị nguy hiếp. Ba tan ngượng gạo vút vút bộ rau quay đón nói, vừa theo tốc độ này, muốn đi hai mươi cây số một ngày là bất khả. Buổi đêm thì không thể lên đường, với tốc độ hai cây số một giờ, thì cần phải có cơ sở là không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, thể lực dĩnh diễn không tiêu hào. Như vậy thì mới đi được 20 cây số trong 10 tiếng đồng hồ. Nhạc Dương lấy bản đồ thực địa chụp bằng vệ tinh ra nói: "Nếu như bản đồ của chúng ta chính xác, vậy thì khu rừng này dài 37 cây số, rộng 19 cây số. Vì chúng ta đi song song với bờ sông nên là phải đoạn đường đi dài nhất, sau đó sẽ vượt qua một con sông rộng chừng 10 m." tiếp đó là một khu rừng khác nữa khu vực này có nhiều sông ngoài chia rừng thành từng khoảnh như thửa ruộng còn các con sông thì như những con đường đất nhỏ trên bờ ruộng trải đi bốn phường tám hướng giao nhau chằng chịt tiến về phía trước trong khu vực như vậy đồng thời còn phải tránh né quân du kích đang lùng sụt dọc theo các bờ sông đâu phải chuyện dễ trương lập mở la bàn bên trong đồng hồ ra Chỉ cần phương hướng không sai là đi ra được thôi. Mấu chốt là lúc vượt xong phải thăm dò cho rõ ràng trước đã. Đừng có để đang vượt xong thì gặp phải quân du kích. Lúc ấy tệ lắm đấy. chắc Mộc Cường Ba nói Không cần lo lắng quá thế. Xem quan cảnh trên đường của chúng ta vừa đi qua. Ở đây là một khu vực không người. Vậy có thể khẳng định là quân du kích không thuộc môi trường ở đây lắm. Muốn tìm được chúng ta cũng không có dễ thế đâu. Trương Lập Ngường nói Hy vọng là thế Hử? Mùi gì thế Hình như là ở phía kia bay lại gà Không nghi ngờ gì nữa Bọn Trắc Mộc Cường ba Đã đánh giá thấp mức độ thông thuộc rừng già Của quân du kích địa phương Và những nguy hiểm tiềm tàng Lúc này trên dòng sông ven rừng Có một chiếc thuyền mái Chở những vận tử vũ trang Đang chầm chậm xuôi dòng Không có tiếng nổ của động cơ Tốc độ của con thuyền cũng không nhanh lắm Tên mập, Gonzales, đã cởi bỏ những ngọc ngà châu báu đeo khắp người, quấn xung quanh mình một băng đạn, một khẩu Minimi, được hắn làm dùng gậy chống xuống sàn thuyền. Vì áp lực từ nhiều phía, Gonzales không thể không đích thân dẫn anh em hỗ trợ quân du kích, triển khai một cuộc truy bắt toàn diện. Mặt trời rực rỡ vừa lên cao, chiếu vào gương mặt của tên mập, mồ hôi nhanh chóng chảy dài trên má của hắn. Ngoài thuyền của hắn ra còn khoảng mười mấy chiếc khác như vậy nữa, bọn chúng bắt đầu từ chỗ cano du kích bị quỷ, chia thành nhiều đường, tìm kiếm dọc theo bờ sông. Gonzales biết rất rõ, quân du kích trước giờ chưa khi nào bị người ta khiêu khích đến thế, lần này thật sự là đã bị chọc giận rồi. Dừng lại! Gonzales dùng tay. Thuyền máy liền áp sát bờ theo hướng ngón tay của hắn chỉ. Địa điểm giấu thuyền vốn được bọn Trắc một Cường ba ngụy Trang rất cẩn thận lúc này đã biến thành tạm bợ nháo nhào. Dấu vết rõ rành rành như vậy. Gozlet nhận ra được từ đằng xa. Thân thể béo ịt của hắn không đợi thuyền dừng hẳn đã nhảy xuống luôn, nhanh nhẹn dịch chuyển, lắc la lắc lư như con dịch chạy đến chỗ ngụy trang. Gozlet lấy súng khều khều đám cành cây, phát hiện ra những mặt gỗ nhỏ li ti, khẽ miết nhẹ tay một cái. Con cáo già của rừng rậm này lập tức nói, báo cho các đội khác Có khả năng là thuyền của chúng bị quỷ rồi. Bốn kẻ này rất có thể sẽ chọn đi bộ băng rừng. Phong tỏa đường thủy khu vực này lại, chúng ta vào rừng lùng bắt bọn chúng. Lần theo mùi hương lạ, trương lập vòng qua thân cây to, chẳng mấy chốc đã thấy một đóa hoa rực rỡ. Cánh hoa như tuyết mùa xuân, bọc quanh nhị hoa qua màu vàng lúa, trông giống như một chén trà. Những chiếc lá mảnh dài như cỏ tranh xòe ra hình mặt trời thoạt nhìn cứ như nàng công chúa yêu kiều giấu gương mặt trắng như tuyết của mình trong cổ áo lông thú dày sụ. Đặc biệt là mùi hương, trong mát mà thấm đượm, tương tự như mùi hoa lan, khiến cho người ta đắm chìm trong say mê trong hương thơm tự nhiên ấy. Thơm quá! Nhạc Dương không nén được, buộc miệng khen. Bà Tàng bỗng nhiên cảnh giác, dõi mắt nhìn khắp bốn phía, xung quanh những cây to che khuất cả mặt trời. Dây leo quấn chằng chịt như lưới nhện. Bùn đất dưới chân nhão nhoẹt ẩm ướt. Ánh mặt trời chỉ có thể chiếu xuyên qua những kẽ lá, rải xuống dài chấm vàng lốm đốm. Cảm giác đó là thế nào vậy? Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai. Ba tàng quay ngoắt đầu lại nhưng chẳng phát hiện gì cả. Không. Không đúng. Âm thanh đó trực tiếp vang lên ngay bên tai của anh ta. Phải có đến mười mấy người. Bọn họ là ai? Trong rừng vang lên tiếng bước chân lào xạo, bọn họ đang chạy rất nhanh. Thế nhưng trước mắt làm gì có ai? Lẽ nào là ảo giác? Thơm quá! Qua gì vậy? Ai đang nói? Khi ngôn ngữ của nước em nợ, một lần nữa bị đánh thức trong sâu thẳm tâm linh. ba Tàng kinh hoàng mở to hai mắt. Đó là âm thanh gian lên trong tâm trí của anh ta, những âm thanh sao mà quen thuộc. Không muốn sống nữa hả? Màu tránh ra là loài hoa ăn thịt người đấy. Lại là ai đang hét lên nữa? Bà Tàng phản phất như trông thấy một bóng người mờ nhạt đang vươn tay về phía đô hoa đó. Đột nhiên những chiếc lá dài cả mét xung quanh đóa hoa bất ngờ khép lại, kẹp chặt ba người đứng gần nhất. Vô số nhện đen bò ra. Những người kia dường như trúng phải thuộc định thân, không sao cử động nổi, phải cứu lấy họ. Bà Tàng bỗng nhiên sực tỉnh là những chuyện xảy ra trong ký ức và chuyện đang xảy ra lúc này trùng lập. Anh ta nhanh chân xông lên trước. Trương Lập dấn thêm một bước nữa lại gần bông hoa đáng yêu kia Chợt bị bà Tàng kéo giật ra, lạnh lùng nói Không muốn sống nữa hả? Qua ăn thịt người đấy. Trương Lập như bị dội một gáo nước lạnh toát hết cả mồ hôi. Nhìn lại quả nhiên không sai. Đó hoa yêu kiều xinh xắn kia và mùi hương mê đắm người ta ấy chẳng phải chính là thủ đoạn mê hoặc người vô tri của quái ăn thịt người đấy sao còn những chiếc lá dài cà mét nghe những móng vuốt kia và lũ nhện ăn thịt người đang ẩn nấp sau tán lá chính là hung thủ giết người anh ta nhất thời sơ ý suýt chút nữa đã bị một trong những thứ quyến rũ chết người nhất nam mỹ che tay bịt mắt cũng may ba tang đã kịp nhắc nhở có điều mọi người đều chưa nhìn thấy thực vật bao giờ lúc lên mạng tìm kiếm lại không thấy tấm ảnh chụp nào không ngờ ba tang vừa nhìn đã nhận ra ngay được chắc mộc cường ba và nhạc dương đều quay sang nhìn ba tang với ánh mắt kinh ngạc trương lập vỗ vỗ ngực nói nguy hiểm quá nguy hiểm quá đại ca ba tang cũng may là anh nhắc nhở tôi làm sao vừa nhìn mà anh đã nhận ra luôn thế Trước ánh mắt dò hỏi của trường lập, bà Tàng vẫn lạnh lùng giải thích. Tôi gặp rồi, ở nơi đó, tôi có hai đồng đội bị thứ này hại chết đấy. Mọi người vừa hiểu ra, thì một tia nghi hoặc thoáng hiện lên trong đầu của trắc mọc cường ba Nơi mà bà Tang nói đến, mọi người đều biết cả. Nhưng chỗ ấy cực cao, đúng ra phải là trời băng đất tuyết mịt mù mới đúng. Tại sao loại thực vật ăn thịt người của rừng nhiệt đới lại xuất hiện ở giữa cao nguyên được. Trắc Mộc Cường Ba không kịp nghĩ thêm, chỉ nói nhanh: "Xem ra nghỉ ngơi vậy cũng tạm đủ rồi, tiếp tục lên đường thôi." Trong lòng của gã bất giác có chút bất an. Kỳ quái thật, tại sao có cảm giác như bị ai nhìn trộm vậy? Gã dõi mắt nhìn ra xa, ngoại trừ rừng cây che kín mặt trời thì chẳng có gì khác nữa. Sau khi bọn Trắc Mộc Cường Ba rời đi không lâu, một bóng xám ung dung bước tới trước bông hoa ăn thịt người kia giường tay không chút do dự hái đó hoa nhỏ đang tỏa mùi hương đặc gì ấy xuống bị chạm phải hoa mặt trời lập tức phát động phản công những chiếc lá tỏa ra như tia nắng của nó bỗng nhiên khép lại tựa như một cái bẫy chuột kẹp lấy kẻ hái hoa đáng tiếc là cánh tay đã rụt lại ngay lúc hoa mặt trời khép cánh lại kế đó Vô số nhện đen ẩn náu dưới tán lá qua mặt trời, ùa ra với tốc độ kinh khủng. Dấu hiệu đặc biệt trên lưng lũ nhện đen làm cho người ta thoạt nhìn, đã nhận ra được ngay. Nhện quả phù đen, nổi tiếng thế giới. Bóng xám kia chẳng hề sợ hãi, hai tay như làm trò ảo thuật. Chiếc túi chất dẻo to tướng, loáng cái đã trùm cả đó qua, lẫn vô số nhện đen vào bên trong. Rồi chỉ nghe y nói như đang dạy dỗ một đứa trẻ không chịu nghe lời. Đêm qua tao mở tiệc Sao chúng mày không đến tham gia hả Đừng có mà dạo biện Tao điểm danh đàng hoàng Rõ là không thấy chúng mày mà Mười phút sau Lại có thêm một nhóm người nữa Đến nơi này Khi thấy đóa qua mặt trời khép lại Gonzales cười gằn, <cười> Hình như chúng ta đụng phải Thứ không nên đụng vào rồi Khẳng định là có tên trúng độc Đuổi hết tốc lực cho tao Kẻ truy bắt Phát hiện được dấu vết của kẻ thù và người đi trước lũi thủi mở đường. Bà Tàng phạt đi một bụi cây bên cạnh, chào mày nói. Có gì đó không ổn lắm thì phải. Cảm giác của bà Tàng không sai. Từ khi vào rừng, khoảng cách tầm 20 bước xung quanh họ đều có một tiếng chim, tiếng thú. Nhưng ngoài 20 bước, lại là cả một vùng qua thơm ngào ngạt, chim hót liếu lo. Giờ đây, phía sau của họ im lặng như tờ. Yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta phải giật mình Rõ ràng là có thứ gì đó Buộc chúng phải câm lặng Đang đuổi tới Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm Có người đuổi tới rồi Nhưng không phải là cảm giác khi nãy Lẽ nào còn có người nào khác Ở phía sau chúng ta nữa Liệu là ai được Hiệu quả của đợt huấn luyện đặc biệt Lập tức thể hiện Vừa phát hiện ra tình hình không ổn Bốn người lập tức quay đầu đi ngược lại bước đi nhịp nhàng đến kinh người nhạc dương nói bây giờ làm sao chúng ta có khai chiến với chúng không trương lập giơ khẩu súng trong tay lên đương nhiên chúng ta cũng là bị ép phải tự vệ thôi lẽ nào đứng yên ở đây chờ chúng đến bắn chết à không ngờ được huấn luyện đánh với quân địch giả tưởng mãi lần đầu tiên dùng trong thực tế lại gặp ngay quân du kích của colombia nhạc dương lo lắng nói Vậy không ổn lắm đâu. Lần trước đã chết mấy người rồi. Nếu tiếp tục thế này nữa, thù hận sẽ càng lúc càng sâu. Liệu có thành vấn đề quốc tế không? Ngu xuẩn. Bà Tàng sóc cổ áo nhạc dương lên, gằn giọng nói. Bây giờ không phải là lúc cậu từ bi, là người ta muốn lấy mạng chúng ta đấy. Lẽ nào chúng còn chịu nghe cậu giải thích nữa à? Mà cậu cũng có phải không biết đám du kích này là thế nào đâu. Nói hay ho, thì gọi quân du kích Thực tế chẳng qua là một băng đảng xã hội đen được quản lý theo lối quân sự, buôn lậu, ma túy, đối kháng với chính phủ. Có cái gì mà chúng không dám làm đâu. Còn chuyện chết người, mỗi ngày trong khu rừng này có ít người chết chắc. Thế mà có ai hỏi tới đâu. Cậu lo làm quái gì? Bà Tàng buông tay, kéo xoẹt chốt súng cho đạn lên nòng, lại nói tiếp. Nếu như cậu còn giữ thái độ này đi đương đầu với bọn liều mạng kia, thì không chỉ một mình cậu chết thôi đâu. Mà còn hại chết cả mọi người nữa đấy. Dứt lời anh trừng mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Tỏ vẻ rất bất mãn với hành vi thả hổ về rừng của gã hôm trước. Nhạc Dương thoáng đỏ mặt vì thẹn. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Bà Tàng nói không sai. Đối với những người như vậy không thể mềm lòng được. Chúng ta có thể không tàn sát bọn chúng. Nhưng cũng không thể giảng đạo lý với bọn chúng được. Đám người ấy chỉ tin vào thực lực. Muốn chúng dừng truy đuổi chúng ta trừ phi là làm chúng nhận thức được rằng chúng không đủ thực lực để làm việc đó đi thôi chuẩn bị phục kích lúc này họ đã cách chỗ cây bụi bị phạt chừng trăm bước chân bốn người chia nhau tản ra nắp vào chỗ kín đáo trương lập và ba tang lần lượt trèo lên hai cây to hai bên nhạc dương nắp trong bụi rậm còn trác mọc cường ba thì ẩn mình phía sau một gốc cây lớn một lát sau tiếng chân của năm sáu người vang tới không nghe thấy tiếng chó sủa bốn người thấy yên tâm hơn rất nhiều năm tên cầm súng đã tiến vào phạm vi tấn công năm tên kia đi thêm một đoạn nữa phát hiện ra phía trước không còn đường đi nữa một tên cất tiếng nói ở phía trước hết đường rồi thế còn một chúng đâu tiếng súng lập tức vang lên khẩu tay của ba tàng vừa nổ đã có tên ngã xuống viên đạn bắn dở xương sọ của kẻ xấu số khuế miệng của bà tàng nở ra một nụ cười hiếm thấy, phản phất như lại trở về với những ngày tháng đậm máu thổ xưa. Bốn tên còn lại tuy có kinh hoàng nhưng bọn buôn ma túy đã hoạt động nhiều năm trong rừng sâu này cũng không phải là đèn cạn dầu. Hai tên lập tức lăn xuống đất nhào vào bụi rậm. Hai tên khác vươn súng lên khạc lửa về phía chạc ba nơi bà tàng ẩn nấp. Đoạn cũng tách ra. Nơi bà tàng ẩn nấp cực kỳ có lợi với người phục kích, chỉ hơi chuyển mình một chút là đã né được luồng đạn kế đó anh ta lại dơ súng ngắm qua kết thúc thêm một tên địch khác đang nắp trong bụi cây một tên nắp vào gốc cây cảnh giác quan sát phía trước nhưng lại không chú ý đến trắc mộc cường ba đã ở sau lưng mình từ bao giờ trắc mộc cường ba hơi do dự không dùng đao hay súng chỉ chặt tay xuống tên kia chẳng kịp hử lên một tiếng đã ngã gục xuống tước vũ khí trong tay của đối phương trắc mộc cường ba nhìn lại bàn tay mình Không biết nên cảm thấy mừng vui hay lo lắng trước hiệu quả của đợt tập cuốn này. Đột phá dòng dây, Trương Lập đã ngắm chuẩn một tên địch. Nhưng trước khi ra tay, anh bỗng cảm thấy lạnh hết cả gáy. Trương Lập liếc mắt quét qua, chỉ thấy cành cây to bằng bắp tay của trẻ con kia đang chậm chậm chuyển động. Lớp vỏ cây lồi lõm gồ ghề hóa ra cũng chia thành những mảng hình cũ ấu rất rõ rệt. Đặc biệt là những dòng hoa văn một sám sậm một sám nhạc kia. Cũng càng lúc càng thêm rõ rệt. Trương Lập cuối cùng cũng kìm nén được nỗi kinh hoàng, quay phắt đầu lại. Cái đầu rắn hình tam giác đó thập thò đầu lưỡi, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn anh không chút thiện cảm. Khi nhận ra đây chính là con rắn hổ mang đầu nhọn, một trong mười loại thú độc nhất Nam Mỹ. Trương Lập căng thẳng đến suốt chút nữa thì rơi cả súng. Một người một rắn cứ gầm ghè nhìn nhau. Dường như cả hai đều lấy làm bất an trước sự xuất hiện bất ngờ của đối phương. Cuối cùng mãi về sau mới lấy được bình tĩnh, Trương Lập lấy cò súng. Chẳng ngờ khẩu M4, tính năng ưu việt đến thế lại cũng có lúc kẹt đạn Ngón tay của anh vừa nhích động, con rắn hổ mang kia cũng không chút khách khí, ngoác cái miệng ra. Hai chiếc nanh độc nhọn quắt, hâm hè bổ tới bàn tay của Trương Lập. Khoảnh khắc sinh tử ấy, Trương Lập chẳng suy tính gì nhiều nữa. Liền đâm cả khẩu M4 đang cầm vào đầu rắn. Cả súng lẫn rắn cùng rơi xuống đất. Còn Nhạc Dương bóp chặt khẩu súng đang cầm trên tay. Tên địch phía trước cứ ló ra, ló vào, vẫn luôn nằm trong phạm vi quả lực của anh ta. Nhưng Nhạc Dương không sao ra tay được. Từ trước đến nay, Nhạc Dương luôn được khen ngợi là lính trinh sát ưu tú bởi tài năng lần theo dấu vết thiên bẩm. Nhưng đối với cuộc chiến chẳng đầu chẳng đuôi này, anh không sao thấy thoải mái được không khác máu như ba tàn. Rốt cuộc, anh làm vậy là để giữ mình, để tiêu diệt tội phạm, hay là để trừ bạo an dân. Anh cần phải tìm cho mình một số lý do hợp lý để mà nổ súng. Đúng lúc ấy, một vật bỗng rơi từ trên cao xuống, theo đó là tiếng kêu của Trương Lập. Tránh ra! Rắn độc đấy! Không chút do dự, Nhạc Dương lập tức lấy cò cho tới khi con vật đang dặn dẹo trước mặt nát nhừ ra. Như vậy, Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc bị lộ mình, đạn của quân địch tức khắc bắn tới tấp không chút thương xót. Trương Lập lách người ra sao thắng cây, nhưng chỗ chặt ba nhỏ xíu chẳng chắc chắn gì lắm, bị quét một loàn đạn đã gãy lìa. Trương Lập nhảy vội nhảy vàng từ chỗ cao 5-6 mét xuống, tư thế vô cùng khó coi. Nhạc Dương thì lăn tròn dưới đất, luống cuốn tránh đạn. Bà Tàng tức giận, ngoác miệng ra mắng hai người các cậu làm cái roi khí gì vậy khẩu tay trong tay của anh ta bắn từng viên một chuyển thành bắn cả tràng dài một loạt đạn quét qua trúng phải qua lù đạn dắt ngang hông của tên địch tiếng nổ ầm ầm vang lên mảnh đạn suýt chút nữa thì văng cả vào chính ba tàng luôn kẻ địch dường như cũng đã ý thức được ba tàng mới là chủ lực của đám người này anh ta vừa ló đầu ra đã bị mấy loạt đạn ép ruột trở vào kể đó là một quả lựu đạn của Mỹ rơi chuẩn xác vào đúng chặt cây của anh ta đang nấp. Tiếng súng quen thuộc, tiếng lựu đạn nổ cũng quen thuộc. Tầm mắt của Ba Tang bỗng nhiên trở nên mơ hồ khi anh ta đang cố sức nhìn rõ tình hình xung quanh thì lại chỉ thấy những gương mặt hết sức là thân thuộc. Bandaba, Giraba, Mada, phải rồi. Mọi người tay cầm súng vừa rút lui vừa nổ súng phản kích. Rốt cuộc là cái gì? rốt cuộc là đang ở đâu? thứ gì đang đuổi theo họ? anh ta nhìn thấy những đồng đội quen thuộc, họ cũng đang ở trong rừng sâu, gương mặt mỗi người đều toát lên vẻ kinh hoàng. cây ở đó cao hơn, to hơn, dày đặc hơn, thực vật hoàn toàn những loại họ chưa bao giờ trồng thấy. chúng còn đáng sợ hơn, hình dáng quái dị, phản phất như đang cử động, dường như họ lạc vào khu rừng toàn cây ăn thịt người vậy khoảnh khắc trước khi quả lưu đạn phát nổ, bà Tang lại một lần nữa chìm đắm vào ảo giác. Trước mắt của anh ta, tất cả đều quá quen thuộc, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là lặp lại của quá khứ. Khi bà Tang lắc mạnh đầu, tỉnh táo trở lại, quả lưu đạn đã ở gần trong gang tấc. Nói là Ba Tang nhảy xuống, nhưng xem ra anh ta bị nổ văng xuống thì đúng hơn. Chỉ thấy bà Tang lăn vào một bụi cây, loáng cái đã biến mất. Tên địch còn lại dựa lưng vào thân cây hướng về phía lùm cỏ. Họng súng đã ngắm chuẩn vào ba Tàng từ trên cao nhảy xuống. Trác một cường ba ở trên bên trái hắn rút dao săn ra. Dù một tiếng, con dao bắn rút đi. Tên kia trúng dao vào cổ tay Cả loạt đạn đều sượt qua người của bà Tàng. Bà Tàng đã lấy lại được bình tĩnh. Họng súng liền xả ra hai lưỡi lửa, lửa phẫn nộ bắn cho tên kia nở qua khắp người. Cho tới khi băng đạn hết nhẫn. Ba Tang mới dừng lại. Ba Tang lúc này quần áo bị cào rách bươm, máu lẫn mồ hôi chảy ròng ròng, gương mặt trông như hung thần ác sát. Trắc một cường ba thấy anh ta say máu như vậy cũng không khỏi ghê người, vội vàng nói: "Được rồi, giờ kẻ địch ở đây đã bị tiêu diệt hết rồi. Trước khi những tên còn lại kịp bao vây, chúng ta mau rút thôi." Nhìn Trương Lập và Nhạc Dương mặt mũi lem luốc lồm cồm đứng lên khỏi bụi cây, bà Tàng lấy làm tức giận, bực tức quá, tài chân luống cuống, Chắn ra bộ đội đặc chủng quái gì. Từ lúc nổ súng đến khi trận chiến kết thúc, cả quá trình diễn ra chưa đầy 5 phút đồng hồ. Ngoại trừ Trác một cường ba khắc chế được một tên địch, Trác một cường ba đi tới trước mặt của bà Tàng nói: tuy đều trải qua lớp huấn luyện đặc biệt, nhưng mà họ cũng như tôi thôi. Trước này chưa từng nổ súng giết người bao giờ, chuyện này cũng không trách họ được. Bà Tàng giận dữ, trừng mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Còn định nói gì đó, bỗng nhiên đẩy mạnh gã sang một bên. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng người, sau đó nghe thấy tiếng súng, chỉ thấy đầu vai của bà Tàng tué máu, rồi anh ta ngã ngửa ra. Con dao săn theo đó, lao dút khỏi tài. Hự một tiếng, kẻ vừa nổ súng trúng vào ngay cổ họng, máu bắn giọt ra như suối, phát ra tiếng ống ọc. Chỉ thấy máu vẫn nổi bong bóng khí, Nhưng mà nạn nhân thì đã không thể thở được nữa. Chẳng mấy chốc, co rúm người lại, ngà xuống chết nốt. Thì ra là tên bị trắc một cường ba đánh cho ngất xỉu lúc nãy. Trắc một cường ba dùng sức chưa đủ, hồi sau hắn tỉnh lại, mà gã thì sơ ý quên mất, không lấy hết vũ khí trên người của hắn. Sao rồi? Bị thương có nặng không? Trắc một cường ba định đỡ ba tàng dậy, thì bị anh ta thu lỗ đẩy ra xa, rồi quát gắt lên. Mẹ nó Giết người không giết chết, anh làm đội trưởng cái kiểu gì thế? chắc một Cường Ba sầm mặt xuống, không nói gì nữa. Ba Tàng ngồi dưới đất, thở hỗn hển vì những ảo giác vừa trông thấy. Trương Lập tưởng anh ta bị thương nặng, liền đưa băng gạt cho, nhưng lại bị Ba Tàng từ tuyệt. Ba Tàng để cho tâm trí bình tĩnh lại, rồi tự xé cái áo đã rách bươm ra, rịch vào cầm máu. Nhìn con rắn hủ mang bị nhặt dương bắn cho đứt Thành ba khúc anh ta cười khẩy chầm biếm. Bắn chuẩn xác lắm. Thực ra là muốn bóng bảy bảo Nhạc Dương, cậu chẳng bắn trúng tên địch nào hết. Nhạc Dương lật một cái xác lên, thấy trên người chết không có quân hàm gì, y phục cũng không giống quân trang của quân đội chính tệ, liền nghi hoặc hỏi: "Không phải quân du kích à?" Bà ta nghe tiếng, liền chụp lấy một thi thể bên cạnh, giật giật áo quấn lên, sắc mặt lập tức đành lại là bọn buôn ma túy. Theo những tư liệu mà bọn các một người bà nghiên cứu được, thì hình xăm con rắn hai đầu này được thành viên của một tổ chức con nằm trong tổ chức của ba tên trùm ma túy hàng đầu sử dụng. Trong rừng rậm, quân du kích Colombia đương nhiên là một thế lực lớn nhất, nhưng phạm vi hoạt động chủ yếu của chúng chỉ giới hạn trong lãnh thổ Colombia. Tuy nói là tham gia trồng cấy, gia công và vận chuyển ma túy, nhưng đối lập với chính phủ mới là mục đích của chúng. Còn bọn buôn lậu này thì hoàn toàn khác. Chúng dựa vào ma túy để sống. Rừng sâu biên giới xưa nay đều là con đường thích hợp nhất để chúng vận chuyển ma túy. Bọn chúng ở trong khu vực, được gọi là không người này, thật chẳng khác nào như về nhà mình. Lại còn có buôn bán qua lại với các bộ tộc người anh điên nữa. Nếu nói quân du kích là hổ, là sói trong rừng nhiệt đới, thì bọn buôn bán ma túy lần mò khắp chúng, thế lực phức tạp đa đoan. Dương dài đi khắp các quốc gia châu Mỹ chính là cáo, là rắn của rừng già. Trong khu rừng nhiệt đới này, dây dừa với chúng so với đụng độ quân du kích còn khó chịu hơn nhiều. Quân du kích truy sát bọn trắc mọc vườn ba là vì bọn gã liên quan đến cái chết của các thành viên của chúng. Còn bọn ma túy này sao cũng gia nhập hàng ngũ những kẻ truy kích. Nhất thời cả bọn cũng chưa kịp nghĩ xem là duyên cớ gì. Tiếng súng đã lại vang lên. A một tiếng, lần này người trúng đạn là Nhạc Dương. Dài viên đạn bắn xuyên qua ba lô leo núi, trúng ngay mong của anh chàng. Cũng may là cái ba lô đã giảm bớt lực đạn cho nên mới không bị thương nặng. Đồng thời cả bốn người cùng hiểu ra, kẻ địch không chỉ có năm người mà là chia thành hai nhóm. Năm tên đi trước, chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn để dụ cho bọn họ để lộ hành tích. Không biết kẻ địch số người trang bị thế nào bốn người vừa ngoác miệng ra chửi vừa tản ra chạy trối chết trước khi đi trương lập nắp sau gốc cây rút một sợi chỉ ở chỗ rách trên áo ra buộc chút an toàn quả lù đạn trên tay một tử thi quàng vào một bụi cây buộc phải đi qua tổng cộng mấy giây đã làm xong một cái bẫy mìn đơn giản hy vọng có thể cản bước kẻ địch lại thêm một lúc Gonzales, quả không hổ là một con cáo già của rừng nhiệt đới dựa vào tư liệu mật hình cung cấp và tin tức ở Bù đưa về. Hắn biết bốn người này chắc chắn có khả năng chiến đấu nhất định. Vừa tiến vào rừng, hắn lập tức dựa vào mật độ cây cối để phán đoán mục tiêu. Phạm Di nhìn thấy được trong rừng vào khoảng trên dưới 200 mét. Nên hắn chia thủ hạ thành hai nhóm, đi cách nhau 500 mét. Phát hiện kẻ địch một cái là hô ứng được với nhau luôn. Phía trước vừa gian lên tiếng súng, nhóm của hắn liền chầm chậm lặng lẽ áp sát kẻ địch ẩn nấp rất tốt, nhất thời không thể nắm bắt được toàn bộ hướng của đối phương, nên bọn hắn chỉ im lặng quan sát. Nhưng chính hắn cũng không thể ngờ kẻ địch lại phản ứng thần tốc đến thế, vừa đụng độ đã giải quyết xong năm tên rồi. Xem ra bốn người này không phải là hạng tầm thường. Hướng về bọn trắc một cường ba bỏ chạy, Goslet một tay cầm súng, một tay nâng băng đạn. Thân hình mập lùn của hắn trong ánh lửa trở nên dũng mãnh mà hung ác. Gần trăm viên đạn đã sạch trơn Cũng không biết rút cuộc Bắn trúng được mấy người Gózlet bắn đã đợi xong Mới ra lệnh cho bọn thủ hạ bên cạnh Đuổi tiếp Hai tên thủ hạ bên cạnh Vừa chạy được vài bước Gózlet chợt nghe một tiếng cách Như có thứ gì vừa tuột ra Hắn phản ứng cực nhanh Thân thể mập mạp của hắn lăn sang một bên như trái bóng Kế đó chỉ nghe âm một tiếng Lúc Gózlet đứng dậy Đã có thêm hai tên hạ thủ nữa ngã xuống. Một tên đứng gần đó vẫn chưa hết hoàng hồn nói Đại ca, còn, còn đuổi nữa không? Sắc mặt của Godzilla dần chuyển sang màu xanh đám thủ hạ cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo đến độ áp chế người khác đang tỏa ra trên người đại ca của chúng. Cuối cùng Godzilla lạnh lùng nói Phong tỏa được xong, gọi trực thăng đi. Nói đoạn liền dẫn lũ tàng binh rút lui. Bụi gai chăn chịch, cây lớn cản đường, mảnh thú ẩn mình. Những thứ này đều không thể cản bước những kẻ đang chạy trốn, không thể nghỉ ngợi quá nhiều nữa. Nếu muốn sống sót trong cánh rừng nhiệt đới này, vậy thì phải tranh đoạt thời gian với bọn đang truy đuổi phía sau kia. Tiếng súng đầu tiên vang lên hẳn là đã thu hút các nhóm vũ trang ở khu vực quanh đây lại. Nếu muốn thoát khỏi cánh rừng này thì buộc phải thoát trước khi kẻ địch phong tỏa đường sông, hình thành một cái dòng dây khép kín Quần áo bị móc rách, chân tay bị chà đến sưng rợp lên, ba lô sau lưng nặng như núi đá. Những thứ này đem so với sinh mệnh cao quý thì đáng là gì đâu chứ. Bốn người dường như đã chọn phải con đường cỏ cao, cây rừng lại dày đặc, xem ra là khó đi nhất. Nhưng đây mới chính là kết quả của một sự lựa chọn kỹ càng, mặc dù đi theo hướng đông là sẽ tới được đích đến. Nhưng đó lại là con đường dài nhất, thì buộc phải đi theo hướng dắt ngang mà thôi bọn truy đuổi phía sau không biết còn có bao nhiêu người nhưng chỉ nghe tiếng súng sau lưng vang lên liên miên không dứt là biết quả lực của kẻ địch cực mạnh rồi bốn kẻ đào tẩu đáng thương thê thảm nhất là đến giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dường như từ lúc bước chân vào khu rừng này họ đã bị sắp đặt sẵn cho số mệnh bị truy đuổi rồi vậy tuy trong lòng đều lấy làm bực tức bất bình miệng thì không ngừng nguyền rủa mắng chửi có người còn khập khà khập khiển nhưng tất cả đều chạy nhanh như bay dần dần phía sau không còn nghe động tĩnh gì nữa tiếng súng dường như cũng đã dừng lại nhưng bốn người đều không có ý định dừng chân cả bọn đều hiểu rõ vùng này là thiên hạ của kẻ địch xung quanh không biết còn bao nhiêu tên khác nữa kẻ địch không có đồng tĩnh không có nghĩa là bọn chúng đang ngừng truy bắt nhất định có hành động gì đó quy mô còn lớn hơn đang đợi chờ bốn người họ phía trước cây rừng phía trước mỗi lúc một thưa thớt Bờ sông đã ở ngay trước mắt, tiếng nước rút rách như vẫy gọi họ tới con đường sáng. Trong lòng của bốn người khắp khởi một tia hy vọng. Thế nhưng đúng lúc họ dừng lại, ép mình sau gốc cây quan sát tình hình. Bỗng nhiên thấy hai chiếc cano phành phạch đi ngược chiều nhau trên mặt sông phía trước. Còn một dải gian rừng hình như cũng có vô số bóng người đang di động, dường như còn có cả tiếng chó sủa nữa. Rõ ràng họ đã chậm mất một bước. Kẻ địch đã hoàn thành được dòng dây, chẳng những phong tỏa đường sông mà còn phái người bắt đầu lục soát trong rừng. Bà tàn ngửa mặt nhìn lên trên, rồi lại bắt đầu chửi bới. Nhạc Dương lật đi lật lại xem mấy tấm bản đồ vệ tinh, hy vọng tìm ra cách đột phá dòng dây. Trương Lập thì máy mó khẩu M4 đếm xem còn bao nhiêu băng đạn, còn bao nhiêu viên. Nhạc Dương quan sát xung quanh, rồi phân tích sơ bộ. Nhóm ở khoảng rừng bên trái không dưới 50 tên, bên phải cũng khoảng 3-40 tên. Dựa vào cách ăn mặc của chúng thì ít nhất cũng có một phần là quân du kích. Mấy người quân ta không thể cùng lúc chống chọi là nhiều kẻ địch như thế được. Hơn nữa, bọn chúng có chó săn, chẳng mấy chốc là dựa được vào mùi hơi để mà tìm thấy bọn này. Còn trên sông thì đã bố trí cano tuần tra, gần như cứ 5 phút lại có một cano chạy qua. Với tầm nhìn trên sông, bất kể là họ lao ra vào lúc nào cũng đều bị kẻ địch phát hiện ngay lập tức. Từ trên cao quăng dây nhảy qua, bơi qua, cho nổ thuyền làm kẻ địch chú ý, thừa cơ tẩu thoát. Từng ý nghĩ hình thành trong đầu của nhạc dương, rồi lần lượt bị phụ quyết. Anh chàng thở dài nói, Vừa có quân du kích, vừa có bọn bu ma túy, đánh chẳng được mà chạy cũng không xong. Giờ xem ra chỉ còn cách ngoan ngoãn chờ chết thôi. Trương Lập nói, Thật, đúng là đen đuổi. Tại sao mình chết cũng không biết nữa. Thiền lý ở đâu chứ? Bà Tàng khan giọng quát. Cầm miệng. Một chút khó khăn nhỏ xíu, đâu đáng để thở vắng than dài như thế chứ. Cái gì? Một chút khó khăn hả? Trương Lập đớ người. Đại ca Ba Tàng, Ba Tàng của tôi ơi, Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng chúng ta đã cùng đường mạt lộ rồi hay sao vậy? Bà Tàng chỉ cười khẩy thay lời đáp. Chưa chắc đâu. Cuối cùng trắc mọc cường ba cũng lên tiếng, gã bảo bốn người tụm lại thấp giọng nói. Này, bây giờ như vậy, cứ làm như vậy. Đội tầm nã đã nhận được mệnh lệnh tìm kiếm gắt gao ở khu ven sông, nhưng không được vào sâu trong rừng. Nhóm dẫn chó lùng sụt bên cánh trái, đang cẩn thận tra xét những nơi có thể ẩn náu. Đột nhiên, con chó săn bỗng dừng đứng lên, kéo căng sợi dây xích, chạy về phía đông. Tên giác chó phát hiện có chuyện, lập tức gọi đồng bọn chạy theo. Đi theo chó săn, chúng tìm thấy một vật trông giống cái bình, bọc trong đống giải, đang tỏa ra một mùi hương kỳ quái. Chính thứ mùi này đã kéo chó săn tới. Tên giác chó liền cầm món đồ bọc vải ấy lên. Tạch một tiếng sợi dây phía dưới bọc giải đứt làm đôi tên dắt chó thoáng ngẩn người ánh lửa lóe lên bùng đất bắn tung tóe hất tung cả người lẫn chó lên cao những tên còn lại thấy bóng người thấp thoáng rõ ràng đã lẫn vào trong rừng cả bọn vội vàng chạy theo đám người bên phải nghe thấy tiếng nổ cũng chạy tới rõ ràng nghe thấy người phe mình phía trước đang hỏi người đâu bọn chúng vừa định trả lời Đã bị một con dao săn ở đầu bay tới đâm chết một người. Kế đó là tiếng súng, quả lực của đối phương hình như là khá mạnh liệt. Đám người bên phải nổi điên lên, không hề khách khí, nổ súng đáp trả. Khi hai bên bắn nhau túi bụi, bốn kẻ gây chiến đã len lén lùi ra xa hơn trăm mét. Dòng qua, hai phe đang giao chiến đến chỗ ngã từ sông. Vốn là cano tuần tra phong tỏa đường sông hô ứng từ xa. Tuyệt đối, không có một kẻ hở nào. Nhưng khi bọn chúng nhận ra hai bên đang giao chiến rõ ràng đều là người của mình, tự nhiên là phải gào thét cản lại. Trong lúc sự chú ý của người trên thuyền tập trung cả lên bờ, không ai phát hiện ra bốn trái bóng khổng lồ màu xanh lục lăn xuống mé sông. Kế tiếp đó, bốn cây cọc gỗ không có gì nổi bật chìm vào trong mặt nước. Chớp mắt là đã biến mất tầm. Cuộc đấu súng kéo dài 10 phút mới lắng xuống, sau khi phát hiện là người của phe mình cả hai bên đều chỉ trích đối phương khai quả trước nhưng cuối cùng cũng không làm rõ được tại sao cả bọn lại lao vào nhau mà bắn túi bụi như thế bọn chúng làm sao biết được nếu nói về chiến tranh du kích trong rừng trung quốc mới chính là cái nôi phát triển của chiến thuật du kích hiện đại bên kia sông một kẻ đang náo mình trong rừng sâu buông chiếc ống nhòm điện tử xuống gương mặt gầy đét hiện lên nét cười khinh khỉnh vậy mà cũng thoát đi được Xem ra vẫn còn may lắm. Hê! Hey, mày là ai? Đứng yên đó. dơ tên lên. Suarez dơ cao cả hai tay theo yêu cầu của đối phương, đồng thời dùng tiếng địa phương nói lại. Đừng nổ súng. Ta là bạn của Godzilla đây. Y chậm chậm quay người lại. Một nhóm du kích chừng 10 tên đang đứng trước mặt. Tên dẫn đầu nói. Hắn bảo gì? Tao có nghe lầm không hả? Hãng bảo là bạn của thằng Mập đấy. <cười> Hay, đừng có cử động nha. Đừng có đung đưa mà lại. Một tên du kích dơ súng ngắm vào xoa rệt. Bảo y đứng yên, chẳng qua là để ngắm chuẩn hơn một chút. Tiếng súng nổ vang, chỉ thấy bóng xám phía trước lóa lên, không ngờ lại không bắn trúng. Xoa rệt đã bổ nhào vào rừng trước khi viên đạn bắn tới một giây, sau lưng súng nổ liên hồi Mặc dù xoa rệt, tránh được hết cái lọt đạn nhưng cuộc đụng độ bất ngờ này cũng làm cho y lăn lộn khốn đốn một phen mặt mũi dính bê bết bụng, xoa rệt bừng bừng tức giận cái lũ chuột vô tri không ngờ lại dám nổ súng vào ông của chúng mày để ông chúng mày cho đếm thử luyện tâm đạn cỡ nhỏ xem xoa rệt tao xin thề nhất định phải khiến cho chúng mày chết khổ chết sở không biết thứ gì trong bụi cây nén ra mấy tên du kích tưởng là lựu đạn liền thụp người xuống sát mặt đất Vật kia nổ giữa không trung, nhưng không có mảnh đạn bắn tung tóe mà là vô số dịch thể dinh dính màu xanh rải xuống như người ta tứ hoa. Một thứ mùi kỳ dị lan tỏa khắp trong không khí. Đám du kích lần lượt đứng lên, chạy được tới chỗ xoa rách nắp, thì đã không thấy người đâu. Lúc này chúng mới chú ý đến thứ dịch thể kia. Nhìn những mảng xanh lớn đớm trên người của đồng đội, cả bọn nhốn nháo hỏi nhau. cái Cái gì đấy? Mùi gì thế nhỉ? Ôi, cái thứ này đắng quá. À, còn hơi ngọt ngọt nữa. Là cái quái gì nhỉ? À, mắt tao, thứ đó rơi vào mắt rồi. Không thấy gì nữa. Trời, có phải đọc không vậy? Mau giúp tao rửa sạch nó đi. Quân du kích quanh năm sống trong rừng, hiểu rõ thế nào là đọc hơn người bình thường rất nhiều. Bọn chúng kinh hồn, quảng dế, dội vàng chạy đi kiếm quyết thành Sharet đứng nghiêng người dựa vào gốc cây vẫn chưa hết cơn giận, lẩm bẩm thầm nhũ. Đây vốn không phải là thứ dành cho chúng mày, tự nhiên chúng mày chuốt vào đấy nha. <cười> Chạy hả? Chỉ cần chúng mày còn ở châu Mỹ thì đừng hòng thoát chết. Sharet lấy ra một cái lọ thủy tinh lầm bầm như niệm chúng. Hoàng hậu của ta, đi triệu tập thủ hạ của mày đi, mang bọn người vô tri ngu sủng kia xuống địa ngục cho chúng biết thế nào là luyện tâm. Nắp bình mở ra, một con ông vàng to tướng, dài đến 5cm, cựa quầy chen ra khỏi miệng bình nhỏ hẹp, phản phất như bị thứ gì đó kích động. Nó hưng phấn, đảo lên không trung mấy vòng, rồi đập cánh bay vút đi. Nếu đám du kích kia mà biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, e là sẽ sợ đến hồn día lên mây mất. Con ông vàng ấy, có một cái tên mà người ta chỉ cần nghe thôi, đã thấy tán đổm kinh hồn rồi. Ông sát nhân châu Mỹ tiếng phật phật phật từ xa vang lại, nhưng không phải con ong vàng kia bay đi rồi trở lại, mà là một thứ to hơn ong vàng mấy lần đang từ phía tây bay tới phi động. So rệt nhìn ba chiếc trực thăng phía xa châu mày nói: "Đến nhìn quá, xem ra cứ nên rời khỏi mảnh đất thị phi này trước thì hay hơn." Lặng dưới nước một đoạn, bốn người bọn trắc mặt cực ba tìm một nơi tương đối ẩn mặt để lên bờ, thoáng khỏi vòng dây đi vào một cánh rừng khác. Tùy có hơi lệch so với tuyến đường trong kế hoạch ban đầu, nhưng tạm thời có thể nói là an toàn. Còn chưa đứng vững chắc, đã nghe tiếng cánh quạt phành phạch trên cao. Ba chiếc trực thăng trao lượn như ba con chuồn chuồn đen kịch. Hai bình nách không ngừng rải một thứ bột trắng xuống khu rừng. Dù không biết là gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải thứ tự tế. Chỉ thấy vô số chim chóc láo nháo bay lên chạy trốn, Nhưng vừa chạm phải màn xương bột ấy, liền bị chết cống trong khoảnh khắc, thân thể cứng đờ rơi bịch xuống đất. Trương Lập vẫn chưa hết sợ nói, Ôi, nguy hiểm quá, suýt nữa là không ra khỏi cánh rừng đó được rồi. Nhạc Dương thắc mắc, chẳng qua là đối phó với bốn người chúng ta thôi, dùng đến cả trực thăng như vậy, phải là lấy đại pháo bắn mũi sao? Hơn nữa rải thuốc sắc trùng như vậy là cây trong rừng rầm sẽ che chắn hết. Đâu có thể rơi đến chỗ của chúng ta được chứ Lời còn chưa dứt Trương Lập đã đờ người ra Huyết tay anh chàng Cậu, cậu xem kìa Lá, lá cây rụng hết cả rồi Rừng cây bốn đang xanh um tùm tươi tốt Cành lá vừa chạm phải bụi phấn kia Liền chuyển sang màu vàng khô héo rụng rời Nhạc dương kinh hãi thốt lên Bọn chúng Dùng vũ khí sinh quá cơ à Ôi, đáng sợ thật Bà Tàng lạnh lùng nói Có thời gian ở đây sợ sệt Chỉ bằng chạy nhanh hơn một chút đi Trong một cường bà không dừng chân nói Đúng vậy Chỉ cần chúng không phát hiện ra xác của chúng ta Trong cánh rừng đó tất sẽ biết chúng ta đã chạy thoát Điều chúng ta cần nhất bây giờ Là một tuyến đường chính xác Nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch Những kẻ này thật là đáng sợ quá Cứ như chúng ta bị cuốn Vào một cuộc chiến vậy Trương Lập và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau, dường như không muốn nhắc đến chuyện gì đó. Nhưng Nhạc Dương cứ gật đầu gật đầu, cổ vũ Trương Lập. Cuối cùng, Trương Lập đành rảo nhanh bước chân, đuối kịp trắc một cường ba và ba tàn. Chúng ta không có làm chuyện gì quá đáng, không thể nào cùng lúc đắc tội với cả quân du kích, lẫn bọn buôn ma túy được. Tôi vẫn kiên trì ý kiến cho rằng, đây là do cấp trên cố ý sắp xếp để mà nâng cao năng lực thực chiến của chúng ta cường ba thiếu gia trước khi xuất phát không phải anh vẫn luôn cảm thấy là chúng ta đủ năng lực đi tìm bạc ba la thần miếu rồi hay sao tôi nghĩ chính vì nguyên nhân này chúng ta mới bị khảo nghiệm như vậy đấy Chắc một cường ba cúi xuống ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói thế này chắc không đâu giáo quan mà làm như vậy thì không khỏi có hơi quá đáng rồi bất kể thế nào nếu thoát hiểm được nhất định tôi sẽ liên lạc với bà chàng ấy Nhất định phải hỏi rõ ngọn ngành xem rút cuộc là cô ta giỡn trò gì chứ. Bốn người lúc này, người nào mình cũng đầy thương tích. vừa nãy chạy hết tốc lực trong rừng, có nhiều chỗ bị cào, bị móc rách da thịt. Có loài cây còn chứa cả độc tố nhẹ. Vết thương bắt đầu sưng dù đỏ tấy lên. Lúc nãy vì giữ mạng, cho nên cả bọn đều quên cả nỗi đau thân thể. Còn bây giờ đã chạy ra khỏi vòng dây, cơn đau như thiêu đốt, bắt đầu trở nên rõ rệt. Trong bốn người, có hai người bị trúng đạn, nhưng thậm chí họ còn chẳng có thời gian dừng lại để băng bó vết thương nữa. Nhìn tình cảnh trước mắt, điều làm cho Trắc Mộc Cường Ba lo lắng hơn, không phải là nhóm của người mình. Nhóm của Mẫn Mẫn bây giờ ra sao rồi? Bọn họ có đụng độ với quân du kích không? Không chắc là không có chuyện gì đâu. Trương Lập quay đầu nhìn cánh rừng họ vừa bị bao vây Người đi trong ấy thì chậm, nhưng máy bay trực thăng. Thì chỉ một hai ba mươi phút là có thể dợt hết một vòng. Anh quay sang hỏi nhạc dương. Đây, cậu có ý kiến gì hay không vậy? Nhạc dương nói. rải thuốc độc như bọn chúng thế này, sợ nhiều lắm chỉ cần một tiếng đồng hồ là xong hết rồi. Tới lúc đó không phát hiện ra thi thể của chúng ta, chắc chắn chúng sẽ tăng hết tốc lực đuổi theo đấy. Dù nói là chúng ta tiến về phía bắc, có lẽ hơi nằm ngoài dự đoán của chúng. Sông thế nào thì cũng vẫn là đang tiến sâu vào hang ổ của quân du kích. Bọn người đông thế mạnh khó đảm bảo chúng ta không bị phát hiện được. Vì vậy mà tôi thấy cần nhất là phải chọn một con đường tẩu thoát thật nhanh, rời khỏi phạm vi thế lực này. Chúng ta có thể cắt ngang cánh rừng này, thẳng tiến về phía trước, rồi vượt qua hai hoặc là ba cánh rừng nữa, sau đó chuyển hướng đi về phía đông, là một cái bè gỗ đơn giản đi xuôi theo dọc nước. Đây là cách đào tẩu nhanh nhất trong những cách tôi nghĩ ra rồi đấy. Sao? Mọi người thấy sao? Bốn người vừa rảo bước tiếng nhanh, vừa đưa mắt trao đổi, biểu thị đồng ý. Chắc một cường bà nói, Nhưng mà với tốc độ của chúng ta hiện nay, sợ rằng chưa đi được xa như thế đã bị bọn chúng đuổi kịp mất rồi. Nhạc Dương nói, Đúng vậy, trong khu rừng đầy gai này nếu chỉ dựa vào sức người mà muốn đi nhanh thì không thể được. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đi kiểu thế này nữa. Thấy mọi người đều tròn mắt lên nhìn mình. Ánh mắt của anh lóe sáng lên. Có thấy những người ở Thái Sơn bao giờ chưa? Nói đoạn, anh ta ngẩng đầu nhìn lên. Vừa hay có một bầy khỉ đuôi sóc dừng lại trên ngọn cây. Dường như cũng biết mấy người bên dưới không thể làm hại gì mình. Bọn chúng vẫn vô tư, hỉ hả, vui đùa. Chúng nhảy từ chỗ chặt ba này sang chỗ chặt ba khác. Những lúc khoảng cách quá lớn, những con nhỏ hơn không thể nhảy qua được. Một con khỉ to sẽ móc tay móc chân vào một cành cây, đuôi quấn vào một cành khác, thân mình làm cầu. Bọn khỉ con liệt đi qua một cách dễ dàng. Ba người còn lại cũng hiểu ra, lập tức ngẩng đầu lên nhìn những thân cây khổng lồ nằm san sát. Cành cây nối nhau, to ngang một người ôm. Có cây còn một rễ nơi chặt ba buông xuống sát mặt đất. Nhiều cây khác thì bị các loại dây mây, dây leo quấn tròn xung quanh. Trương Lập nhìn cánh tay băng bó của bà Tàng lẩm bẩm nói Sao? Như vậy được không? Nhưng mà cũng nên thử một phen coi sao? Chắc một cường bà nói Không vấn đề gì đâu Đến lúc xem thành quả huấn luyện của chúng ta thế nào rồi đấy Muốn lên cây Trước tiên phải bỏ lại một phần trang bị Nếu không đừng nói là biện người Thái Sơn Mà cả tặc răng cũng không thể đeo ba bốn mươi cân trên lưng Mà nhảy nhót như bay trong rừng được Nói là làm luôn bốn người ném hết các đồ bằng sắt, vì họ thấy trong rừng già này dường như không có đất dùng tới những thứ này. sau đó cả liều bạc cỡ lớn cũng không cần nữa. thứ này tốt thì có tốt thật, nhưng chiếm quá nhiều trọng lượng. có rất nhiều thứ bốn người chuẩn bị vì có chuyến này chỉ là một cuộc du lịch giả ngoại bây giờ ai nấy đều mệt ngoài lo giữ mạng, những thứ đó không còn ý nghĩa gì nữa. ngoài đồ hộp. Bốn người chỉ giữ lại một phần thức ăn dinh dưỡng dạng nén Cho tới khi mỗi ba lô chỉ còn khoảng 10 cân Cả bọn mới trèo lên cây Hồi trước khi băng qua rừng rậm nguyên sinh Họ cũng từng làm chuyện tương tự như vậy rồi Thế nên tiến lên theo cách của loài khỉ thế này Cũng không phải là chuyện gì khó khăn Chỉ thấy bóng của bốn người trồi lên thụp xuống Hoàn toàn không kém cạnh gì lũ khỉ dưỡng kia Chỗ nào nhiều dây leo thì họ trực tiếp đu qua luôn nhìn chuẩn bị phương hướng rồi bám từ sợi dây này đu qua sợi khác tốc độ di chuyển so với việc len lỏi tránh các bụi gai trên mặt đất còn nhanh hơn rất nhiều tới chỗ nào ít dây leo hoặc không thể cầm nắm thì bọn trắc một cường ba liền trực tiếp đi đường trên không từ chặt ba cây này nhảy sang chặt ba cây khác tuy là hệ số nguy hiểm cao hơn một chút nhưng đem so với súng đạn của quân du kích và bọn buôn ma túy thì chẳng đáng là gì cả Giả lại trên vai của mỗi người Đều đeo một cuộn dây thần cứu sinh Một đầu buộc vào vật nặng Nếu có gì sơ sẩy Thì vẫn còn có thể ném dây ra cứu mạng Sử dụng phương pháp này Bốn người càng lúc càng rời xa dòng dây liên hợp Của quân du kích và bọn buôn ma túy Thế nhưng trong rừng còn một bóng xám khác Hoàn toàn không bị ảnh hưởng Của việc bốn người tăng tốc Y cầm roi dài trong tay Nhẹ dung một cái Đã quấn vào cành cây cách đó hơn 10 mét phiêu hốt lăn người đi, lăn tới điểm cao nhất. Đúng vào khoảnh khắc thân thể hơi sững lại đó, y rung tay một cái, rồi lại dung ra. Đầu rồi quấn vào một chả cây khác. Tốc độ như thế, bọn trác mọc cường ba vẫn còn kém xa. Đu người đi được một đoạn, y dừng lại dây lát trên chả cây. Lấy thiết bị ghi ra, nhìn điểm di động trên đó, cười gằn nói. Được, tốc độ tăng lên rõ rệt đấy. <cười> Dùng cách giống của tao hả? Mấy thằng quắc này trở nên thông minh rồi đấy Ở trong rừng rậm Đáng lẽ phải tiến lên như vậy mới đúng chứ Bốn người tăng tốc tiến lên Bơi qua một con sông vượt qua ba cánh rừng, Đến một dòng sông tương đối lớn Nước chảy khá thiết Chặt cây là bè Dùng một cái cây non to bằng một cánh tay người Làm xào chống Bắt đầu xuôi dòng Trên bãi sông Một hàng cây cao khoảng 2-3 mét Lá cây to bản hình Uphan Nhìn hơi giống là trà bà Tàng chẳng buồn nghĩ ngợi gì, đã hái lấy một nắm to mang theo lên bè. Nhờ vào nghị lực ngoan cường cùng thân thể rèn luyện trong đợt huấn luyện địa ngục, bốn người coi như đã cầm cự được đến giờ phút này. Cho tới khi nằm trên bè gỗ, cả bọn mới bắt đầu thấy xương cốt rã rời, nằm xuống rồi là không muốn ngồi lên nữa. Lúc này có hai người vẫn còn đang tử động, chắc một cực ba, thân thể giảm giờ ấy vẫn dương thẳng lên. Cần phải có một người điều khiển hướng trôi của bè gỗ, kịp thời, chống xào, giữ cho bè không bị mắc cạn. Bà tàn cũng không dừng lại. Vết thương bị đạn xuyên từ dây trước qua dây sau Cũng may là viên đạn xuyên qua thẳng giữa xương quay xanh và xương bả dài. Không thương tổn đến gần cốt. Có điều họ chạy một mạch từ đó tới giờ, không có cơ hội băng bó vết thương cho cẩn thận và xử lý kịp thời. Bây giờ vết thương đã bắt đầu đỏ tấy và sưng lên xung quanh chỗ sưng đỏ là một vùng màu xanh nhạt một thứ dịch thể màu vàng nhạt rỉ ra nơi hai đầu vết thương nhìn vào vết thương gây rừng ấy trương lập không dám tưởng tượng làm sao mà ba tang có thể cầm cự nổi trong suốt quãng đường nhảy nhót đu dây trong rừng lúc này ba tang đang ngồi giữ bè gỗ vừa máy móc dùng dao săn để cại vỏ đồng của viên đạn đổ thuốc súng bên trong ra đồng thời lấy thứ lá hái được ven sông cho từng cái từng cái vào miệng nhai cho nát ra Trương Lập rất muốn hỏi bà Tang đang làm gì Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng Và đôi mắt dữ tợ kia Lại thôi không lên tiếng nữa Một lúc sau thuốc súng đã đủ dùng ba Tang bạnh vết thương ra Đổ thuốc súng vào đó Hai hàm răng cắn chặt vào cán con dao săn Nỗi đau bị dị vật kích thích thần kinh Khiến cho tráng của anh ta Túa ra từng giọt mồ hôi Trương Lập giờ mới hoảng hồn Vội vàng hỏi ba Tang, anh làm như vậy làm cái gì? Bà Tàng ngẩng đầu lên, lấy con dao săn ra, miệng không ngừng nhai lá cây, sắc mặt trắng đến rợn cả người. Tiếng nói nghe như âm thanh phát ra từ trong máy. Chúng ta không có thuốc kháng viêm, không có thuốc giảm đau, đành phải tự nghĩ cách thôi. Khi qua lửa lóe lên, khói mù bốc lên từ hai đầu vết thương, bà Tàng vẫn rung lên bần bật. Kể đó, anh ta đâm đìa mồ hôi ngẩng đầu lên. Nhạc Dương và Trương Lập đều tròn mắt lên nhìn có người thép trước mặt đầy kính phục. Cái trò chỉ có trong phim mới chơi, không ngờ nay đã thực sự diễn ra trước mặt của họ. Mật mã Tây Tạng phần 22 của nhà văn Hà Mã. Trương Lập lấy bông băng, băng bó vết thương cho Ba Tàng. Anh ta lấy ra một ống tim cơ ngực, chuyên dùng khi giả ngoại, hiệu TAT, tự tiêm cho mình. Tuy hấp thụ chậm hơn một chút, nhưng so với tim vào bắp tay thì hiệu quả không khác gì cả. Ba Tàng thở phi một tiếng. Trương Lập không cẩn thận, lại chạm phải vết thương của Ba Tàng. Anh ta nhổ mạnh đống lá đã nhai ngát trong miệng xuống sông. Nhìn đống lá cây còn lại trước mặt của Ba Tàng, Trương Lập hỏi... Đây là cái gì thế? Ba Tang buộc miệng đáp. Coca, lá Coca dùng để gây tê đấy. Giờ cũng đã đỡ nhiều rồi, hết đau rồi. Nhạc Dương nói. Anh ba Tang giỏi thật. Mặc dù đã tra cứu dữ liệu, nhưng tôi không thể nhìn một cái là nhận ngay đó là lá Coca được. Tôi còn tưởng là lá trà nữa chứ. Phải đấy Làm sao tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay lá Coca chứ? Lúc này ba Tang mới trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nhìn thấy cây coca, anh ta chẳng nghĩ ngợi gì, đã hái một nắm lớn. Rồi khi Trương lập hỏi, anh ta cũng buộc miệng trả lời luôn. Giờ vết thương đã được băng bó, anh ta mới thấy khó hiểu. Sao tôi lại biết là lá coca nhỉ? Cùng lúc, bà Tàng chất vấn bản thân. Nước sông, cây cối, âm thanh của cây rừng, những hình ảnh đồng loạt xoay chuyển như chồng chóng trong đầu của anh ta. Bà Tàng nắm chặt mớ tóc đầu đinh một phần của mình. Không muốn để những hình ảnh mơ hồ đó chảy ra khỏi ký ức. Cuối cùng, chúng cũng từ từ dừng lại, dung hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mấy chiếc bè gỗ đó cũng đang trôi trên một dòng sông thế này. Trên mỗi bè gỗ có bốn năm người. Người nào người nấy đều rung rẩy sợ hãi, nhìn trừng trừng vào rừng cây hai bên bờ, thần hồn nát thần tính. Là là chì nằm giữa bè, toàn thân máu tuôn như suối, đầu vai bị thứ gì đó xuyên qua. Một người thân hình cao lớn đang nhét lá coca vào miệng của anh ta. Người đó là ai? Bóng hình, sao quen vậy? Sao anh ta không quay đầu lại chứ? Người kia nói với La La Chị, Nhanh lên, nhai đi, đây là lá coca, nhai đi rồi sẽ hết đau. Cặp mồi không còn chút máu của La La Chị khẽ mắt máy, gượng cười. Đùa, đùa cái gì đấy? Ở đây sao lại có lá coca được? Người kia gắt lên ra lệnh, nhai nát đi, nhánh lên. La La Chi đang làm theo lời của người đó. a Tiếng thét như đứt ruột xé gan của La Chi phản phất như ở ngay bên trên. Ba tang bất giác ngửa đầu về phía sau. Thứ đó đã rút ra rồi, là cái gì vậy? Hình như là một thứ vũ khí. Không, là vũ khí chế từ xương động vật hay là răng nanh của động vật. Làm sao có thể được Răng nanh dài đến tận 30cm Động vật gì vậy Có thứ động vật nào như vậy sao Bà Tàng đang chuẩn bị nhìn chút kỹ hơn Vết thương lại đau nhói lên dữ dội Kéo anh ta từ hồi ức trở về hiện thực Xin lỗi Lại chạm phải vết thương rồi Đại ca bà Tàng Anh không sao chứ Trương Lập thấp tha thấp thỏm hỏi Bà Tàng nói Không có gì Ở đó, chúng tôi cũng dùng thứ lá này để mà chữa thương. Hả? Chắc một cường bà nghiền tay suýt chút nữa là chống cho cả bè gỗ bật lên khỏi mặt nước. Nhạc Dương cũng ngồi bật dậy, trợn mắt trừng trừng lên nhìn ba Tang như không dám tin vào tay mình. Nhạc Dương nhanh nhẩu hỏi Trương Lập, Trung Quốc có cây coca không? Trương Lập lắc đầu quậy quậy nói, Không biết, có điều chắc Tây Tạng không có cái thứ này phải không? Đây là thực vật nhiệt đới mà. Chắc một cường bà lại nói. Anh còn nhớ gì nữa không? Ba tang Ba tàng lẩm bẩm nói. Tôi nhìn thấy một số hình ảnh mơ hồ. Có rất nhiều người. Chúng tôi trôi theo dòng sông. Giống hệt như lúc nãy. Anh ta tả qua lại hình ảnh vừa thấy. Làm mấy người trên bè vừa kinh hãi Lại vừa mừng rỡ. Chắc một cường bà hỏi tiếp. Ba Tăng. Anh nghĩ kỹ lại xem, anh đã thấy những gì? Các anh bị thứ gì truy đuổi vậy, có nhớ ra được không? Bà Tàng cố thử đi vào thế giới hồi ức đó một lần nữa, chỉ để rồi nhận ra, cố gắng thế nào cũng không nhớ được. Những hình ảnh vừa thoáng hiện lên trong óc cũng trở nên mờ mịt Anh lắc đầu đáp. Lá coca bắt đầu có tác dụng rồi, giờ tôi không nhớ ra được gì nữa. Chắc một cường ba thầm thở dài một tiếng, tiếp tục chống sào tiến về phía trước. Trong lòng của gã cũng như bọn nhạc dương, trương lập, đều còn một dấu hỏi rất lớn. Bốn người đều đã thoa thuốc lên các vết thương nhỏ khắp người. Viên đạn bắn trúng mông của nhạc dương chỉ xuyên qua một nửa vào thịt. Lúc chạy trốn, đã rơi mất tiêu. vết thương cũng khô thành sẹo rồi. Giờ lại xử lý theo đúng quy chuẩn, không còn gì đáng lo nữa. Bọn họ đều biết, Lúc này mình đang ở trên hệ thống sông Putumayo, cả sông ngoài chằng dịch tỏa đi khắp hướng, nhưng nếu cứ một mực xuôi dòng thì chắc chắn sẽ đụng phải lực lượng du kích trên tuyến sông chính. Vì vậy, họ luôn dùng la bàn cẩn thận tránh để tình huống này xảy ra, giữ cho thuyền đi về phía tây. Nếu dòng sông chảy về phía tây nam hoặc hướng nam, họ thả bỏ bè vào rừng, dòng qua một cánh rừng sang phía bên kia khu rừng làm lại một cái bè mới chọn lại một con sông nhỏ song song chảy về phía tây để tiếp tục xuôi dòng. đằng nào thì trong rừng cái gì cũng thiếu chỉ mỗi gõ là đặc biệt nhiều bọn trác mộc cường ba lại có công cụ sắc bén làm bè gỗ còn dễ hơn là căn lều bạc nữa cứ vậy chạy trốn cả một ngày cuối cùng cũng không gặp phải cục diện khốn đốn bị dây giết như ban sáng nữa buổi trưa họ tấp vào một bờ sông bắt được mấy con cá kim cương Tối đến thì bắt mấy con khỉ nhện, tuy là có hơi tàn nhẫn thật, nhưng bốn người đều đã đói sôi cả bụng, ăn hùng hục như sói ăn hùm. Mặc dù dọc đường mấy lần của trực thăng bay qua trên đầu, có điều họ ẩn thân trong rừng cây dày đặc như thế, có thể đảm bảo là không bị phát hiện, trừ phi trên trực thăng có kẻ địch có lắp máy chụp ảnh thân nhiệt hồng ngoại tuyến. Nhưng mà khả năng thứ ấy xuất hiện ở một nơi như thế này dường như là không nhiều lắm. Cả ngày hôm đó có thể nói là cực kỳ tệ hại. Dùng lời của Nhạc Dương để tổng kết thì là bốn người bọn họ đã đến một nơi quái dị, gặp phải một đám kẻ thù quái dị, đánh một trận cũng quái dị. Cuối cùng, bị kẻ địch đuổi cho chài bạc cả mạng. Cả bốn người hầu như phải dứt hết khôi giáp để giữ lấy cái mạng nhỏ của mình. Đến đêm khuya, giọng đã mất xong. Nhưng Nhạc Dương lại tỏ ra khác người, chọn lấy cái túi ngủ, treo lên cây ngủ trong tư thế đứng. Trắc một Cường bà không ngủ được, lộn người xuống đất, văng dặt một lúc rồi trèo lên một cây tôm. Trên chạc cây sớm đã có một người đang nằm nghiêng, là Ba Tàng. Ba Tàng vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, thấy có người leo lên cây, cũng không ngoảnh lại nhìn, chỉ nói, Mười giờ đến nơi rồi, anh còn không đi ngủ à? Trắc một Cường bà nói, Anh cũng đã ngủ đâu, tôi... Tôi muốn xin lỗi anh chuyện sáng nay. Ba Tàng hờ hững nói. Chuyện như thế cần gì phải xin lỗi. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh lúc đó mà. Bất cứ kẻ nào chơi đùa với tính mạng đều phải trải qua bước này. Lần đầu tiên giết người, đó là một khố sâu rất khó vượt qua. Nói dứt lời, anh ta lại nhìn đăm đăm lên vũ trụ bao la. Chắc một cường ba cảm thấy rất khó chấp nhận cách nói của ba tang Nhưng mà dường như gã cũng không tìm được lời nào để phản bác Ở nơi quan giả Đặc biệt là khi gặp phải kẻ thù Quyền lựa chọn của con người Cũng trở nên giống hệt như động vật vậy Kẻ mạnh thì sống Những lúc săn bắn động vật làm thức ăn Có lẽ rất ít người thấy ái nái song khi thứ động vật đó Biến thành đồng loại có hình dáng giống mình Hơn nữa Việc giết họ cũng không phải để sinh tồn Liệu có mấy người có thể ra tay Mà hoàn toàn chẳng hề do dự Hoặc có lẽ đúng như bà Tang đã nói Mục đích của hai việc đó Đều như nhau cả Ăn uống là để sinh tồn Tới khi cần thiết Giết chết kẻ khác Cũng là để sinh tồn Bằng chứng lịch sử Gì hả? Chắc một cực bà sực tỉnh Gã đột nhiên nhớ ra Vừa rồi lúc mình trèo lên cây Bà Tang không hề xem đồng hồ Nhưng lại nói được thời gian Chắc một cực bà đưa tay lên xem thử Mười giờ đúng Ba Tăng lại nói, Độ ẩm không khí vẫn đang tăng lên, khí áp thấp dường như đã bị khối khí xích đào ảnh hưởng. Mấy ngày nay oai bức nặng nề mà không phát tiết đi đâu được, năng lượng vẫn đang không ngừng tích tụ. Kìa, nhìn xem, mặt trăng có lông mau kìa. Tôi thật chẳng muốn gặp phải thứ thời tiết tồi tệ này chút nào cả. Thời tiết tồi tệ à? Anh muốn nói gì vậy? Chắc một người ba không hiểu lắm. Ba Tang bình tĩnh buông một tiếng, bảo. Nhìn nét mặt của Ba Tang dường như không giống đang nói đùa, mà bản thân quân ta cũng là người xưa nay chẳng bao giờ nói đùa cả. Chắc một cường ba đã hiểu ra phần nào. Gã biết từ trước, mặc dù đều được huấn luyện đặc biệt như nhau, nhưng lữ cánh Nam là một giáo quan nghiêm khắc, hết sức chú trọng phương pháp và hiệu quả thực tế. Đối với mỗi học viên, bao giờ cô cũng dựa theo tư chất của từng người để đặt ra những kế hoạch huấn luyện khác nhau, đồng thời chỉ dẫn học viên đi theo hướng mạnh nhất của họ. Như bản thân của gã chẳng hạn, kỹ năng chiến đấu và kiến thức tôn giáo được đặc biệt quan tâm. Những thành tựu của gã có được ở hai phương diện này, những người khác không thể sánh được. Còn nhạc dương, dường như cũng đã tiến thêm một bậc trong chuyên môn trinh sát lần theo dấu vết của mình. Trường lập thì chỉ cần giao tiếp thường ngày thôi cũng biết anh chàng này được sắp xếp tập trung vào việc sử dụng và chế tạo các thiết bị thực dụng. Với trình độ hiện nay, ngoài tốc độ tháo lắp súng cực nhanh ra, làm vài cái bẫy bắt thỏ cũng không phải vấn đề gì khó khăn cả. Chỉ có ba tàn, gã vẫn chưa cảm nhận được anh ta xuất chúng ở mặt nào. Ban đầu cứ ngỡ rằng với tính cách lạnh lùng tàn khốc của anh ta, e là sẽ rất hứng thú với các kỹ năng giết người. Nhưng giờ xem ra, Lữ Kinh Nam đã bảo Ba Tàng có khả năng quan sát thời tiết. Mặc dù người Trung Quốc cổ đại đã biết chòm sao bắt đẩu có sự sắp xếp khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau, đồng thời dùng thành ngữ, đẩu chuyển tình gì để miêu tả thời gian. Nhưng vừa thoạt nhìn đã có thể đổi từ thời gian tính theo chòm sao bắt đẩu thành thời gian tính theo giờ hiện đại bây giờ. Xem ra Ba Tàng cũng không tầm thường chút nào. Vốn tưởng rằng ba Tang sẽ lấy làm bực bội trước chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng giờ xem ra lo lắng như vậy là hơi thừa. Chắc một cường bà muốn hỏi xem có phải ba Tang nhớ lại chuyện gì trong quá khứ không? Nhưng vừa thấy ánh mắt băng lạnh của anh ta, trong lòng cũng cảm thấy lạnh buốt. Gã vỗ vỗ lên vai của ba tang bày tỏ thiện chí, rồi leo xuống đi nghỉ. Vừa mới xuống đất, đã nghe nhạc dương đang treo mình lơ lửng trên cây thì thầm hỏi. Cường bà thiếu gia. Bà tang nói gì thế? Trương Lập cũng hỏi. Anh ấy có nhớ được gì không? Trắc Mộc Cường Bà đáp. Sao? Các cậu vẫn chưa ngủ à? Nhạc Dương nói. Không phải hôm nay lúc trên bè, ba tang đã nhớ lại một số chuyện anh ấy từng trải qua trong quá khứ sao? Bây giờ có nhớ được thêm gì nữa không vậy? Trắc Mộc Cường Bà nói. Không biết. Tôi không có hỏi. Nhưng... Tôi cảm nhận được thực ra bà tang rất không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó. Dù có nhớ ra được chuyện gì, cũng chưa chắc đã chịu nói với chúng ta đâu. Cậu là thích hỏi hàng nhất, sau này nếu ba Tang không muốn nói, tốt nhất cũng đừng hỏi gặng quá làm gì nha. Nhạc Dương lè lưỡi nói, Tôi sao dám chứ? Có điều những gì anh ấy nhớ lại ngày hôm nay thật rõ là kỳ quái đấy. trương Lập nói, Lúc anh ba tang nhớ lại, nét mặt rất là đau khổ, giống hệt như lần đầu tiên chúng tôi đến gặp anh ấy vậy. Chắc một Cần ba dựa người vào thân cây gã treo võng khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn xuống mặt đất, nói, Phải rồi, họ từng đến nơi đó, chắc là trên núi tuyết Tây Tạng, sao lại xuất hiện thực vật châu Mỹ được chứ? Tôi cũng nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề này. Nhạc Dương, cách nhìn của cậu thế nào? Nhạc Dương nói, Chúng ta tạm thời không để ý xem nước ta rốt cuộc có loài thực vật này hay không. Điểm quan trọng là đây là rừng nhiệt đới. Chúng ta đang rất ở gần xích đạo. Còn Tây Tạng rõ là cao nguyên tuyết phủ. Thực vật nhiệt đới sinh trưởng ở nơi khí hậu lạnh lẽo, khoảng cách lớn quá cùng bà thiếu gia, anh nói xem, liệu có phải anh ba tang lầm lẫn không nhỉ? Nếu đó không phải trải nghiệm của họ ở nơi thần bí kia, mà là ở một nơi nào đó khác thì sao? Chắc Mộc Cường Ba khẳng định chắc chắn. Không phải thế đâu, mặc dù tôi đã nói chuyện với Ba tang rất ít, nhưng có một điểm rất rõ là ngoại trừ lạc vào nơi thần bí đó trong lúc đi săn trộm, anh ta chưa bao giờ đến rừng rậm nhiệt đới cả. Trước khi làm thợ săn trộm, anh ta chưa bao giờ rời khỏi nước N cả. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu của Trương Lập. Liệu có phải là địa nhiệt không? Tôi nhớ ở Tây Tạng, Hình như có rất nhiều địa nhiệt thì phải. Chẳng phải là có cái gì, cái gì mà dương bắc cảnh hay sao? Trang Mộc Cường bà lắc đầu nói. Không đâu. Đúng vậy, địa nhiệt ở Tây Tạng có thể nói là phong phú nhất toàn quốc. Nhưng chỉ dựa vào địa nhiệt mà thay đổi cả một môi trường địa lý ở khu vực thì không thể nào cả. Có điều về khả năng thích ứng của thực vật đối với môi trường. Chúng ta không có kiến thức chuyên môn Biết đâu khả năng thích ứng của những loài thực vật này rất mạnh cũng nên. Nhạc Dương nói Ôi! Cứ đoán thế này cũng chẳng có tác dụng gì. Có điều dựa trên quan điểm tâm lý học của đám trinh sát chúng tôi. Tình hình của mấy người bọn anh Ba Tan và tình cảnh của chúng ta mấy hôm nay trong rừng chắc là có chỗ tương tự nhau đấy. Chính những trải nghiệm tương đồng đó đã kích thích ký ức của anh ấy trùng điệp lên hiện thực. Trong hồi ức của anh ấy sợ rằng không đơn giản Chỉ là một hai thứ thực vật đó đâu. Tiềm thức của anh Ba tang rõ ràng là đang lẫn tránh đoạn hồi ức đó. Nhất định là anh ấy sợ phải nhớ là những chuyện còn đáng sợ hơn gấp bội. E rằng hoàn cảnh của bọn họ lúc đó và chúng ta hôm nay rất giống nhau đấy. Trắc một Cường Bà nói, Ừm, um, điểm này rất có khả năng. Ba tang từng nói là nơi họ đến, có cây cao chọc trời, cỏ xanh biên biếc, rừng sâu ngút tầm mắt. Nhưng mà anh ta không hề nói rừng đó như thế nào cả. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn lên. Trong bóng tối, cây rừng cao lớn giống như những con quái thú thần bí đang nghe nành múa vuốt lẩm bẩm. Ở đây lại có thêm một vấn đề nữa. Theo như giáo quan nói, những gì mà anh Ba Tan trải qua có thể là từ độ cao 7.000m trên mực nước biển hạ thấp xuống còn 5.000m trên mực nước biển. Phải biết là 5.000m trên mực nước biển Gần như là phạm di phủ tuyết rồi. Theo lẽ thường, càng cao hơn so với mặt biển, không khí càng loãng, nhiệt độ càng thấp, khí lưu càng hỗn loạn, cộng thêm khí hậu khô hanh. Kết quả của những nhân tố tự nhiên này chính là thực vật dùng cao đa phần đều thấp, chắc khỏe. Hơn nữa, dòng chảy chắc thuộc đoạn đầu nguồn. Tóm lại là ở độ cao 5.000m trên mực nước biển, muốn xuất hiện môi trường giống như rừng mưa nhiệt đới, điều này gần như là không thể. Tình huống như lúc nãy có lẽ chỉ có hai khả năng thôi. Thứ nhất là trí nhớ của ba tang đã hỗn loạn xuất hiện những ký ức nhầm lẫn. Thứ hai chúng ta đã lý giải sai hình ảnh trong ký ức của anh ấy không giống như những gì chúng ta vừa tưởng tượng ra. Trương Lập nói um, Không hiểu được, không hiểu được. Trắc Mộc Cường Bà nói Chúng ta phải từ từ biết đâu sau này ba Tăng còn nhớ thêm được điều gì nữa rồi thế nào cũng sẽ rõ thôi. được rồi, bây giờ đi ngủ đi. trong bóng tối yên lặng được một lúc, nhạc dương lại thì thầm gọi. cường ba thiếu gia, cường ba thiếu gia, anh ngủ chưa? chắc một cường ba đáp, chưa. sao cậu còn chưa ngủ đi? nhạc dương nhăn nhó. đào mong quá không ngủ được. à phải rồi chẳng phải anh đi xin lỗi ba tang về chuyện sáng nay hay sao anh ấy nói gì thế trắc một cường ba đáp anh ta bảo biết là chúng ta mới lần đầu giết người sau này giết nhiều rồi sẽ quen thôi tôi không thích tính cách này của ba tang chút nào cứ như thể chúng ta người nào cũng là ác quỷ giết người không gốm tay vậy nhưng mà ơi xem ra chúng ta đúng là bị lôi cuốn vào chiến tranh thật rồi Muốn giữ mạng sống, không giết người cũng không xong. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi, Quái thật, sao cậu biết tôi đi xin lỗi ba tán. Nhạc Dương cười cười nói, Cái này thì có gì mà quái đâu. Lúc này hình như anh chàng đang muốn nhúc nhích người, Cái túi ngủ treo lơ lửng trên cây như cái kén đung đưa, Có vẻ như chạm phải chỗ đao của Nhạc Dương. Anh ta khẽ quái lên một tiếng rồi nói tiếp, Muộn như vậy rồi mà không đi ngủ. Con treo cây tìm ba tang